Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện Mẹ tôi trở thành hoa khôi học đường siêu ngầu. Các bạn đang nghe truyện tại cổ đọc gocdoctruyen.com. Chương 41, lấy lòng. Hai ngày nay tâm trạng của Đào Tử không tốt, lúc hội đầu cho khách hàng cũng mất tập trung, bị khách hàng khiếu nại nhiều lần. Lưu Tuệ Hoa tìm anh ấy nói chuyện, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không, không có gì. Đào Tử ấp úng, không chịu nói rõ. Tạ Văn Thanh nói thẳng tâm sự của anh ta, Lâm Lộ Hoa tìm anh ấy vay tiền. Cậu muốn cho mượn thì cho, không muốn thì từ chối là được, cần gì phải mất hồn mất vía cả ngày. Không đơn giản như vậy. Đào từ lộ vẻ đau khổ, gãi đầu, sáp gãi đến chọc cả đầu rồi. Tạ Văn Thanh cười nói, trước khi anh ấy từng theo đuổi lâm lộ toa, nhưng đáng tiếc không được. Lúc này người ta lại chơ mặt tìm anh ấy vay tiền, nếu như cho mượn thì em gái sẽ cảm động đến rơi nước mắt, hai người có thể thành đôi. Liêu tuệ hoa, vậy thì cho mượn, không theo đuổi được thì mãi là ánh trăng sáng. Tạ Văn Thanh, nhưng người ta vay tiền đi phá thai. lưu Thuệ Hoa, thế giới này quá loạn rồi. Vân lưu Tô đang xem các loại sách khởi nghiệp nghe mấy người bọn họ nói chuyện thì xoay ghế lại hỏi. Tôi nhớ lúc lâm lộ toa xin nghỉ có nói muốn đến Quảng Thành kết hôn, tại sao lại muốn phá thai? Cô ta nói tên quản đốc kia lừa cô ta, sau khi đến Quảng Thành thì đá cô ta đi. Hiện tại cô ta không có chỗ nương tựa, đang rửa chén đĩa trong nhà hàng. Thời gian trước kiểm tra ra đang mang thai, cô ta không muốn đưa bé này, lại không có tiền làm phẫu thuật. Lưu Liêu Tô vẫn có thể nhớ ra lâm lộ toa, cô ta là cô gái xinh đẹp nhất trong những người đến y xui cùng với đào tử, mỗi ngày đều sửa soạn xinh đẹp, trên mặt cũng luôn nở nụ cười. Rất thông minh, vừa học đã biết nhiều kỹ năng, khuyết điểm duy nhất là có chút lười biếng, không chịu khổ được luôn đến trễ vào các buổi huấn luyện. Tạ Văn Thanh nói với đào tử, anh như vậy đúng là cao thủ tình trường ư, không nhìn ra được cô ta chỉ lợi dụng anh sao, chờ anh đưa tiền xong, anh xem cô ta còn để ý đến anh hay không. Nhưng chuyện này không thể kéo dài, càng kéo dài thì càng dài vò. Liên quan gì đến anh, không phải người ta đã từ chối anh sao? Đào tử do dự nói, dù sao từng ở chung trong một thời gian cũng còn có chút tình cảm. Có tình cảm gì chứ, có tình cảm mà người ta còn từ chối anh sao? Tạ văn thanh khoanh tay dựa vào bàn trang điểm, châm chọc trên đời này còn đầy cỏ thơm ra đấy. Nói như cậu chưa bị người ta từ chối vậy, đào tử liếc cậu một chút không vui nói vậy nếu đổi thành bà chủ lưu tô cậu có cho mượn hay không em em tạ văn thanh không nói lời nào không thể đánh đồng với nhau được chị nhà tôi mới không tôi thấy cậu là đồ tiêu chuẩn kép ân lưu tô liếc mắt hỏi cô ta muốn mượn bao nhiêu tiền phẫu thuật tiền thuê điều dưỡng tiền thuốc còn nợ tiền thuê nhà ít nhất là ba bốn nghìn ân lưu tô biết đào tử làm công không có nhiều tiền như vậy cô lấy một tấm thẻ đưa cho đào tử cậu và tạo văn thanh đến quảng thành một chuyến đi nhìn tình huống thế nào đưa cô ta đến bệnh viện lớn đừng đến những chỗ khám bệnh không đáng tin cậy hà bà chủ chuyện này sao tôi có thể nhận tiền của chị được lưu tuệ hoa cũng lập tức phản đối nói đúng vậy ân lưu tô không thể làm như vậy chị và cô ta không thân cũng chẳng quen cần gì phải giúp đỡ chứ tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi làm ăn phải có cách thức ân lưu tô nói với lưu tuệ hoa Tôi không cho cô ta mượn số tiền này, tôi ứng trước tiền lương sau này của cô ta, hai người đưa cô ta về đây, nói cô ta yên tâm ở lại Y Sui, làm việc trả nợ. Cô vừa nói xong, Lưu Tuệ Hoa lập tức ngậm miệng. Hiện tại Y Sui đang thiếu một thợ trang điểm và nhân viên chăm sóc da, mà lâm lộ toa lại có thiên phú và năng lực trong phương diện này. Cô ấy từng thấy cô ta trang điểm, so với mấy thợ trang điểm từng phỏng vấn thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Liêu tuệ hoa xoay người, kéo tay đào tử, dặn dò sâu xa, nhất định phải đưa cô ta trở về đó. Đây là sứ mệnh khó khăn của cậu. Nếu cậu không đưa cô ta trở về thì cậu cũng đừng trở về nữa. Đào tử, tiết học vào buổi chiều thứ 6, các bạn học nhỏ có thể tự do chơi đùa. Ân ân lấy búp bê mà Tạ Văn Thanh mua cho mình ra cùng tổ chức tiệu rượu tại nhà với bi của mấy bạn Mạc Tử Oánh. Mạc Tử Oánh phát hiện búp bê của cô có chút không giống với bọn họ cầm lấy quan sát đây là bi sao. Nhìn có vẻ không giống. Đây là ân ân suy nghĩ nói ra, đây là búp bê Trung Quốc. Ồ, mặc dù không phải Barbie, nhưng vẫn rất đẹp mắt. Kiều Vi An sờ lấy mái tóc đen dài của búp bê nói, vậy cho phép búp bê chơi với công chúa của chúng tớ. Ân ân vui vẻ, lấy mấy chiếc váy cho búp bê trong túi ra, muốn đóng vai nhân vật với bọn họ. Kiều Vi An cầm lấy tóc vàng công chúa, giới thiệu nói, đây là công chúa gia của tớ. Tớ là công chúa Salud. Mạc Tử Oánh nói, "Salot là công chúa cao quý nhất, các cậu phải xếp hàng ở phía sau." Ân Ân gật đầu, "Đúng rồi, công chúa của cậu tên là gì?" Cô nghĩ nghĩ, nói ra, "Công chúa của tớ tên là công chúa Toto." "Được rồi, tên của công chúa này có vẻ không cao quý lắm." "Không phải đâu," Mạc Tử Oánh lập tức nói, "Quy tắc của nhóm công chúa, người mới không được phép phản bác lại lời của chúng tớ." Bân ân Ân bĩu môi, không nói nữa dù sao trong mắt của cô bé thì công chúa tô tô là công chúa cao quý nhất đúng lúc này chu mỹ vân đột nhiên nhớ ra gì đó hỏi đúng rồi cậu mua búp bê này ở đâu chợ hoa sen chợ hoa sen chỗ đó đều là các quán vỉa hè ân ân gật đầu đúng thế mua ở các sạp nhỏ cô bé vừa nói xong sắc mặt của chu mỹ vân thay đổi mặc từ oánh sâu xa hỏi cậu mua búp bê này bao nhiêu tiền ba mươi đồng chỉ có ba mươi đồng mạc thư ánh cầm công chúa salert của mình cách công chúa toto búp bê của cậu không xứng chơi với công chúa của bọn tớ ân ân sợ hãi vì sao hừ búp bê của cậu rẻ như vậy mới không xứng gọi là công chúa đâu mạc thư ánh và kiều vi an nói xong thì quay lưng rời đi ba người cùng chơi đóng vai không chơi với ân ân ân ân nắm chặt búp bê rồi trở về chỗ của mình cúi đầu cắn răng trong mắt đầy nhục nhã Lưu Văn Anh đang chơi khối Rubik, đầu ngón tay nhanh chóng xoay tròn, liếc cô bé một chút vẫn không nói một lời. Tiếng chuông tan học vang lên, cô ấy thấy Ân Ân đứng lên, đi đến thùng rác tròn ở cuối lớp, ném búp bê của mình vào trong thùng rác, sau đó rơi nước mắt chạy khỏi lớp học. Lưu Văn Anh hơi nhíu mày cũng thu dọn cặp sách của mình và chuẩn bị rời đi. Lúc cô ấy đi ngang qua thùng rác, nhìn thấy búp bê kia đáng thương nằm trong đống giấy vụn. Cô ấy đội mũ áo lên đầu, đi vài bước cuối cùng vẫn dừng chân, quay lại nhặt búp bê rồi nhét vào cặp sách của mình. ân ân về đến nhà tâm trạng luôn giàu dĩ không vui, không chỉ bởi vì bị biệt đội công chúa từ chối, lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng. Mà bởi vì cô bé cảm giác mình đã phá hỏng một chuyện. 8 giờ tối tạ Văn Thanh vẫn chưa về nhà, cô bé hỏi thăm ân liêu tô, mẹ oa oa đâu? Anh của con đến Quảng Thành rồi. Vân Liêu Tô ngồi trên ghế sofa cẩn thận xem sổ sách của Y Sui thuận miệng nói qua mấy ngày nữa mới trở về. Ồ, Ân Ân trở lại bàn học bên cửa sổ ngồi xuống yên lặng làm bài tập nhưng không biết vì sao vẫn luôn không tập trung. Ánh mắt của cô bé nhìn gấu bông nhỏ cũ kỹ bên cạnh bàn học trên khuôn mặt của gấu bông còn có mảnh vá. Lần đầu tiên anh trai ca hát kiếm tiền đã mua cho cô bé, đã nhiều năm rồi. Ân Ân bỗng nhiên nhỏ giọng khóc nức nở ân lưu tô kinh ngạc ngẩng đầu thấy cô bé lau nước mắt lập tức đứng dậy đi tới trời ơi tại sao con khóc còn con còn nhớ oa oa hu hu nước mắt của cô bé rơi xuống sự tủi thân và ngột ngạt trong mấy ngày qua lập tức trút ra ngoài cô bé khóc nức nở bình thường cô bé và anh trai không cãi nhau cũng đánh nhau ầm ĩ đến gà bay chó chạy không ngờ cô bé lại ỉ lại vào cậu như thế ân lưu tô an ủi anh trai chỉ đến quảng thành làm một số chuyện sẽ nhanh chóng trở về thôi ân ân vẫn khóc cho dù cô an ủi cũng không được ân liêu tô chỉ có thể lấy điện thoại ra gọi cho đào tử alo đào tử đưa điện thoại cho anh trai nhỏ của chúng tôi được bà chủ giọng nói trầm thấp gợi cảm của tạ văn thanh lập tức truyền đến chị đã đến rồi tôi và đào tử đang ăn cháo ven đường không cần lo lắng cho tôi ân ân muốn nói chuyện với cậu tôi đưa điện thoại cho con bé đây đừng đừng tôi và con bé có gì để nói chứ tôi vẫn nên nói chuyện với chị thôi Cậu còn chưa nói xong, Ân Ân đã cầm lấy điện thoại oa oa. Tạ Văn Thanh thở dài, không nhịn được nói, sao thế? Oa oa, em có lỗi với anh. Tạ Văn Thanh nghe thấy giọng cô bé nghẹn ngào thì trái tim lập tức treo lên, em phá guitar của anh sao? Không phải, cậu suy nghĩ, lại hạ giọng xuống, hỏi em đã nói anh bị bệnh trí với mẹ của em rồi sao? Không, không phải, chuyện này còn nghiêm trọng hơn tạ văn thanh lo lắng rốt cuộc em đã làm chuyện có lỗi gì với anh thành thật khai báo đi ân ân vẫn khóc sụt sùi oa hoa em nói nhưng anh đừng mắng em đó ừm anh cam đoan đi bớt nói nhảm mau nói đi em em đã ném búp bê mà oa hoa cho em rồi người đàn ông trong điện thoại thở dài một hơi không thích thì ném đi thôi mà anh không trách em sao chỉ là búp bê mà thôi cũng đáng cho em khóc một trận à hu hu oa hoa, hoa. Ân Ân khóc đến lớn tiếng hơn, em không hề không thích em rất thích. Vậy tại sao em ném đi? Bởi vì mấy bạn mặc từ ánh nói búp bê đó quá rẻ, không xứng chơi với công chúa của bọn họ, lúc đó em rất khó chịu. Đầu bên kia điện thoại, Tạ Văn Thanh bỗng nhiên im lặng. Một lát sau cậu nghiêm túc bảo đảm nói, em chờ đó, anh trai mua một bản chính hãng cho em ở Quảng Thành, không cho bọn họ xem thường em. Ân Ân càng khóc dữ dội hơn, em em không cần em chỉ muốn oa oa về sớm một chút. Được rồi, anh cúp đây." Tạ Văn Thanh xoa mũi, cảm giác có chút chua chua. "Wa wow, wa, wow, anh nhất định phải sống trở về." Ân Ân trả điện thoại lại cho Ân Lưu Tô, Ân Lưu Tô nghe xong cuộc nói chuyện của Ân Ân và Tạ Văn Thanh mới ý thức được khoảng thời gian này mình bận rộn chuyện ở y sui nên không để ý đến cuộc sống của cô bé trong trường học. "Tiểu Muội, con nói cho mẹ biết chuyện của biệt đội công chúa được không?" "Dạ" Ân ân kể lại chuyện mấy bạn Mạc Từ Ánh mời cô bé gia nhập vào biệt đội công chúa, lại đưa ra các loại yêu cầu cho ân Liêu Tô nghe. Vậy bây giờ con còn muốn chơi với bọn họ không? Ân Liêu Tô đề nghị, có lẽ chúng ta có thể chơi với người khác, ví như bạn cùng bàn với con. Hừm Lưu Văn Anh không để ý đến con, luôn chơi Rubik một mình. Con nghe mẹ nói, nếu bọn họ yêu cầu con làm chuyện mình không muốn làm, con có thể từ chối. Con từ chối thì bọn họ sẽ không vui. Không vui thì không vui. Ân Lưu Tô quyết đoán nói con không cần giành lấy sự yêu thích của tất cả mọi người. Vậy con còn phải giành lấy sự yêu thích của ai? Con yêu, nếu như thích thật lòng thì không cần phải lấy lòng. Ân Lưu Tô sờ đầu cô bé, anh trai, mẹ còn có gì tuệ hoa và gì xuân hoa, bọn mẹ thích con không phải bởi vì con nói dễ nghe, bọn mẹ thích con bởi vì con là con. Ân ân vừa hiểu vừa không hiểu nhìn ân Lưu Tô. Sau này con sẽ gặp một người sống cả đời với con, nhớ kỹ, mãi mãi không cần lấy lòng người đó, mà dùng sự yêu tú của con chinh phục người đó. Trường 42, đáng yêu quá, sáng sớm hôm sau, ân ân chạy tới trường học bận rộn mở nắp thùng rác ra. Thùng rác đã trống rỗng, chỉ có mấy mảnh giấy nhăn nhúm búp bê bị cô bé ném đi không còn thấy tăm hơi. Ân ân nghĩ mỗi ngày sẽ có gì quét dọn đi thu rác trong lớp học chắc chắn sẽ không tìm thấy ân ân hồn bay phách là quay về chỗ ngồi của mình hối hận không thôi mình đúng là ngu ngốc đồ ngốc đồ ngốc cô bé dùng sức đánh vào đầu của mình ân ân quá ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc lưu văn anh đang tập trung làm đề số học bị cô bé làm phiền không khách sáo lấy búp bê trong cặp sách ra ném cho cô bé đừng ồn ào ân ân bỗng nhìn thấy búp bê trung quốc quen thuộc thì sửng sốt một chút sau đó kêu lên sợ hãi a a a a lưu văn anh bịt tay lông mày cao lại Ân ân cầm búp bê lên, nhắm mắt ôm chặt vào lòng. Cảm giác mất đi mà tìm lại được quá vui sướng. Búp bê của mình, ôi, Lưu Văn Anh muốn cô bé yên tĩnh chút lại không ngờ Ân ân đột nhiên ôm lấy mình, cậu tốt quá. Chị Văn Anh, chị thật là tốt, cô ấy sừng sốt một chút ánh mắt khiếp sợ nhìn cô bé trước mặt mình, buông tớ ra. Cảm ơn cậu chị Văn Anh, Ân ân muốn khóc lên, nếu tớ ném nó đi thì sẽ khổ sở đến chết. Đừng khóc. Lưu Văn Anh khó chịu, tớ ghét nữ sinh khóc lóc. Không phải cậu cũng là nữ sinh sao? Cậu không khóc à? Không khóc. Vì sao? Không có vì sao. Tớ cũng không phải. Lưu Văn Anh dừng một chút, lại không nói nữa, tiếp tục cúi đầu làm đề số học. Mấy người mặc từ ánh thấy ân ân chủ động ôm Lưu Văn Anh, lập tức không chịu nổi thở phì phò đi tới. Ân ân, cậu ra ngoài cho tôi. Ân ân đi theo bọn họ ra ngoài lớp học bên ngoài lớp học mạc từ ánh Sụ mặt xuống nghiêm túc nói với cô bé hôm qua cậu dùng búp bê giá rẻ chơi trò tổ chức tiệc rượu tại nhà với chúng tôi sẽ được bỏ qua chúng tôi có thể cho cậu thêm một cơ hội gia nhập biệt đội công chúa có thật không ân ân mừng rỡ nói tớ còn có thể gia nhập biệt đội công chúa sao ừm nhưng cậu phải hoàn toàn vạch rõ giới hạn với lưu văn anh mạc từ ánh nói xong nụ cười trên mặt ân ân biến mất do dự nói nhưng cậu ấy giúp tớ tìm được lưu văn anh buồn nôn muốn chết Cậu muốn gia nhập biệt đội công chúa thì không thể chơi với cậu ta. Vì sao cậu nói như vậy? Vốn là như vậy, cậu ta rất buồn nôn. Các cậu các cậu ghen tị với cậu ấy. Trong lòng ân ân đã xem Lưu Văn Anh trở thành bạn của mình cho nên không thể nhịn được mấy người mặc tử oánh nói xấu cô ấy. Nói bậy, sao bọn tớ lại ghen tị với người kỳ lạ đó chứ? Thành tích của cậu ấy tốt dáng rất xinh đẹp, tớ thấy các cậu đang ghen tị. Không phải, không phải, không phải, không phải. Mặc từ oánh bị nói trúng tim đen, tức giận đứng lên, cho dù cậu ta hạng nhất thì sao, tôi chả thèm ghen tị đâu, tại sao lại ghen tị với người kỳ lạ chứ? Xem đi, xem đi, giấu đầu lòi đuôi, hừ. Vân ân, tớ khuyên cậu nói chuyện cẩn thận. Kiều Vi An khoanh tay nói, cậu còn có muốn gia nhập vào biệt đội công chúa hay không? Vân ân nhìn mặc từ oánh thẹn quá thành giận, giống như cô gái xấu xa trong chuyện cổ tích mẹ nói đúng cô bé không cần giành lấy sự yêu thích của tất cả mọi người chỉ cần để ý đến người thích mình là đủ rồi cô bé mới không muốn làm bạn với người như mạc từ oánh ân ân tháo huy chương bông tuyết trước ngực xuống ném cho bọn họ ai thèm gia nhập biệt đội công chúa chứ cô bé nói xong thì quay người chạy vào lớp học ngồi xuống vị trí của mình từ trước đến nay mấy người mạc từ oánh chỉ bắt nạt người khác chưa từng bị người khác đối xử không khách sáo như vậy bị ân ân chọc thức đuổi theo cô bé cậu phách lối cái gì Đúng đấy, ba tôi là ông chủ, cậu không có ba còn dám nói chuyện với tôi như vậy. ân ân lập tức phản bác, ai nói tớ không có ba? Cậu không có, tớ có, tớ có, tớ có. Ba tớ sẽ trở thành người nổi tiếng. Không phải cậu nói anh trai là người nổi tiếng sao, hiện tại lại trở thành ba. Ân ân là đồ nói dối. ân ân tức giận đến gương mặt đỏ bừng, đi tới đẩy mạc từ oánh một cái, nói bậy. Mạc từ oánh bị cô bé đẩy ngã xuống đất khóc sống lên ân ân đánh người. Đánh cậu ta cho tôi. Kiều Vi An và Chu Mỹ Vân thấy chị Đại Mạc Tư Ánh bị đẩy ngã, sao có thể nhịn được đi tới nắm lấy tóc của ân ân còn dùng móng tay cào mặt cô bé. Lúc này, Lưu Văn Anh đứng lên, ngăn tay của Kiều Vi An lại kéo ân ân ra sau lưng mình. Vóc dáng của cô ấy lớn hơn nữ sinh bình thường một cái đầu, bằng các nam sinh cao nhất trong lớp, bọn họ không dám dùng sức mạnh với cô ấy. Kiều Vi An thở phì phò nói ân ân, cậu muốn chơi với người kỳ lạ sao? Ân ân trốn sau lưng Lưu Văn Anh, thè lưỡi với cô nhóc, cậu ấy không kỳ lạ. Đúng vậy, không phải không phải không phải. Nếu cậu nói bậy nói bạ nữa, tớ sẽ đánh cậu nữa. Ân ân có vẻ gầy yếu, nhưng rất khỏe Kiều Vi An không muốn bị đẩy ngã giống như Mạc Từ Oánh, chỉ có thể không cam lòng im miệng. Đúng lúc này, chuông vào học vang lên. Kiều Vi An và Chu Mỹ Vân đỡ Mạc Từ Oánh dậy, ba người uy hiếp nhìn ân ân một chút xấu hổ trở về chỗ ngồi của mình. Ân ân thở vào nhẹ nhõm. May là không làm lớn chuyện để giáo viên chủ nhiệm biết, nếu không thì cô bé xong đời. Tiết Lao động Ân Ân thật lòng nói cảm ơn Lưu Văn Anh, cảm ơn cậu chị Văn Anh. Đừng gọi tớ là chị." Lưu Văn Anh lạnh nhạt nói. "Cậu không phải là chị sao?" "Không phải." Ân Ân cầm tay của cô, mỉm cười nói, "Em gái Văn Anh." "Cậu có búp bê không?" Lưu Văn Anh không trả lời, Ân Ân suy nghĩ, lấy ra gấu nhỏ cũ kỹ trong cặp sách của mình ra đưa cho cô ấy. "Không muốn, cầm đi." chúng ta có thể tổ chức tiệc rượu tại nhà nhàm chán lưu văn anh không nhận vẫn lấy sách sudoku ra điển số vào trong ô trống văn ân đưa đầu nhỏ đến em gái cậu vẽ gì đó lưu văn anh vẫn không để ý tới cô bé chân mày trao lại dường như gặp vấn đề khó đang cố gắng suy nghĩ văn ân nhìn cô không biết gì nói ra tớ biết vẽ thế nào lúc này lưu văn anh mới có chút hứng thú nhìn về phía cô bé cậu biết sao Ân ân cầm lấy cuốn sách đặt bút vào khoảng trắng mà cô do dự chưa biết vẽ số 5, sau đó vẽ thêm các nét khác. Một hình chú chó con hoạt hình sống động xuất hiện trên sách Sudoku. Vậy là biến thành chó con rồi. Ân ân cười đưa sách Sudoku cho cô, đáng yêu quá. Lưu văn anh, tạ văn thanh và đào tử đứng bên ngoài cửa phòng phẫu thuật trong bệnh viện, lo lắng chờ đợi. 40 phút sau, cuối cùng đèn nhỏ đang phẫu thuật cũng tắt bác sĩ mặc áo blau trắng đi ra. Hai người vội vàng đi tới, lo lắng hỏi thăm, bác sĩ, cô ấy không sao chứ? Không sao, phẫu thuật rất thuận lợi. Bác sĩ tháo găng tay xuống, nhìn hai người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, hai người ai là ba của đứa bé? Tạ Văn Thanh và Đào Tử liếc nhau một cái, hai người không hẹn chỉ vào đối phương. Bác sĩ, Tạ Văn Thanh vốn đi theo Đào Tử thấy người này chỉ vào mình, lập tức đưa chân đá anh ấy một cái. Bác sĩ bất đắc dĩ nói, vậy tôi sẽ nói cho hai người biết một số điều cần lưu ý, hai người lắng nghe một chút. Ồ, hai người đàn ông trẻ tuổi lập tức nghiêm túc lắng nghe bác sĩ lải nhải nói một số điều cần lưu ý trong mấy ngày nay. Trong vòng hai tuần cần nằm trên giường nghỉ ngơi, ăn nhiều đồ ăn dinh dưỡng một chút trứng gà, sữa bò, thịt bò cũng phải tắm rửa, gội đầu. Còn có điều quan trọng nhất trong vòng 30 ngày tuyệt đối không thể sinh hoạt chuyện đó biết chưa? Tạ Văn Thanh và Đào Tử Đồng thời gật đầu, nhận được ánh mắt kỳ lạ của bác sĩ thì lập tức kịp phản ứng, lại vội vàng lắc đầu, không phải chúng tôi không quen cô ta, đứa bé không phải là của chúng tôi. Mỗi ngày bác sĩ gặp rất nhiều chuyện như vậy, cho nên không thèm để ý bọn họ giải thích chỉ xua tay, tôi sẽ kê đơn thuốc, ai đi trả tiền lấy thuốc. Tôi, tôi, tôi, tôi đi. Vẫn nên để tôi đi. Hai người không muốn vào phòng bệnh đối mặt với lâm lộ toa tranh nhau muốn đi lấy thuốc cuối cùng đào từ đầy tạ văn thanh vào phòng bệnh viện cớ đi lấy thuốc rồi chuồn mất tạ văn thanh ngồi trong phòng bệnh đầy mùi cồn và mùi thuốc một tiếng cuối cùng lâm lộ toa cũng tỉnh lại yếu ớt nhìn về phía tạ văn thanh là là anh tạ văn thanh lúng túng cầm quả táo trên bàn gọt cô cảm giác thế nào có muốn uống nước nóng hay không lâm lộ toa kinh ngạc nhìn trần nhà nước mắt lặng lẽ trượt xuống tạ văn thanh thấy cô ta rơi nước mắt có chút luống cuống cô có phải cô đau ở đâu đúng không tôi đi gọi bác sĩ Không có, lầm lộ toa khàn khàn nói, tôi đang suy nghĩ chắc chắn các anh đang chê cười tôi, cười nhạo sự lựa chọn của tôi. Tạ văn thanh thở vào nhẹ nhõm, tiếp tục gọt táo, không có cô suy nghĩ nhiều rồi, đào tử rất lo lắng cho cô, nghe điện thoại của cô xong thì lập tức chạy tới. Bà chủ cũng dặn dò nhất định phải đưa cô trở về, không có ai chê cười cô cả. Tôi biết anh ta chỉ chơi đùa, vốn không muốn kết hôn với tôi. Lầm lộ toa lau sạch nước mắt, cố chấp nói, nhưng tôi vẫn đến, nếu như cho tôi thêm một cơ hội tôi vẫn sẽ đến. Ánh mắt tạ văn thanh vô cùng ngây thơ, cô yêu anh ta như vậy sao? Yêu, lầm lộ toa nhách miệng cười lạnh, nhìn về phía tạ văn thanh, anh tạ đứng đầu bảng này, nếu tôi nói tôi thật sự thích anh, anh đẹp trai như vậy, lần đầu tiên tôi gặp anh đã yêu anh, anh có tin không? Tạ văn thanh suýt nữa đứt tay, ngẩng đầu sợ hãi nói cô cô đừng nói bậy. Tôi tôi tôi tôi và cô không hề quen biết. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết thời đại này đối với phụ nữ mà nói thì yêu không phải là chuyện quan trọng nhất, tôi thích một người, nhưng cuối cùng tôi sẽ chọn một người khác để kết hôn. Tạ Văn Thanh mờ mịt lắc đầu, không hiểu. Anh đương nhiên không hiểu rồi, sao đàn ông có thể hiểu được chứ? Xã hội này đối xử với phụ nữ không tốt lắm, dựa vào bản thân thì khi nào mới có được cuộc sống mình mong muốn, còn không bằng nhân lúc mình trẻ tuổi đánh cực một lần, cực thắng thì tôi có thể ngồi BMW ở biệt thự Vậy thua cuộc thì sao? thua cuộc lâm lộ toa cười buồn bã, là tôi như bây giờ. Tạ Văn Thanh im lặng vài giây, lại hỏi, không phải tất cả phụ nữ đều như vậy, ví dụ như Liêu Tuệ Hoa, ví dụ như ân Liêu Tô, bọn họ sẽ không như vậy. Đó là không có cơ hội. Lâm lộ toa chắc chắn nói, bọn họ đã bỏ qua độ tuổi đẹp nhất rồi. Tạ Văn Thanh giải thích mặc dù bà chủ hơi lớn tuổi, nhưng trong lòng tôi, cô ấy. Cậu dừng một chút lại cảm thấy không cần thiết nói điều này với người phụ nữ này. Đây là cảm nhận quý giá nhất được cậu giấu ở trong lòng, không thể nói với người ngoài. Lần này cô sẽ theo chúng tôi trở về chứ? Cậu lại hỏi lâm lộ toa y xui làm ăn cũng không tệ lắm, cần một thợ trang điểm, chúng tôi cảm thấy cô có thể làm được. Bà chủ cho tôi tiền phẫu thuật tôi còn có lý do từ chối sao? Vậy thì không có, tạ văn thanh suy nghĩ, lại nói, nhưng cô thật sự không muốn đến đó, chị ấy cũng sẽ không ép buộc cô. Lâm lộ toa mím môi im lặng. Có lẽ cô có thể cố gắng thử một chút. Tạ văn thanh cắn quả táo, nói với cô ta, dùng một cách tôn nghiêm hơn để ngồi BMW ở biệt thự. Lâm lộ toa nhìn về phía quả táo trong tay cậu, không phải cậu gọt cho tôi sao? Cô nghĩ gì vậy, tự gọt đi. Tạ văn thanh ném quả táo cho cô ta quay người đi ra khỏi phòng bệnh. Cậu chưa từng gọt táo cho người phụ nữ thứ hai. Trường 43, mở loa ngoài, tạ văn thanh rời khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng thở phào. Đào tử sợ hãi rụt rè đứng ở cửa ra vào, lo lắng hỏi cô ấy thế nào. Anh lo lắng như vậy thì tự đi vào xem đi. Nói gì vậy, đào tử đỏ mặt mũi chân vẽ vòng tròn dưới đất có chút cận hương tình khiếp. Tạ văn thanh nghĩ đến lời nói của lâm lộ toa vỗ vai anh ta, anh bỏ suy nghĩ này đi, cô ta chướng mắt anh, trừ khi anh biến thành triệu phú. Nói anh nhà không phải cậu cũng vậy sao. Đào tử không khách sáo đáp trả tính cách của bà chủ Lưu tô như thế, cậu cảm thấy cô ấy để ý đến cậu à. Tạ Văn Thanh lập tức không nói lời nào, một lúc sau cãi chày cãi cối nói, đó không phải là lý do chị ấy từ chối, chị ấy nói chị ấy chỉ muốn. Cô ấy nói không muốn kết hôn, chỉ muốn chơi một chút đúng không? Đào tử ôm quyết tâm tổn thương nhau, ai sợ ai, không chút lưu tình cắt ngang, lúc trước lâm lộ toa từ chối tôi cũng dùng lý do này, cậu đoán xem có thật hay không? Buổi tối Tạ Văn Thanh hẹn gặp mặt tần tiếu đã lâu không gặp hai người ngồi uống bia suốt đêm bên bờ sông. Tần Tiếu có công việc cũng không còn cả lơ phất phơ như lúc trước còn mặc áo sơ mi trắng và âu phục đen. Mặc dù ăn mặc cũng ra dáng, nhưng cách nói chuyện vẫn có khí thế giang hồ. Anh ấy nhìn ra Tạ Văn Thanh giàu dĩ không vui, vỗ vai cậu, người anh em, có tâm sự à? Tạ Văn Thanh uống một bụng bia, để ly xuống hỏi, lần trước anh nói Quảng Thành có nhiều cơ hội hơn, ở lại làm việc cũng dễ kiếm nhiều tiền, có việc nào không? À, không phải cậu nói muốn chăm sóc cho em gái, không muốn ở lại sao? Tần Tiếu kinh ngạc nhìn cậu, sao cậu lại đổi ý chứ? Tiểu Muội đã đi học cũng có rất nhiều người chăm sóc cho con bé. Tạ Văn Thanh không còn ràng buộc em muốn kiếm nhiều tiền một chút. Tần Tiếu nhìn ra suy nghĩ của tên nhóc này, làm người há miệng chờ sung bỗng thay đổi muốn kiếm tiền, chỉ có một nguyên nhân. Cái gì, cậu gặp được người phụ nữ muốn tiêu tiền, Tần Tiếu dùng cùi trò chọc vào Tạ Văn Thanh, đúng không? Coi là vậy đi. Tạ Văn Thanh lại rót bia cho mình, chân thành hỏi, anh nói xem lúc phụ nữ chọn một nửa kia thì có phải tiền bạc địa vị là tiêu chuẩn quan trọng hay không? Chuyện này cũng chưa chắc, cậu đang muốn thả lòng, lại nghe anh ấy nói, nhưng nếu anh là phụ nữ anh nhất định sẽ không chọn người đàn ông kiếm ít tiền hơn mình. Đúng vậy, Tần Tiêu nói, phụ nữ thích người giỏi hơn mình có thể làm cho cô ấy sủng bái nếu cậu kiếm tiền ít hơn cô ấy, cậu còn không biết xấu hổ mà đi theo đuổi người ta à? Sau khi nghe Lâm lộ toa nói chuyện, Tạ Văn Thanh cũng hiểu rõ quả nhiên lý do cậu bị từ chối nằm ở trên người cậu. Tuổi trẻ không có trí tiến thủ, không có kinh nghiệm, cậu có tư cách gì theo đuổi người phụ nữ mình thích chứ? Mà cô lại ưu tú như thế. Cuối cùng Tạ Văn Thanh cũng quyết định, nói với Tần Tiếu, không phải anh làm việc ở đài truyền hình sao, có hướng dẫn cho em được không, em muốn ở lại. Cậu muốn làm việc gì? Tốt nhất là ca hát ký hợp đồng với công ty làm ca sĩ cũng được, em có thể chịu khổ. Tần tiêu quan sát tạ văn thanh, điều kiện ngoại hình của cậu không tệ, Nhưng tần tiêu cũng chỉ là nhân viên thu thập tin tức trong đài truyền hình, nói thẳng ra là làm nhiều lương ít nhân viên quèn trong số các nhân viên quèn. Bình thường anh ấy còn không gặp được người nổi tiếng, có thể tìm được công việc này cũng do bất ngờ trong bất ngờ, sao có thể giới thiệu tạ văn thanh ký hợp đồng với công ty chứ? Anh ấy nói sâu xa, như vậy đi, sáng mai anh đưa cậu đến đài truyền hình, xem cấp trên của anh có nhìn chúng cậu hay không? Tạ Văn Thanh và anh ấy cộng ly, biết ơn nói cảm ơn người anh em. Tần Tiêu là người có tình có nghĩa, mặc dù nghĩ đến tính cách nóng nảy của cấp trên thì có chút sợ hãi, nhưng bạn bè nhờ giúp đỡ anh ấy nhất định cố gắng hết sức. Không quan tâm ra sao thử một chút xem sao, mặc dù không hề đùa giỡn, ngày hôm sau Tần Tiếu đưa Tạ Văn Thanh đến đài truyền hình. Bây giờ anh ấy làm việc thu thập tin tức chuyên mục tin địa phương trong đài truyền hình, vì thế đưa Tạ Văn Thanh đến gặp chủ nhiệm chuyên mục. Chủ nhiệm đang rầu rĩ chuyện báo cáo tin tức kỳ này, mỗi ngày sứt đầu mẻ chán, nhìn thấy Tần Tiếu đưa Tạ Văn Thanh đến văn phòng, mở miệng muốn ký hợp đồng với công ty làm người nổi tiếng, ông ta tức giận không chỗ phát tiết. Làm người nổi tiếng, ông đây cũng muốn làm người nổi tiếng, tại sao không giới thiệu ông đi? Ông ta tiện tay cầm bản thảo sáng tác nhạc của Tạ Văn Thanh, vo tròn lại rồi ném vào thùng rác Mẹ kiếp bộ phận tin tức của chúng tôi không nuôi người rảnh rỗi, Tần Tiếu nếu cậu không tìm được việc làm thì có thể cút đi. Tạ Văn Thanh thấy chủ nhiệm này đối xử với bản thảo sáng tác nhà của mình như thế cũng nổi trận lôi đình, muốn đi tới tranh luận. Tần Tiêu vội vàng kéo cậu ra khỏi văn phòng. Anh sẽ giúp cậu suy nghĩ cách khác bởi vì bộ phận tin tức của bọn anh không bình thường, thường xuyên tiếp xúc với những chuyện đánh nhau cãi cọ không liên quan đến công việc người nổi tiếng. Vậy đi, cậu chờ một chút, anh giúp cậu chú ý những ngành khác. Tạ Văn Thanh cũng biết tính cách của Tần Tiêu có tình có nghĩa, thích làm nhiều việc thật ra không biết sau lưng phải trả giá biết bao nhiêu. Cậu không muốn làm khó anh ấy, biết ơn nói, không sao em sẽ tự nghĩ cách. Cậu nói xong thì rời khỏi đài truyền hình, một mình đi đến bờ sông uống rượu dài sầu. Màn đêm buông xuống, ánh đèn sáng lên. Thành phố rực rỡ ánh đèn neon, vô cùng nhộn nhịp sầm út đối diện dòng sông. Thời đại này thật là tốt, bọn họ sáng tạo ra thời đại này, nhưng thời đại này lại không thuộc về bọn họ. Đào Tử và Lâm Lộ Toa cũng đi tới ngồi ở bên cạnh tạ Văn Thanh. Lâm lộ toa biết ngày đó lời nói vô ý của mình đã đâm vào chỗ đau trong lòng tạ văn thanh cho nên mấy ngày nay cậu mới liều mạng tìm việc làm. Nhưng luôn luôn gặp phải khó khăn. Những người như bọn họ muốn học vấn lại không có học vấn, muốn kinh nghiệm cũng không có nhiều kinh nghiệm giống như kiến hôi tầm thường cố gắng tồn tại trong thành phố lớn. Dựa vào khuôn mặt thì còn có mấy năm thanh xuân, nhưng có ích gì chứ, không làm được gì. Thời đại này thật sự không thuộc về bọn họ. Đào từ vỗ vai tạ văn thanh, thở dài, ngày mai bọn anh phải về Nam Thị, cậu không muốn trở về cùng sao? Ừm, anh nói với Liêu Tô giúp em, nói em kiếm được tiền thì sẽ trở lại. Cậu đó, đúng là tuổi trẻ không biết ăn cơm mềm. Lâm lộ toa bất đắc dĩ nói, cậu là anh trai của ân ân, bà chủ đồng ý thu nhận cậu, đây là chuyện tốt rồi. Cũng không phải, bà chủ lợi hại, chỉ mới mấy tháng đã làm cho y xui phát triển mạnh. Đào tử cũng khuyên nhủ cậu ở đây làm việc miệt mài gian khổ 10 năm cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Tạ Văn Thanh lắc đầu, đáy mắt đắng chát, hai người không hiểu. Có gì không hiểu chứ, chàng trai tuổi dậy thì còn già vờ buồn giàu, không phải chỉ bị người ta từ chối hay sao chuyện nhỏ thôi, trên đời này còn có nhiều cỏ thơm. Tạ Văn Thanh quay đầu nhìn đào tử và lâm lộ toa một chút, trên đời này còn có nhiều cỏ thơm, anh còn đến Quảng Thành làm gì? Khuôn mặt của đào tử đỏ lên, đẩy cậu ra, cãi chày, cãi côi nói, chuyện nào ra chuyện đó, đang nói cậu đó, đừng kéo anh đây vào. Tạ Văn Thanh ném chai bia xuống, nói với đào tử, đưa điện thoại cho em. Cậu làm gì, gọi điện thoại cho em gái tôi. Đào tử lấy cục gạch của mình ra đưa cho tạ Văn Thanh, nếu cậu muốn ở lại Quảng Thành thì tốt nhất nên đi mua điện thoại đi, tránh cho bà chủ không liên lạc được với cậu, lại chút giận lên anh. Tạ Văn Thanh im lặng cầm điện thoại di động, lặng lẽ đi đến bờ sông, nhìn dòng sông chảy mạnh kiềm chế cơn sóng trong lòng mình, gọi cho ân Liêu Tô. Điện thoại vừa được kết nối, Tạ Văn Thanh không khống chế nổi tình cảm dâng trào, mượn men say nói, Liêu Tô chị không cần nói gì, nghe tôi nói trước. Cho dù chị nghĩ như thế nào, tôi chỉ muốn nói cho chị biết chị là người đầu tiên tôi thích cũng là người cuối cùng mà tôi thích. Chị dũng cảm hơn tôi, cũng thông minh hơn tôi, là một người phụ nữ rất tốt. Tôi biết mình đang nằm mơ giữa ban ngày, nhưng tôi vẫn muốn mỗi ngày tôi đều mơ đến chị, tôi muốn có chị, giống như tôi muốn đứng trên sân khấu đầy ánh sáng. Làm ca sĩ là giấc mơ của tôi, chị lại là... Bên kia vang lên tiếng lạy cạch còn có tiếng gió. Liêu tô tôi biết chị đang tìm lý do từ chối tôi, chị không cần suy nghĩ, tôi biết hết. Hoa hoa trong điện thoại truyền đến giọng nói non nớt của ân ân. tạ văn thanh, ân ân, ồ, oh, rất cảm động, anh làm cho em khóc rồi. Tạ Văn Thanh, sao em lại cầm điện thoại, mẹ em đâu? Mẹ đang tắm, hu hu hu, im miệng, Tạ Văn Thanh dụi mắt uy hiếp nói, em không được phép nói lại với chị ấy. Tại sao vậy, không phải anh muốn nói với mẹ sao? Tạ Văn Thanh ngà ngà say tỉnh táo hơn, dũng khí cũng tan thành mây khói uy hiếp nói, nếu em dám nói thì chuẩn bị tinh thần bị anh đánh đi. Hừ, anh cúp đây, wa wa, khi nào anh trở về? Tạ Văn Thanh lập tức rơi vào buồn rầu. cậu suy nghĩ rồi nói, sáng mai anh Đào Tử sẽ đưa chị Lâm lộ toa trở về. Được em chờ oa oa, khi nào anh về thì em sẽ mời anh ăn bánh kem nhỏ. Tạ Văn Thanh đắng chắt gật đầu, lại phát hiện cô bé không nhìn thấy em giúp anh chúc ngủ ngon với mẹ em. Có muốn em hôn mẹ giúp anh một chút hay không? Muốn, muốn, Ân ân cúp điện thoại, nhảy đến bên cạnh ân liêu tô đang lười biếng đọc sách trên ghế sofa ôm cổ cô muốn hôn lên má cô ân lưu tô chặn miệng nhỏ của cô bé con giúp anh trai thì miễn đi ân ân khiếp sợ sao mẹ lại biết ân lưu tô bởi vì con mở loa ngoài chương bốn mươi bốn buổi tiệc tạ văn thanh tiễn đào tử và lâm lộ toa xong thì lẻ loi một mình ở lại quảng thành cậu không còn gửi hy vọng vào người khác sáng sớm mỗi ngày đến trung tâm giới thiệu việc làm lớn nhất quảng thành quảng thành có bến cảng lớn dọc theo bờ biển nên cơ hội việc làm ở đây hoàn toàn nhiều hơn nam thị số lượng người lao động cũng gấp mấy lần nam thị Nhưng mấy ngày nay Tạ Văn Thanh không có thu hoạch gì. Ở đây lấy sức lao động giá rẻ chiếm đa số, đa số vào nhà máy tiền lương rất thấp. Mặc dù Tạ Văn Thanh có học vấn cấp 3, so ra vẫn có cơ hội cạnh tranh hơn những người chỉ có học hết tiểu học hay người không học. Nhưng công việc lương thấp ở đây còn không bằng cậu kiếm tiền ở Nam Thị. Vậy cậu đến Quảng Thành dốc sức làm việc thì có ý nghĩa gì chứ? Tạ Văn Thanh vô tình nhìn thấy có quảng cáo viết thông báo tuyển dụng người vệ sinh trên không chung. Thông báo tuyển dụng khác có đầy người đứng còn chỗ này lại không được mấy người. Tạ Văn Thanh suy nghĩ chậm rãi đi tới cẩn thận đọc phần tiền lương trên quảng cáo. Cậu cho rằng công việc này có tiền lương thấp nên không có ai quan tâm, lại không ngờ tiền lương lại viết. 200 thanh toán theo ngày. Tạ Văn Thanh chỉ vào quảng cáo hỏi thăm nhân viên tuyển dụng 200 một tháng à. Người đàn ông tuyển dụng bưng bát mì tôm nóng hôi hổi, không nhịn được nói thanh toán theo ngày, biết vì sao gọi là thanh toán theo ngày không. Tạ Văn Thanh Kinh ngạc hỏi cho nên một ngày 200 sao? Tiền lương này còn cao hơn cậu làm việc ở hộp đêm kim sư nữa. Thậm chí mức lương cao hơn 99% công việc trên thị trường lao động. Không phải mọi người nên tranh giành nhau công việc này à? Vì sao lại vắng vẻ như vậy chứ? Cậu đến gần người đàn ông ăn mì tôm nhỏ giọng hỏi công việc này có hợp pháp không? Người đàn ông ăn mì tôm quan sát tạ văn thanh một chút thấy cậu rất rắn chắc lại còn trẻ, phù hợp với yêu cầu tuyển dụng, lúc này mới giải thích nói tuyệt đối hợp pháp, có giấy phép của quốc gia. nhóc con có hứng thú không? Có, có, có. Tạ văn thanh lập tức nói, chỉ cần hợp pháp tôi đều có thể làm. Lao kính có được không? Quá được, tôi là người phụ trách trôi cửa sổ thủy tinh nhà chúng tôi. Được vậy cậu chờ ở ghế bên cạnh một lát. Người đàn ông ăn mì tôm nhìn đồng hồ trên tay một chút chờ một tiếng nữa tôi sẽ đưa mọi người đi gặp ông chủ. Tạ Văn Thanh đi tới lều che nắng phía sau thông báo tuyển dụng. Ở đây có 6, 7 người đàn ông trẻ tuổi, da ngăm đen, cơ thể rắn chắc. Cậu gật đầu cười cười với bọn họ. Người đàn ông có nốt ruồi bà mối ngồi xuống bên cạnh Tạ Văn Thanh, nhỏ giọng hỏi cậu cậu có chứng sợ độ cao không? Chứng sợ độ cao à? Không có, người đàn ông có vẻ lo lắng. Ồ, công việc này là làm gì? Cậu không thấy trên thông báo có viết sao công nhân vệ sinh làm việc trên cao? Đây là cái gì? Cậu không biết mà còn có gan đến? Cũng không phải tạ văn thanh xấu hổ cười cười tôi đến trung tâm giới thiệu việc làm mấy ngày chưa thấy công việc nào có tiền lương cao hơn. Dù sao chỉ cần hợp pháp tôi sẽ làm. Khóe miệng của người đàn ông co lại trong lòng thầm nói muốn tiền không cần mạng. Nhưng anh ấy cẩn thận suy nghĩ lại, những người ở đây có mấy người thôi, không phải ai cũng muốn tiền không cần mạng sao, bao gồm cả bản thân anh ấy. Anh ấy lấy đơn thuốc của con gái ra, nắm chặt trong tay. Một tiếng sau, người đàn ông ăn mì tôm mang theo mấy người tạ văn thanh ngồi xe van đến công ty vệ sinh trên cao. Người phụ trách phát dụng cụ làm vệ sinh cho bọn họ. Tôi là quản lý công ty, mấy ngày nay chúng tôi nhận một đơn hàng, vệ sinh sạch sẽ cửa sổ tòa nhà quốc mậu, tạm thời thiếu người nên tuyển dụng mọi người tới. Mọi người chỉ có thời gian 2 ngày huấn luyện, ngày kia sẽ chính thức bắt đầu làm việc, 2 ngày nay phải học cho tốt. Đừng ngơ ngác ngây người, rơi xuống là mất mạng đó. Tạ văn thanh giơ tay, không hiểu hỏi quản lý, lau cửa sổ thì sao lại mất mạng? Quản lý cười lạnh, nếu lau cửa sổ thủy tinh bình thường, sao tôi có thể thuê mấy người một ngày 200 chứ, nằm mơ đi? Vậy vậy lau cửa sổ gì? Nửa tiếng sau, quản lý đưa mấy người tạ văn thanh đến dưới một tòa mấy chục tầng, nói với bọn họ, đây là tòa nhà quốc mẫu. Tạ Văn Thanh ngẩng đầu gáy cong thành góc vuông chín mươi độ nhìn lên, có không ít công nhân buộc lên dây thừng lao cửa kính cách mặt đất một trăm mét. Ai nấy đều giống lơ lửng giữa không trung giống như Spiderman. Tạ Văn Thanh nhìn thấy bọn họ cảm giác mình sắp choáng đến nơi rồi. Cậu biết không dễ kiếm được số tiền này mà, đúng là chuyện liên quan đến mạng người. Mấy người mới nhanh chóng được đưa tới mái nhà làm việc. Mái nhà có dây thừng, mặc đồng phục công nhân phản quang màu vàng, từng người được thả xuống. Từ dưới lầu nhìn lên vẫn không cảm thấy khủng bố thế nào, nhưng đứng trên mái nhà cao 100 mét nhìn xuống. Tiếng gió vù vù, người đi lại dưới lầu, giống như đàn kiến. Đúng là muốn chết rồi. Tạ văn thanh trẻ tuổi gan lớn, ngược lại cũng không cảm thấy quá sợ hãi, nhưng người đàn ông con nốt ruồi bà mối bên cạnh cậu thì sợ đến mức cả hai chân đều đang run lên. Quản lý nói tôi cho mấy người một cơ hội cuối cùng, không muốn làm việc thì có thể đi, nếu đã mặc đồng phục vào thì phải huấn luyện. Ở đây có khoảng 10 người, sau đó rời đi một nửa. Mặc dù công việc này nhiều tiền, nhưng không đáng để liều mạng. Tạ Văn Thanh cũng muốn đi, nhưng nghĩ lại cậu đã đến rồi. Cậu nhìn thấy vẫn có không ít công nhân đang làm việc ở đây, mặc dù có vẻ dọa người, nhưng tính an toàn vẫn có thể được bảo đảm. Một ngày 200 lận đó, cậu vẫn lựa chọn ở lại thay quần áo lao động nghiêm túc tham gia huấn luyện. Lúc huấn luyện cậu nhìn thấy người đàn ông có nốt ruồi bà mối run dày đi tới nên hỏi anh sợ đến như mức độ này, không lẽ anh có chứng sợ độ cao à? Có có một chút, vậy sao anh không đi? Người đàn ông nuốt một ngụm nước bọt nói ra mấy chữ cầu dầu sang trong nguy hiểm. Tạ Văn Thanh nhìn anh ấy chằm chằm vài giây, sau đó đưa tay ra kính để nói, dũng cảm tôi muốn kết bạn với anh Tạ Văn Thanh. Lương Đại Kiều, ân ân biết anh đào tử đã trở về. Không thèm biết bài tập nữa, chạy xuống lầu đến y sui oa oa, có mang quà về cho em không nào. Trong tiệm, sắc mặt của mọi người không thích hợp lắm. Liêu tuệ hoa nhìn đào tử, đào tử khó khăn xoa tay, lại nhìn về phía lâm lộ toa. Lâm lộ toa đành phải đi đến trước mặt ân ân, ngồi xuống nói với cô bé tiểu Muội anh trai của em, anh ấy anh ấy. Ân ân thấy cô ta muốn nói lại thôi, lại nhìn thấy sắc mặt của mọi người khó coi, trong lòng đã sớm đoán ra, nước mắt chảy ra oa oa chết rồi sao. Đào tử vội vàng nói, ồ cũng không phải, anh trai của em không chết, cậu ấy sống rất tốt. Anh đừng lừa em, hu hu, oa oa, anh chết quá thê thảm. Không phải, cậu ấy thật sự không có việc gì. Đào tử nhíu mày, giải thích nói, cậu ấy chỉ ở lại Quảng Thành làm việc tạm thời không trở về. Ân ân nghe vậy, mới sững sờ nín khóc thật sao? Đúng vậy, vì sao anh ấy không trở về? Anh ấy không nhớ em và mẹ sao? lâm lộ toa nói ra anh trai của em muốn kiếm nhiều tiền cơ hội làm việc của quảng thành lớn hơn một chút ân ân không khóc nữa nhưng vẫn rất mất mát cúi đầu suy nghĩ hỏi mẹ đâu mẹ có biết không chị ấy ở tầng hai em đi tìm mẹ nói mẹ đưa hoa hoa trở về lưu tuệ hoa kéo ân ân đang kích động lại dịu dàng an ủi tiểu muội tâm trạng của mẹ cũng không tốt con cho chị ấy yên tĩnh một mình được không Hoa hoa bị người ta lừa bao nhiêu lần, ngu ngốc như thế còn ở lại Quảng Thành chắc chắn lại bị người ta lừa gạt Ân ân cắn răng nói em muốn tìm anh ấy trở về Cô bé nói xong thì chạy ra ngoài, liêu tuệ hoa không giữ chặt cô bé lập tức xông ra ngoài Còn không nên chạy lung tung, lúc này ân liêu tô đi xuống lầu, đứng ở phía sau gọi ân ân trở về Ân ân quay đầu, nhìn về phía cô Cô mặc váy dài mỏng, tóc búi trên đầu thành một quả tròn, có mấy sợi tóc mai rủ xuống, đôi mắt bình tĩnh không lay động. Mẹ chúng ta đưa Hoa Hoa trở về. Ân ân đi tới nắm tay ân Liêu Tô, hiện tại mua vé đến Quảng Thành. Ân Liêu Tô biết được tin tức cũng khó chịu rất lâu, thậm chí cũng muốn mua vé máy bay đến Quảng Thành kéo tên ngốc kia trở về. Nhưng cô ngồi một lúc lâu, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn thuyết phục mình chấp nhận mọi thứ. Cô nói với ân ân, anh trai là người trưởng thành, cậu ấy có lựa chọn của mình. Ân ân rơi nước mắt xuống, nhưng con muốn ở bên cạnh oa oa con không muốn rời xa anh ấy. Trên đời này không có buổi tiệc nào không tàn, ân ân cũng phải học cách chấp nhận chia ly. Ân ân khóc càng lợi hại hơn, hồn hền khóc nức nở nói, vậy vậy có một ngày mẹ cũng rời xa con sao? Sớm muộn gì cũng có một ngày, mẹ anh trai còn có rất nhiều người bên cạnh con, bọn họ sẽ rời xa con. Bởi vì cuộc sống vốn là hành trình cô đơn dài dằng dặc Liêu Tuệ Hoa đi tới kéo ống tay áo của ân Liêu Tô, ân ân còn nhỏ chị nói những chuyện này. Ân Liêu Tô cố chấp nói, lúc tôi hiểu được những chuyện này thì còn nhỏ hơn con bé. Từ nhỏ cô đã dũng cảm bước đi một mình, từ trong bóng tối vô tận đã mở ra một khe hở, lúc này mới nhìn thấy ánh mặt trời. Điều này cũng ảnh hưởng đến việc cô dạy dỗ đứa bé, cô nhất định phải nói cho ân ân biết, phải dũng cảm đối diện với hiện thực, không phải đắm chìm vào bọt biển tốt đẹp trước mắt. Cô đưa tay lau nước mắt cho ân ân, nghiêm túc nói ân ân, con nhất định phải học cách chấp nhận người yêu của mình rời đi tạ văn thanh cũng có giấc mơ muốn theo đuổi. Cậu ấy không chỉ là anh trai của con mà còn là bản thân cậu ấy, con phải học được cách tôn trọng sự lựa chọn của cậu ấy. Ân ân vô cùng đau lòng, gào khóc lớn. Hất tay của ân lưu tô ra làm gì có bởi vì mẹ nên oa hoa mới rời đi là mẹ không cần oa hoa nên anh ấy mới đi ân lưu tô lập tức không nói gì nữa ân ân khóc lóc chạy lên tầng lưu tuệ hoa đẩy chú xăm tay chú xăm tay cầm kẹo que trong hộp rồi đuổi theo ân lưu tô hít sâu ổn định lại cảm xúc quay đầu nhìn về phía nhân viên đang nhìn chăm chăm mình xem xong rồi nên làm gì thì làm đi Đám người lập tức quay về làm việc uốn tóc sơn móng tay, nhưng thỉnh thoảng dùng ánh mắt sâu xa nhìn ân Liêu Tô. Ân Liêu Tô cố nén cảm giác mất mát vắng vẻ trong lòng, một mình đi tới đầu hẻm, dựa lưng vào mặt tường gập ghềnh Dường như cô có thể nhớ tới khung cảnh lần đầu tiên đưa chàng trai kia về nhà. Lúc cậu cười lên giống như gió thổi qua phố lớn ngõ nhỏ, mang theo hương vị mùa hè. Ân Liêu Tô run rẩy lấy ra điếu thuốc lá cho nữ cúi đầu châm lửa cô bật hai lần dùng sức ném bật lửa ra ngoài đồ khốn nạn chương bốn mươi quay phim gần đây tâm trạng của ân ân không tốt không chủ động mời lưu văn anh chơi trò tổ chức tiệc rượu cô bé không tìm rốt cuộc thì bên tai lưu văn anh có thể yên tĩnh một chút không cần lại dùng vẻ mặt vô cảm mà đáp trả cô bé chơi trò sắm vai ngu ngốc nữa tiết mỹ thuật ân ân vẽ một bóng dáng vượt qua đường dây đi mua quýt tấm lưng kia giống như hình minh họa bóng dáng sau lưng của chu tự thanh nhưng dưới ngòi bút của cô bé bóng dáng càng trẻ tuổi mạnh mẽ cánh tay còn có cơ bắp cậu vẽ ba của chua tự thanh sao lưu văn anh hiếm khi chủ động mở miệng hỏi ân ân nghiêm túc vẽ giải thích nói không phải là oa oa của tớ anh ấy đã mua quýt cho cậu à không có anh ấy nói tớ đi mua quýt cho anh ấy còn muốn tớ cắt ra đưa đến miệng anh ấy ân ân nghiêm túc vẽ giải thích nói nhưng anh ấy vẫn luôn bảo vệ tớ so với anh trai anh ấy càng giống ba tớ hơn lưu văn anh im lặng lẩm bẩm nói anh trai như ba nghe nói cậu có anh trai sao cô ấy lắc đầu từng có một người chị lớn hơn tới hai tuổi ân ân nhạy bén nắm được từ quan trọng trong lời nói từng có ừm chị ấy đã không còn trên thế giới này nữa vì sao ánh mắt lưu văn anh bỗng nhiên lạnh đi không có vì sao Văn ân thấy sắc mặt cô ấy khó coi, lập tức kết thúc chủ đề này, cúi đầu mất mắt nói, mẹ không muốn tớ đi tìm anh, bởi vì mẹ nói mỗi người đều có sự lựa chọn của mình, không có ai có thể mãi mãi ở bên cạnh tớ. Mẹ cậu nói đúng, Ân ân thấy cô ấy cũng nói như vậy thì khổ sở nói, nhưng tớ không nỡ, không biết anh trai sống có tốt không, anh ấy rất ngốc, luôn dễ dàng tin tưởng người khác thường xuyên bị lừa. Cô bé nói xong thì dùng tay áo lau nước mắt, Lưu văn anh nghe tiếng cô bé khóc nức nở làm cho phiền lòng, đừng khóc cô ấy chán ghét nữ sinh lau nước mắt trước mặt mình nhưng ân ân vẫn đắm chìm trong cảm xúc của mình khóc càng lớn hơn cả người co lại hô tớ nhớ hoa hoa mau lên lớp thôi lưu văn anh bực bội lên giọng nói cũng trở nên hung dữ tớ nói cậu đừng khóc ân ân vô tội nhìn cô ấy một cái tuy rằng không khóc nhưng nước nở đến đỏ mặt rất khó chịu cuối cùng vài giây sau lưu văn anh không thay đổi sắc mặt đưa tay sờ đầu cô bé ân ân kinh ngạc nhìn về phía cô ấy Biểu cảm không được tự nhiên nhìn ra bầu trời, vẻ mặt không kiên nhẫn. Tạ Văn Thanh cầm cơm hộp ngồi trên ghế tầng cao nhất tòa nhà quốc mậu với một đám công nhân vô cùng mệt mỏi ăn cơm chiều. Trong túi của cậu cất 200 đồng tiền lương hôm nay, tuy rằng chân vẫn còn mềm nhũn, nhưng trong lòng rất sung sướng. Một ngày 200, một tháng 6.000, một năm là 70.000. Đây là một số tiền khổng lồ. Tích góp mấy năm cậu sẽ có tiền cưới vợ. Đương nhiên với điều kiện là ân lưu tôi có thể nhìn chúng số tiền này, nếu cô kiếm được nhiều hơn cậu, cậu phải càng cố gắng hơn mới được. Ai bảo cậu thích người phụ nữ ưu tú như vậy? Tạ Văn Thanh ăn cơm hộp say sưa, trong lòng tràn đầy hào hứng. Lúc này, cậu nghiêng đầu nhìn thấy Lương Đại Kiều bên cạnh cầm hộp cơm trong tay, lại không nhúc nhích còn ngơ ngẩn. Hai chân run rẩy, Tạ Văn Thanh nhìn chằm chằm anh ấy một lát, lại nhớ đến vừa rồi anh ấy ở bên ngoài cửa sổ sợ tới mức không đứng dậy nổi, hỏi anh có ổn không? Lương Đại Kiều nghe vậy, nuốt nước miếng, nhanh chóng lùa cơm che giấu sự hoảng loạn, tôi tôi tôi tôi không sao. Người anh em, anh thật sự có chứng sợ độ cao à? Cậu vừa nói ra tất cả công nhân nhìn về phía bọn họ. Em thấy lúc anh ở trên cao có vẻ không ổn lắm. Lương Đại Kiều lập tức phản bác tức giận nói, tôi không hề bất ổn, cậu đừng nói bậy nói bạ. Người anh em, đây là chuyện liều mạng. Tạ Văn Thanh nghĩ đến ngày đó gặp anh ấy lần đầu tiên, anh ấy đã hỏi cậu có bệnh sợ độ cao hay không, em muốn nói với quản lý, anh có bệnh sợ độ cao, anh không làm được việc này, đây là chuyện đánh cược mạng sống. Cậu nói xong thì đặt cơm hộp xuống, đi về phía lều của quản lý. Lương đại kiều vội vàng kéo Tạ Văn Thanh, đau khổ cầu xin không, không cần, đừng nói tôi thật sự cần công việc này. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, anh cũng không thể không cần mạng sống chứ. Lương Đại Kiều là người đàn ông hơn 30 tuổi, sắp quỳ xuống trước mặt cậu, nắm quần áo cậu, "Tôi thật sự cần số tiền này, đây là tiền cứu mạng." Tạ Văn Thanh khó hiểu nhìn anh ấy, anh ấy lấy một tấm ảnh trong túi quần ra, trên ảnh là một cô bé tươi cười ngọt ngào, "Đây là con gái của tôi, mắc bệnh ung thư, tiền điều trị bằng hóa chất rất cao, tôi tôi cần số tiền này." Tạ Văn Thanh dừng bước chân, cầm tấm ảnh nhìn, cô nhóc trong ảnh đội mũ mèo con rất đáng yêu, nhìn ra được không có tóc mai. Tuổi của cô bé cũng sắp xỉ ân ân. Tạ Văn Thanh nghĩ đến em ái nhà mình, lập tức mềm lòng. Con gái anh chữa bệnh cần bao nhiêu tiền? Lương Đại Kiều thấy cậu không định đi nữa, nhẹ nhàng thở ra cất ảnh chụp. Ai biết bệnh này không ngừng phát triển, tôi chỉ có thể kéo dài thêm một ngày thì biết một ngày, có thể tránh được chút nào thì hay chút đó. Tạ Văn Thanh vỗ vai anh ấy mà thở dài. Lúc trước cậu cảm thấy mình quá xui xẻo, không ba không mẹ, lưu lạc lại khắp nơi gặp đầy chắc chở. Nhưng hiện tại, xem ra trên thế giới này còn có rất nhiều người xui xẻo hơn cậu nhiều. Sinh ly từ biệt với người mình yêu thương mới là nỗi đau buồn lớn nhất trong cuộc đời. Tạ Văn Thanh ở Quảng Thành ngây người mấy tháng, đội vệ sinh nhận thêm mấy đơn hàng, bây giờ thì chiến đấu trên tòa nhà Kim Minh. Cả Quảng Thành cũng chỉ có mấy công ty vệ sinh ngoài trời như vậy, cho nên rất nhiều tòa nhà xếp hàng đặt lịch. Mỗi ngày mấy công nhân tạ Văn Thanh đều có việc làm, ngay cả Chủ Nhật cũng chỉ có thể nghỉ ngơi nửa buổi chiều. Bởi vì đội vệ sinh bao ăn bao ở cho nên tạ văn thanh vốn không có chỗ tiêu tiền tích góp được tất cả tiền lương. Cậu sớm ngày muốn mua điện thoại cho mình, nhưng không có tiền. Đối với người trẻ tuổi các cậu, sản phẩm điện tử cao cấp như điện thoại có sức hấp dẫn rất lớn. Tạ văn thanh lưu luyến trước các quầy chuyên bán điện thoại, Motorola, Nokia, còn có Sony Ericsson trong lòng vô cùng muốn, nhưng ngẩng đầu nhìn giá thì cậu lại rút lui. Cậu muốn chọn điện thoại có màn hình màu có thể chụp ảnh quay phim, nhưng điện thoại như vậy đều có giá không hề thấp. Cậu lại đi tới chợ điện thoại đã qua sử dụng, điện thoại ở đây có giá rẻ hơn nhiều. Tạ văn thanh chọn tới chọn lui, mua một chiếc Sony Ericsson đã qua sử dụng tốn gần 900, làm cho cậu đau lòng không thôi. Nhưng điện thoại có chức năng chụp ảnh quay phim, tạ văn thanh cảm thấy quá trâu bò. Trưa hôm đó cậu mua được điện thoại, chụp ảnh với các công nhân, thậm chí còn kéo Lương Đại Kiều đi tới tầng cao nhất tòa nhà Kim Minh chụp được cảnh hoàng hôn Quảng Thành. Những đám mây phía xa giống như những thùng sơn đỏ sẫm bị đổ chồng lên nhau không hề có quy tắc. Mặt trời đang dần lặn xuống trong ánh sáng này. Lương Đại Kiều ngồi trên cầu thang, nhìn cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt mỹ, nhất thời im lặng. Trong im lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng chụp ảnh tách tách của điện thoại tạ Văn Thanh. Hai thứ đồ đó bao nhiêu tiền Anh ấy dùng mũi chân chọc tạ văn thanh, 900, đắt vậy à, hàng đã sử dụng rồi vẫn ổn, anh không thấy điện thoại mới mới đắt, 6, bảy nghìn lần. Lương Đại Kiều biểu môi, cậu mua điện thoại làm gì, chúng tôi cũng không có điện thoại. Em cũng không liên lạc với các anh, trên mặt cậu hiện lên nụ cười ngọt ngào làm cho người ta muốn đánh vỡ đi, em có người muốn liên lạc. Lương Đại Kiều hứng thú ai, vợ cậu sao, không ngờ cậu còn trẻ như vậy đã cưới vợ, không phải. Tạ Văn Thanh suy nghĩ cố ý nói, bạn gái em. Lúc cậu nói đến bạn gái thì ý cười trên khóe miệng không thu lại được. Cho dù hiện tại vẫn chưa phải như vậy, cũng không sao cả. Tôi nói sao cậu lại liều mạng như thế, thì ra là muốn nuôi bạn gái. Cô ấy không cần em nuôi, cô ấy tài giỏi hơn em. Tạ Văn Thanh ngồi trên cầu thang, nhìn hoàng hôn xa xa em muốn cố gắng đuổi kịp cô ấy. Tuổi trẻ không tệ cả người nhẹ nhàng không có vướng bận. Lương Đại Kiều nhìn xa xa nói. Chờ tiểu Mỹ nhà chúng tôi hết bệnh rồi, tôi muốn đưa con bé đến Disneyland, con bé muốn đi Disneyland nhất. Cũng không dễ dàng gì, phải đến nước Mỹ. Nghe nói Nhật Bản cũng có. Tạ Văn Thanh nhìn về phía anh ấy, với bệnh tình của con gái anh, chỉ dựa vào việc anh liều mạng kiếm tiền cũng không ổn, anh không nghĩ tới việc tìm thư thiện hoặc là nói mọi người quyên góp sao. Cậu nói quá nhẹ nhàng. Lương Đại Kiều nói, tôi không phải là người nổi tiếng, ai sẽ quyên góp cho tôi đây? Em quen bạn ở đài truyền hình, có lẽ có thể giúp đỡ. Lương Đại Kiều lắc đầu trước kia chúng tôi cũng liên lạc với đài truyền hình, vợ tôi còn khóc hết nước mắt cũng không ai quên góp. Trên thế giới này người mắc bệnh nan y nhiều như vậy, ai quan tâm đến cậu chứ? Tạ Văn Thanh không nói gì nữa, nhìn hoàng hôn phía xa im lặng chụp lại. Buổi tối ân lưu tôi nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại xa lạ gọi tới. Sau khi cô nghe máy, bên kia không mở miệng, chỉ có tiếng gió và tiếng dòng điện trong điện thoại truyền đến. Cô im lặng một lát, rốt cuộc cũng nói, cậu còn biết liên lạc với chúng tôi. Tạ văn thanh hít sâu, cẩn thận hỏi, chị thức giận sao? Giọng cậu trầm thấp, lúc này cô nghe thấy xa lạ, lại vô cùng nhớ nhung. Ân lưu tô đi tới ban công, đóng hờ cửa, lạnh nhạt nói, tôi tức giận cái gì, cậu là người trưởng thành rồi, muốn đi thì đi, còn ai có thể kéo cậu về? Chị tôi nhất định sẽ trở về khi nào trở về câu này nói có chút vội vàng nhưng lập tức khống chế lại giọng điệu tôi muốn nói cậu thích làm gì thì làm tôi tìm được một công việc không tệ cũng dần thuần thục bọn họ rất thiếu người tôi cố gắng làm nửa năm đến một năm tích góp đủ tiền thì sẽ trở về đến lúc đó đầu tư làm ăn cậu cho rằng làm ăn dễ dàng như vậy à thử một chút ân liêu tô dầu dĩ nói vậy giấc mơ ca hát của cậu thì sao Tạ Văn Thanh đứng trên sân thượng, gió mắt đầu hạ thổi qua cười nói cũng phải có giấc mơ, nhưng không thể trở thành suy nghĩ viển vông. Tôi cố gắng làm chuyện thực tế trước dù sao con người vẫn phải sống mà. Không biết bắt đầu từ khi nào chàng trai đã dần thu lại tính trẻ con trở nên trưởng thành. Tạ Văn Thanh cậu sắp 19 rồi. Không biết sinh nhật của tôi chưa bao giờ đúng, nói không chừng đã qua rồi. Sống cho tốt thức dậy đúng giờ, phải ăn sáng, phải ăn đồ dinh dưỡng, ăn thêm một quả trứng gà hai mắt tạ văn thanh đỏ lên cậu xoa đôi mắt dùng giọng mũi nặng nói tôi cúp đây ân lưu tôi cúp điện thoại trở lại trong phòng khách đứng một lát đè nỗi nhớ mãnh liệt trong lòng xuống ân ân đang làm bài tập biết tạ văn thanh gọi đến cô bé quay đầu lại hỏi mẹ oa oa nói cái gì vậy ạ nói cậu ấy mua điện thoại rồi còn có kiếm đồ tiền thì sẽ trở về anh ấy có nhắc đến con không có muốn nói chuyện với con không ân lưu tôi suy nghĩ lắc đầu hình như không có Bân ân ân Huồng công mỗi ngày cô bé nhớ cậu, nhớ đến mức nằm mơ cũng rơi nước mắt. Đúng là anh em nhựa mà. Ngày đó, buổi sáng mặt trời lên cao, nhưng buổi chiều thời tiết lại bỗng nhiên thay đổi, bầu trời âm u, phía xa còn có mấy đám mây đen thui. Tạ Văn Thanh và Lương Đại Kiều được xếp cùng lau sạch cửa sổ pha lê phía đông bắc tòa nhà Kim Minh. Cuộc sống bên trong cửa sổ rất muôn màu. Có người làm việc, có người uống cà phê, có người ăn cơm Tây, thậm chí còn có một lần ấn tượng nhất Tạ Văn Thanh còn bắt gặp một ông tổng giám đốc và thư ký nhỏ len lén yêu đương vụn trộm nữa. Trải qua cuộc sống làm việc mệt mỏi một thời gian, Lương Đại Kiều cũng dần dần khắc phục tâm lý sợ độ cao của mình, dần thích nghi với công việc này. Nhưng anh ấy vẫn không dám nhìn xuống, chỉ có thể cố gắng chuyển sự chú ý của mình vào trong cửa sổ. Này, này, Lương Đại Kiều huýt sáo với Tạ Văn Thanh, ra hiệu cho cậu nhìn vào trong cửa sổ. Tạ Văn Thanh nhìn lướt qua, bỗng nhìn thấy một đôi nam nữ hôn môi nồng nhiệt trong văn phòng. Cậu ngại ngùng rời tầm mắt đi, gương mặt đỏ bừng, nghiêm túc nói, làm việc của mình đi. Quan tâm người ta làm gì? Lương Đại kiêu cười, nhìn dáng vẻ của cậu thì biết vẫn là đứa con nít. Tạ Văn Thanh phản bác, sao có thể em không phải? Em, cậu còn chưa nói xong. Không biết một cơn gió mạnh từ đâu đột một thổi đến, thổi bọn họ rời xa cửa sổ pha lê, giống như đang đu dây trên không trung vậy, cơn gió đi qua cả người đập mạnh vào cửa sổ pha lê. a lương đại kiều sở tới mức sắc mặt biến đổi, điên cuồng la hét. Mà cơn gió lớn này chưa dừng, có xu hướng ngày càng nghiêm trọng, tạ văn thanh cũng bị gió tho thổi đập mạnh vào cửa sổ pha lê mấy lần, cánh tay cậu đau đớn. Cậu nhìn thấy cục nóng điều hòa cách mình không xa. Vì thế trước khi gió thổi qua cậu ôm chặt cục nóng, lúc này mới ổn định người mình. Gió mạnh thổi qua người cậu dùng hết sức lực giống như Spider-Man ôm cục nóng điều hòa. Mà bên tai chỉ còn có tiếng thét chói tai. Lương Đại Kiều bị gió thổi đến lúc ẩn lúc hiện đã hoàn toàn mất khống chế. Tuy rằng dây thường làm cho cậu không ngã xuống, nhưng chơi đánh đu trong gió lớn như vậy thật sự quá sức nguy hiểm. Tạ văn thanh ngước mặt gào, mau kéo chúng tôi lên. Kéo chúng tôi lên đi nhưng cơn gió mạnh này cũng không chỉ thổi tạ văn thanh và lương đại kiều mười mấy công nhân đang làm việc trong không trung cũng gặp tình huống tương tự cứu từng người cũng cần thời gian lương đại kiều đã hoàn toàn sụp đổ sợ hãi đến sức mặt tím xanh cơ bắp run dày nói tôi không thể chết được tôi không thể chết được con gái của tôi còn chờ tiền cứu mạng của tôi tôi không thể chết được anh đừng lộn xộn tạ văn thanh hét với anh ta anh càng lộn xộn dây thường càng có khả năng bị đứt ầm anh ấy lại đập mạnh vào cửa sổ pha lê Tôi còn có con gái tôi không thể chết được. Trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng cảm xúc của người đàn ông ấy đã hoàn toàn sụp đổ. Tạ văn thanh nắm chặt cục nóng điều hòa ốc còn không mang nổi mình ốc. Không thể nào giúp anh ấy được chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ấy bay tới bay lui trong không trung Nhưng trong đầu cậu bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ. Nghĩ tới điện thoại mới của mình lại nghĩ tới lời nói của Lương Đại Kiều trên sân thượng hôm đó. Trên thế giới này người chịu khổ nhiều như thế vì sao người khác phải giúp bạn. Cậu lấy điện thoại, mở chức năng quay phim, ngón tay run rẩy nhấn nút quay phim Lương Đại Kiều bay tới bay lui trong không chung. Trường 46, rất vui khi quen biết cậu. Tạ Văn Thanh và Lương Đại Kiều nhanh chóng được nhân viên kéo lên sân thượng Lương Đại Kiều hoảng sợ phát hiện dây thừng trên người mình bị mai mòn chỉ còn rất mỏng. Hai chân mềm nhũn quỳ xuống mặt đất vừa kích động lại sợ hãi, không khống được cảm xúc gào khóc lên. Tạ Văn Thanh chống người dậy, đỡ anh ấy quay về lều nghỉ ngơi. Quay lại liều ký túc xá thô sơ, mưa to như chút nước ngoài cửa sổ ào ào. Lương đại kiều giống như mắc bệnh nặng, nằm trên giường chung ôm chặt lấy chăn run bần bật. Tạ văn thanh cầm lấy điều khiển từ xa ra mở tivi Kênh truyền hình bản địa đưa tin chiều nay gió mạnh, nói bão lớn sắp đổ bộ vào tối nay, nói người dân đừng ra ngoài. Mẹ nó, tạ văn thanh ném điều khiển từ xa, nổi giận đùng đùng đi lên văn phòng quản lý ở tầng 3. Có không ít người đứng trước cửa văn phòng, đều là những công nhân làm việc vào chiều nay, may mắn nhặt được mạng sống. Bọn họ đứng trước cửa văn phòng, đợi quản lý cốt chỉ muốn một lời giải thích. Nhưng thái độ của quản lý vô cùng kiêu ngạo, mấy người cũng không bị thương, muốn bồi thường cái gì đây, đi đi đi, đừng ở đây nữa. Chiều nay chúng tôi suýt nữa mất mạng, bồi thường thiệt hại tinh thần. Đúng vậy, chúng tôi liều mạng làm việc. Quản lý mắng, lòng tham không đáy tôi cho các người 200 đồng tiền lương mỗi ngày, trong đó đã bao gồm cả phí nguy hiểm. Nhưng chỉ có một chút gió lớn mà các người lại muốn bồi thường, công việc làm ăn của tôi còn có thể tiếp tục sao? Ông ta cãi lại làm cho miệng lưỡi vụng về của đám công nhân không nói được gì, đám người nhìn nhau, không biết phải làm gì. Tạ Văn Thanh đi vào trong đám người, chất vấn nói, sáng sớm nay ông đã nhận được sự báo thời tiết có bão lớn, vì sao không lập tức kêu dừng lại còn để chúng tôi tiếp tục làm việc? Cậu vừa nói ra, đám công nhân lại vây quanh đòi câu trả lời hợp lý. Quản lý mặt đỏ tai hồng, cãi chày cãi cối nói, tôi không nhận được thông báo gì cả, không có. Đài truyền hình cũng đưa tin, nói tối hôm qua đài khí tượng đã thông báo bão mạnh hôm nay tất cả người làm việc ngoài trời phải dừng lại. Tôi không tin ông không nhận được, quản lý hung dữ nhìn Tạ văn thanh, người trẻ tuổi tôi khuyên cậu đừng ra mặt lung tung, nếu không thì sẽ hại đến cậu đó. Mấy người muốn đuổi kịp tiến độ công việc, không xem mạng người ra gì, còn muốn xa thải tôi à? Tôi xa thải cậu thì đã sao? Cậu cho rằng cậu là ai còn muốn bồi thường cơ đấy? Yên tâm, mấy người chết thì chắc chắn tôi sẽ bồi thường, nhưng nay không chết lại còn đòi hỏi. Mấy người ra ngoài xem đi, có thể tìm được công việc nào 200 đồng một ngày không, không biết quý trọng còn ăn nói bậy bạ. Đám nhân viên lập tức kích động, chúng tôi liều mạng làm việc cho ông kiếm tiền xứng đáng có được, đừng nói giống như ông là ân nhân của chúng tôi. Ăn thịt người không nhả xương, quản lý đập bàn đứng lên, không muốn làm thì có thể đi. Tôi không ngăn cản, tạ văn thanh là thiếu niên khí phách cởi áo khoác đồng phục ra, ném mặt vào mặt tên quản lý ông đây không làm nữa. Mấy công nhân khác nhìn nhau, lại không có dũng khí cởi đồng phục rời đi quản lý nhìn bóng lưng Tạ Văn Thanh ném áo khoác qua một bên phát ra tiếng khinh thường còn rất ngông cường tự cho là đúng thời đại này cũng không dành cho mấy người như cậu Tạ Văn Thanh quay về lều đầy đầy lương đại kiều còn đang run rẩy nằm trên giường đừng khóc lương đại kiều ngồi dậy hai mắt đầy nước mắt tủi thân nói vất vả lắm mới nhặt lại được mạng sống còn không thể khóc lóc hù hù thật là đáng sợ tôi phải gặp ác mộng cả đời mất thôi anh giữ lại nước mắt đi để dành khóc trước ống kính Lương Đại Kiều không hiểu, hả cái gì? Tạ Văn Thanh lấy điện thoại, mở video đưa tới trước mặt Lương Đại Kiều. Trong video anh ấy bị gió thổi đến mức chơi đánh đu đầy kích thích trên không trung, Tạ âm rất nhiều, ngoại trừ tiếng gió và tiếng va đập còn có thể nghe thấy tiếng gào như giết heo của Lương Đại Kiều. Lương Đại Kiều sợ hãi, lên án nói ông đây sắp chết. Cậu còn có tâm trạng xem náo nhiệt còn còn quay lại hình ảnh chật vật của ông đây như vậy nữa, cậu mau xóa đi. Không thể cho người khác thấy, nếu không thì ông đây mất hết mặt mũi rồi. Anh ấy nói xong thì muốn cướp điện thoại, tạ văn thanh giơ tay lên, không cho anh ấy cướp được, đây là cơ hội nổi tiếng của anh, không phải anh nói không ai quyên góp tiền cho con gái của anh sao, hiện tại có đoạn video này, cả thành phố, thậm chí nước người cũng nhìn thấy, cha tiểu Mỹ muốn kiếm tiền chữa bệnh nan y cho con gái mà phải liều mạng và nguy hiểm như thế, đến lúc đó nói không chừng sẽ có người quyên góp tiền cho tiểu Mỹ. Lương Đại Kiều kinh ngạc nhìn chằm chằm Tạ Văn Thanh, đôi mắt ảm đạm vần đục lóe lên ánh sáng rực rỡ, này, này, này có thể được không? Cũng phải thử một chút, Tạ Văn Thanh nhàn nhạt nói, em quen bạn trong bộ phận thông tin của đài truyền hình, để em hỏi anh ấy trước. Lương Đại Kiều nắm tay Tạ Văn Thanh, nắm thật chặt tay cũng run rẩy. mạng của tiểu Mỹ giao cho cậu, nếu có thể thành công, cậu cậu là ân nhân của nhà chúng tôi. Tạ Văn Thanh rút tay lại nói, anh đừng ôm hy vọng quá lớn, em cũng không biết chuyện này có được lên tin tức hay không, có lẽ người ta vốn không đưa tin. Tóm lại, em sẽ hỏi trước, cậu nói xong thì đi ra lều gọi cho Tần Tiếu. Tần Tiếu bận rộn muốn phát điên, bên ngoài còn có bão to, lãnh đạo nói anh ấy ra ngoài thu thập tài liệu sống từ cơn bão tốt nhất có thể đưa tin cuộc sống hàng ngày của người dân khi bão đến. Tần Tiếu đi theo anh trai quay phim hối hả ngược xuôi một buổi chưa quay được đồ ăn hoặc là đồ lót dép lê bị thổi bay đầy trời, lại hoàn toàn không thể được xem là tài liệu sống. Anh ấy nhận được điện thoại của Tạ Văn Thanh, không kiên nhẫn, người anh em, lúc này anh đây đang bận, có việc gì nói sau cúp máy đi. Tạ Văn Thanh vội vàng nói, chờ một chút em có tin tức anh xem có thể dùng được hay không. Tần Tiếu khinh thường nói, cậu thì có thể có tin tức gì. Tạ Văn Thanh kể lại chuyện vừa rồi, đến lượt Tần Tiếu kích động, cậu nói gì. Cậu cậu không chỉ có tự mình trải qua cậu còn quay phim được sao? Đúng vậy, người ba muốn cứu con gái mắc bệnh nan y, không mà nguy hiểm làm việc trên cao suýt nữa mất mạng trong cơn bão lớn. Tần tiểu kích động đến sắp nhảy dựng lên rồi, mẹ nó. Tin tức này chắc chắn nóng hổi, có thể làm tin tức chuyên đề, tuyệt đối trở thành đầu đề. Chuyện này còn tốt hơn nhiều những thứ mà anh ấy thường quay được như giúp bà thím tìm mèo hòa giải cho bác trai bác gái cãi nhau tuyệt đối có thể bùng nổ. Tạ Văn Thanh chú ý bệnh tình của tiểu Mỹ, nếu tin tức này được đăng lên có thể làm cho những người có tấm lòng tốt quyên góp không? Tuyệt đối có thể, yên tâm đi, tần tiếu tự tin bảo đảm, nói trước khi bọn anh đã làm chuyên đề giống vậy, sau khi tin tức đăng lên cũng nhận được tiền quyên góp từ khắp nơi, không thể nói số tiền chính xác nhưng chắc chắn có thể giúp đỡ được. Tạ Văn Thanh nhẹ nhàng thở ra, vậy khi nào anh đến đây, em đưa điện thoại cho anh? Chờ một chút còn có những người khác biết chuyện này không? Hả, Lương Đại Kiều biết là ba của cô bé mắc bệnh nan y, không có những người khác. Tạ Văn Thanh nói xong, bước đến cửa ra vào ký túc xá. Lại không ngờ Lương Đại Kiều vui mừng ra mặt, gặp ai cũng nói con gái của tôi được cứu rồi. Tôi sắp lên TV rồi. Hoàn toàn dựa vào tiểu tạ, đầu óc của người trẻ tuổi thật linh hoạt. Tạ Văn Thanh, hiện tại có rất nhiều người đã biết. Tần Tiếu vội vàng nói, cậu nghe anh nói, hiện tại anh không thể lập tức đến đó được, anh phải quay về báo cáo với chủ nhiệm một chút, chủ nhiệm đồng ý thì có thể sắp xếp phóng viên và người quay phim đến phỏng vấn. Có được duyệt không, yên tâm tin tức như vậy chắc chắn được muộn nhất là sáng mai. Em chờ anh, cậu nghe anh nói, video trong điện thoại của cậu rất quan trọng, cậu phải nghĩ cách sao chép lại, lỡ có người trộm điện thoại của cậu đi thì sẽ kiếm cùi 3 năm thiêu 1 giờ. Hiện tại em đến tiệm nét sao chép trước. Tạ văn thanh nói xong thì cúp điện thoại, vội vàng chạy ra khỏi lều, dầm mưa đi quán tiệm nét đối diện, đưa điện thoại cho chủ tiệm, người anh em, tôi có thể sao chép video lên máy tính của anh không? Chủ quán là tóc vàng, lười biếng lế cậu một cái, phim đen à. Tạ văn thanh đỏ mặt, không, không phải. Vậy thì không được, tôi cho anh tiền được không? Tóc vàng có hứng thú, chặt chém, 30. Đắt vậy, có muốn hay không? Được, được, được. Chuyện này rất gấp, tạ văn thanh chỉ có thể đưa điện thoại và USB cho anh ta, nói anh ta sao chép video ra máy tính, sau đó lấy 10 đồng ra. Không phải nói 30 sao, tôi đặt tiền cọc trước ngày mai tôi đến lấy sẽ đưa cho anh thêm 20. Nếu không thì lỡ anh xóa video của tôi đi tôi đi khóc ở đâu bây giờ. Được rồi, được rồi. Tóc vàng thua tiền, lười nhắc nói tuổi không lớn nhưng rất khôn khéo đấy. Tạ Văn Thanh đi ra khỏi tiệm nét thở vào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng suy nghĩ ngày mai tần tiếu đến lấy video, bảo anh ấy thanh toán 20 đồng kia. Khi cậu quay về lều thì sắc trời đã tối, mưa to tầm tã và gió gào thét ào ào rơi xuống, giống như muốn rửa sạch mọi thứ. Không ngờ tạ Văn Thanh vừa vào lều còn chưa kịp thay quần áo ướt đã bị gọi vào văn phòng quản lý. Quản lý không còn vẻ mặt hung dữ mà tươi cười đón chào cậu khách sáo nói, tiêu tạ đến rồi à, ngồi đi. Ngày mai tôi sẽ thu dọn hành lý rời đi. Tạ Văn Thanh trầm mặt mất tự nhiên nói, đêm nay bão lớn tôi sẽ ở lại một đêm. Không vội, không vội. Quản lý đích thân rót trà cho Tạ Văn Thanh, đưa tới tận tay cậu tôi nghe người ta nói hôm nay lúc cậu làm việc đã quay một đoạn video đúng không? Trong lòng thầm mắng Lương Đại Kiều không giấu được chuyện gì. Không ngờ quản lý lấy một tờ chi phiếu trong ngăn kéo ra, đưa cho Tạ Văn Thanh tiểu tạ. trong khoảng thời gian này cậu vất vả rồi, đây là phần thưởng của cậu. Tạ Văn Thanh kinh ngạc cầm chi phiếu, bỗng nhìn thấy trên đó có rất nhiều con số không? Cậu đếm con số không? Hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn. Khoảng nghìn tiểu tạ số tiền này mua điện thoại của cậu được không? Tôi điện thoại mới chưa đến 900, quản lý cười lạnh một chút cậu biết tôi muốn mua cái gì mà. Đầu óc Tạ Văn Thanh nhanh chóng hoạt động, nghĩ đến nếu đoạn video kia đưa cho truyền thông, át quản lý của công ty vệ sinh này sẽ bị liên lụy. Bởi vì cục khí tượng đã sớm thông báo sẽ có bão, nhưng ông ta vẫn cho công nhân làm việc nếu chuyện này truyền đi, chắc chắn là vấn đề lớn. Ông muốn dùng 50.000 này mua đoạn video của tôi. Chuyện này chuyện này không thể được. Tạ Văn Thanh theo bản năng từ chối. Nhóc con, cậu phải suy nghĩ kỹ, 50.000 đồng có thể mua được một căn nhà ở huyện nhỏ. Tạ Văn Thanh nuốt nước miếng, lần thứ hai nhìn về phía chi phiếu. Giấy trắng mực đen, 50.000, ông ông sẽ không lừa tôi chứ? Bây giờ cậu có thể đến ngân hàng, xem tôi có lừa cậu hay không. 50.000, cậu không ăn không uống làm công một năm cũng chưa chắc có thể kiếm được nhiều như vậy. 50.000, mặc dù quay về Nam thì cũng không mua được nhà lớn xa hoa, nhưng chắc chắn có thể làm ăn nhỏ. Đến lúc đó cậu không phải là tạ Văn Thanh, mà là ông chủ tạ. Có lẽ cuộc sống nghèo túng mới có thể thay đổi. Không phải cậu rời xa quê hương, cố gắng làm việc chỉ vì mục tiêu này hay sao? Cậu lại nghĩ tới Lương Đại Kiều, nghĩ tới lần đầu tiên gặp anh ấy, anh ấy lo lắng hỏi cậu. Cậu có bệnh sợ đồ cao không? Anh ấy muốn cứu con gái cũng khắc phục được nỗi sợ hãi nhất trong lòng. Nếu đài truyền hình đưa tin chuyện này, có lẽ nhiều người trên cả nước sẽ quyên góp tiền cho gia đình khó khăn ấy. Có lẽ thật sự có thể cứu được con gái anh ấy. Nhưng chuyện này liên quan gì đến cậu đâu? Mấy năm nay cậu đã chịu quá nhiều lừa gạt, chịu đánh đập. Cậu dễ dàng sao? Thời đại này không thuộc về cậu, không thuộc về những nhân vật nhỏ như kiến hôi bọn họ. Mọi người tự quét tuyết trước cửa, đừng quan tâm đến sương trên ngói nhà cậu. Trong lòng tạ văn thanh xuất hiện ác ma cuối cùng chiến thẳng thiên sứ, cậu cắn chặt răng, nắm chặt chi phiếu cất vào trong túi. Đêm nay cho tôi ở lại một đêm, ngày mai tôi sẽ đưa điện thoại cho ông. Được được, quản lý cũng không gấp gáp, dù sao chỉ cần người ở đây cũng không chạy thoát được. Buổi tối Tạ Văn Thanh trở về ký thức xá cho công nhân, lương đại kiều tràn đầy vui sướng nhìn thấy cậu tôi vừa đến cửa hàng thực phẩm phụ gọi điện thoại cho mẹ đứa nhỏ, cô ấy mắng tôi một trận nói tôi không muốn sống nữa. Ha ha, Tạ Văn Thanh bất lực nói, anh bị mắng mà còn vui vẻ như vậy. Đương nhiên vui vẻ rồi, con gái của tôi sắp được cứu rồi tôi có thể không vui sao. Lương Đại Kiều kéo Tạ Văn Thanh đi tới đệm của mình tìm kiếm dưới giường nửa ngày, kéo ra một cái bao bố, sau đó lấy ra một sấp giấy báo, bên trong là một sấp tiền lẻ. Có mấy tờ trăm đồng, nhưng đa số là mấy chục mấy đồng, thậm chí còn có tiền xu. Tiền tiết kiệm của tôi đã gửi về mua thuốc cho tiểu Mỹ, chỉ còn thừa bao nhiêu đây. Anh ấy đưa cho Tạ Văn Thanh, xấu hổ nói chỉ có hơn 500, coi như tiền cảm ơn. Cổ hỏng Tạ Văn Thanh chua sót. Lúc này trong túi quần cậu có chi phiếu 50.000, giống như bàn ủi làm cho cậu nóng bỏng. Em không cần, cậu đừng chê ít cả nhà chúng tôi phải cảm ơn cậu chờ bệnh tình của tiểu Mỹ tốt hơn tôi sẽ nói tiểu Mỹ nhận cậu làm ba nuôi. Trong lòng vô cùng hồ thẹn, tạ văn thanh đột nhiên đứng lên tiền lẻ cũng rơi đầy đất. Cậu quay lưng lại, không dám nhìn vào anh ấy, không có cách nào khác bạn trong đài truyền hình nói tin tức này không có gì mới, sẽ không đưa tin. Hà! Ánh sáng trong mắt Lương Đại Kiều lập tức tan thành mây khói, lại ảm đạm chuyện này vậy à? Tạ Văn Thanh không muốn nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của anh ấy, xoay người già vờ ngủ. Trong chăn, trong tay cậu nắm chặt chi phiếu 50.000, rõ ràng cậu nên vui vẻ. Nhưng trong lòng lại khổ sở và hốt hoảng không nói nên lời. Sáng sớm hôm sau, ký túc xá trống rỗng chỉ còn Tạ Văn Thanh. Hôm nay vẫn mưa to ràn rụa, mấy người Lương Đại Kiều lại đến phòng huấn luyện. Tạ Văn Thanh rời giường thu dọn hành lý và ba lô, đẩy cửa ra, gió lớn gào thét đánh vào mặt cậu, làm cho cậu không mở mắt ra được. May là không có ánh mặt trời, bởi vì trong lòng u ám cậu không dám nhìn thẳng vào mặt trời. Cậu đến văn phòng của quản lý, đưa điện thoại cho ông ta. Quản lý mở album, xóa video kia đi, thở phào nhẹ nhõm. Sau khi ông ta kiểm tra không còn sót lại gì thì trả điện thoại cho Tạ Văn Thanh châm chọc cười lạnh cậu về quê đi, số tiền đó đủ cho cậu làm ăn nhỏ ở quê rồi. Tạ Văn Thanh chán nản đi ra khỏi công ty vệ sinh cũng không cầm dù, lập tức đi vào màn mưa to. Cậu ngồi trên xe buýt điện thoại vang lên hai chữ tần tiếu. Alo, Tạ Văn Thanh, hiện tại bọn anh chuẩn bị đến đó, cậu nói công nhân kia chuẩn bị sẵn sàng đi. Cơn mưa to chúng ta sẽ phỏng vấn trong nhà nhé. Không có tin tức, không có phỏng vấn, em muốn về nhà Hà, cậu nói gì, bây giờ em đang đến chạm xe lừa, các anh không cần đến nữa đâu Không phải, không phải anh đã nói rồi sao Tần tiếu nóng này, sau khi chúng ta phỏng vấn, đài truyền hình sẽ lập tức đưa tin Nói không chừng đêm nay có thể đăng tin, công nhân kia có thể nhận được tiền quyên góp Vậy các anh đi tìm anh ấy đi, anh ấy tên là Lương Đại Kiều Bên kia tần tiếu im lặng một lát cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó Anh ấy không nói gì, làm cho Tạ Văn Thanh lúng túng và hổ thẹn cậu đang muốn cúp điện thoại, chợt nghe Tần Tiếu khẽ cười nói, "Muốn về nhà hả?" "Ừm, được rồi, chúng ta từng là bạn, anh chúc cậu tương lai sáng lạn." Bốn chữ cuối cùng mang theo ý sâu xa, Tạ Văn Thanh có thể nghe rõ sự châm chọc. Nhưng cậu cũng không tức giận, ngay cả cậu cũng xem thường chính mình. Tạ Văn Thanh ngồi trong phòng chờ, tiếng xe lửa gần bên tai, cổng soát vé cũng mở ra. Nhưng cho dù cậu làm thế nào cũng không nhấc nổi chân lên. Sao cậu có thể làm chuyện đê tiện như thế, đi xe lửa trở về bên cạnh ân ân và ân lưu tô? Nhưng chi phiếu 50.000 trong túi lại thật sự quá nhiều. Tạ Văn Thanh tìm kiếm chi phiếu trong ba lô, tìm một lúc lâu còn tưởng rằng mình đã làm mất rồi, cuối cùng vẫn tìm được. Cậu nhìn chi phiếu, cậu thở phào nhẹ nhõm. Dù sao tiền cũng là tiền, người từng chịu khổ sẽ biết đây là thứ tốt nhất trên thế giới. Đúng lúc này cậu chú ý tới trong ba lô ngoại trừ quần áo còn có thứ khác. Tạ Văn Thanh đưa tay móc ra một gói giấy thấm dầu dưới đáy ba lô, trong đó có mấy cái bánh bao trắng mềm mềm. Bánh bao được dùng giấy thấm dầu bao lại, sờ vào còn có độ ấm. Bên ngoài giấy thấm dầu có mấy chữ siêu siêu vẹo vẹo. Anh trai tiểu tạ, nếu sau này con gái của tôi có thể chữa hết bệnh, cậu vẫn phải làm ba nuôi của con bé nhé. Tôi rất vui khi quen biết cậu, sau này còn gặp lại Lương Đại Kiều. Hàng phòng ngự tâm lý trong Tạ Văn Thanh lập tức vỡ tan. Cậu cầm lấy bánh bao, điên cuồng nhét đầy miệng, vừa ăn, nước mắt cũng chảy ra. Xung quanh có không ít người thấy cậu khác thường, lập tức nhìn qua. Tạ văn thanh không hề hay biết trong miệng nhai bánh bao, cong người gào khóc lên. Từ trước đến nay cậu chưa từng căm hận mình như thế cảm giác tất cả ánh mặt trời và sự nhiệt tình trong quá khứ cũng không còn nữa. Hiện tại cậu lại biến thành người giống như quản lý, biến thành người cậu từng căm ghét đến tận xương thủy lúc còn trẻ. Cuối cùng, khi cổng soát vé đóng lại, Tạ Văn Thanh dùng sức lau nước mắt kiên quyết chạy ra khỏi trạm xe lửa. Chương 47, gặp lại, Tạ Văn Thanh ngồi trên xe buýt nhộn nhịp nhố nháo, lấy điện thoại liên lạc với Tần Tiếu. Lần này Tần Tiếu nhanh chóng nghe máy, lười biếng hỏi, lên xe lửa rồi sao? Không có anh đến công ty vệ sinh chưa? Không phải cậu đi rồi sao anh còn đến làm gì? Bây giờ anh bây giờ anh lập tức đến quán nét đối diện công ty em sao chép video trên máy tính của ông chủ. Tần Tiếu đứng trước cửa công ty vệ sinh, đầu ngón tay lắc móc chìa khóa trên USB, ông đây muốn làm siêu anh hùng Spider-Man, tốc độ quan trọng, còn cần cậu nói à, anh lấy được video rồi. Tạ văn thanh thở vào nhẹ nhõm một hơi, lại hỏi, sao anh lấy được? Đối diện công ty vệ sinh là quán net, anh đoán cậu chắc chắn sẽ đến quán này. Tần Tiếu tức giận nói, chủ quán còn thua của anh 50 đồng. 50 Anh ngốc à, em và anh ta đã thống nhất 30, em đã thanh toán 10 đồng, sao anh còn đưa những 50? Ngoé cậu không nói sớm, anh cũng không hỏi mà. Được rồi, tần tiếu xoa mũi, chỉ cần có thể an toàn lấy được video, chút tiền đó cũng không là gì. Vậy anh gặp lương đại kiều chưa? Vẫn chưa còn đang chờ. Chờ anh ấy tan làm à? Tạ Văn Thanh suy nghĩ nói, xem trạng thái ngày hôm qua của anh ấy, có lẽ hôm nay sẽ không làm việc các anh có thể đến lều tìm anh ấy. Không phải, chờ cậu. Cậu ngẩn người, chờ em làm gì? Chắc chắn ông chù cậu cho cậu không ít chỗ tốt. Tần Tiếu cười cười, nhưng lúc cậu bước lên xe lửa thì cậu sẽ không còn là cậu nữa, mà hoàn toàn biến thành một người khác, anh đoán cậu chắc chắn sẽ không đi. Tạ Văn Thanh ngại ngùng nói, anh cho rằng anh rất hiểu em sao. Em thật sự muốn lên xe lửa cũng mua vé rồi. Xe lửa đó đưa cậu về bên cạnh người mình yêu, anh nghĩ cậu sẽ không hoàn toàn thay đổi bản thân mà chạy về đó. Spider-Man, anh biến thành nhà văn rồi sao? Không có, ha ha. Tần tiếu thoải mái hỏi, cậu còn mấy chạm nữa, ông đây chờ một buổi sáng rồi. Sắp rồi, tạ văn thanh lấy chi phiếu trong túi ra, đau lòng đặt ở trước mắt tần tiếu em hỏi một vấn đề, nếu anh là em, anh sẽ chọn thế nào? Đương nhiên lựa chọn quay lại. Vì sao? Bởi vì anh là Spider-Man. Tạ văn thanh xuống xe, xé chi phiếu kia trở lại lều tìm được lương đại kiều. Anh ấy thấy Tạ Văn Thanh lại quay về, vẻ mặt kinh ngạc, anh trai tiểu tạ không phải sáng hôm nay cậu lên xe lửa sao? Sao vậy, không bắt kịp xe lửa à? Tạ Văn Thanh hồ thẹn không dám nhìn anh ta chỉ nói quản lý không ở đây chứ? Không, cậu cũng biết ông ta hiếm khi đến khu công nhân mà. Anh đi theo em, Tạ Văn Thanh đưa lương đại kiều rời khỏi khu ký túc xá, lén lút tránh các công nhân khác kéo anh ấy đến quán cà phê đối diện khu trung tâm thương mại. Lương Đại Kiều thấy cậu lén lút có chút sợ hãi, lại thấy cậu muốn đưa mình đến quán cà phê xa hoa, lập tức dừng bước anh trai Tiểu Tạ rốt cuộc có chuyện gì thì cậu nói thẳng đi cậu như vậy trong lòng tôi không yên tâm có chút sợ hãi. Cuối cùng tạ Văn Thanh và Lương Đại Kiều kể ra hết mọi chuyện, bao gồm cậu nhận chi phiếu 50.000 của quản lý quyết định rời đi mà không hề tham dự vào chuyện này. Khi nói chuyện cậu hổ thẹn đến gò má đỏ bừng, không dám nhìn Lương Đại Kiều. Em biết làm như vậy rất không có tình người, nhất là anh trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn chăm sóc cho em, lúc em lười biếng anh cũng làm việc giúp em còn nhét bánh bao cho em, em thật sự quá khốn nạn. Cậu còn chưa nói xong, Lương Đại Kiều Nắm lấy ống tay áo của Tạ Văn Thanh kích động hỏi, nói như vậy thật sự có phóng viên tới sao? Vậy là tiểu Mỹ được cứu rồi. Ừm, Tạ Văn Thanh dùng sức gật đầu, phóng viên đang chờ trong quán cà phê anh có thể nói chuyện của tiểu Mỹ với bọn họ. Lương Đại Kiều hưng phấn ôm lấy tạ văn thanh thật là tốt quá. Cậu là ân nhân cứu mạng của tiểu Mỹ. Anh anh không trách em sao? Em cũng chuẩn bị đi rồi hay có gì đâu cậu giúp tôi là tình cảm không giúp là nghĩa vụ. Hai mắt tạ văn thanh hơi đỏ lên, dùng sức nắm tay anh ấy, mau vào thôi, nói chuyện với phóng viên. Ừm, Tần Tiếu đưa phóng viên đến phỏng vấn Lương Đại Kiều tìm hiểu mấy năm nay anh ấy và vợ muốn cứu con gái mắc bệnh bệnh nan y mà bán căn nhà dưới quê, xa rời quê hương đến Quảng Thành. Mỗi ngày vợ chăm sóc con gái trong bệnh viện, chồng ra ngoài làm công, công việc nặng nhọc dơ bẩn, cực khổ nào cũng đã trải qua chỉ vì muốn kiếm thêm tiền cứu con. Nội dung này được viết lại từ lời của Lương Đại Kiều, không có gì có sức thuyết phục. Nhưng kết hợp với đoạn video chơi đu dây trên không trung chấn động được Tạ Văn Thanh dùng điện thoại quay lại thì mới có thể rung động lòng người. Sau đó Tạ Văn Thanh đi theo tần tiếu và phóng viên đến bệnh viện gặp được con gái của Lương Đại Kiều Lương Mỹ Mỹ. Bởi vì cô bé ấy phải điều trị bệnh bằng hóa chất tóc dụng hết nên đội mũ mèo con rất đáng yêu. Mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười, sau khi ba giới thiệu rất ngoan ngoãn gọi từng người. Chú tả cháu biết chú, ba nói chú là bạn tốt nhất của ba còn nói cháu nhận chú làm ba nuôi nữa. tạ Văn Thanh lấy búp bê công chúa tóc vàng trong ba lô ra đưa cho tiểu Mỹ, chú mua cho em gái, hiện tại chú quyết định không cho con bé nữa chú muốn tặng búp bê này cho con gái nuôi. Cảm ơn chú, chú thật là tốt. Lương Mỹ Mỹ ôm búp bê công chúa vào lòng, vui vẻ cọ cọ cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bạn ấy. Cháu cũng phải chăm sóc tốt cho mình, cố gắng khỏe mạnh chiến thắng bệnh tật. Dạ, Tạ Văn Thanh nhìn cô bé yếu đuối như cây cỏ trước mặt, dường như thấy được ân ân. Ân ân cũng bằng tuổi cô bé ấy, nếu không bao lâu nữa cô bé phải rời xa thế giới này, trái tim của Tạ Văn Thanh cũng muốn nát tan theo. 50.000 trăm 500.000, 5 triệu cũng không đổi được tiểu mụi sống lâu hơn một ngày trên thế giới này. Cậu kiên định mình lựa chọn chính xác, không còn canh cánh trong lòng nữa càng không thấy hối hận. Mấy ngày đài truyền hình đưa tin, dẫn đến sự hưởng ứng mãnh liệt trong xã hội. Nhất là đoạn video đu dây trên không trung, giống như hiệu ứng phim bom tấn Hollywood, làm cho mỗi người xem đều thoát tim. Câu chuyện phía sau đoạn video này càng làm cho người ta thổn thức tình thương của cha như núi. Vô số người quyên góp tiền từ cả nước gửi đến tài khoản được đài truyền hình công bố. Đây là tài khoản của quỹ từ thiện, sau khi nhận đủ số tiền quyên góp thì sẽ dừng nhận. Mà công ty vệ sinh không quan tâm đến sự an toàn của công nhân, chỉ muốn đuổi kịp tiến độ cũng chịu sự lên án mạnh mẽ của xã hội, lãnh đạo bị hỏi thăm, quản lý nói năng lỗ mãng cũng bị đuổi việc. Sau khi đuổi việc quản lý, công ty lại thay đổi nhân sự, ngoại trừ những công nhân làm việc trong ngày bão lớn đó được nhận phí an ủi, còn tăng cường các biện pháp bảo vệ, cải thiện điều kiện ăn ở cho công nhân. Đồng thời, công ty muốn xoa dịu sức ảnh hưởng không tốt từ xã hội, lại tuyển dụng tạ văn thanh. Chiều hôm đó, ân liêu tô chạy xe máy qua hẻm Hồ Lô. Lúc cô đi qua y xui, chú xăm tay gọi cô, bà chủ chị đến xem đi. Sao thế, trong cửa tiệm có việc gì sao? Không phải, trên TV, chị xem trên TV đi có phải giống với anh trai nhỏ nhà chị không? Ân liêu tô dựng xe máy qua bên cạnh, lưu loát đi vào cửa tiệm. Trên TV đang chiếu tin tức thông báo cơn bão lớn ở Quảng Thành. Tin tức cũng đưa tin về một người ba, vì muốn kiếm tiền cho con gái chữa bệnh đã phải làm công việc nguy hiểm trong cơn bão tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Sau đó phóng viên đi theo người ba này đến bệnh viện quay phim cô bé 8 tuổi mắc bệnh nan y, hơn nữa cũng phỏng vấn ba mẹ của cô bé. Sau đó lương đại kiều chỉ vào một bóng dáng rất giống tạ văn thanh trên ban công, nói tôi muốn thật lòng cảm tạ đồng nghiệp của mình, anh trai tiểu tạ cũng nhờ cậu ấy giúp đỡ tôi còn muốn con gái nhận cậu ấy làm ba nuôi. Camera truyền về phía tạ văn thanh, tạ văn thanh lập tức nhảy dựng lên né tránh cậu đội mũ trên áo che mặt đừng, đừng, không phải nói không quay tôi sao. Đừng quay tôi, sao mấy người làm truyền thông lại không giữ chữ tín vậy, đã nói không quay tôi rồi mà. Cậu nói xong thì trốn ra khỏi phạm vi ống kính, từ bóng dáng động tác dáng người và giọng nói kia ân lưu tô có thể kết luận tên nhóc kia là tạ văn thanh. Chú Sam tay giải thích hai ngày nay đài truyền hình thường xuyên đưa tin này, nghe nói công ty vệ sinh cửa sổ kính ngoài trời trên cao muốn đổi kịp tiến độ vi phạm luật lao động kết quả là bão mạnh đến, rất nhiều công nhân bị gió thổi chơi đu dây trên không trung khỏi phải nói kinh khủng thế nào. Khi chú ấy nói chuyện, TV phát lại đoạn video được tạ văn thanh quay lại. Hình ảnh gió thổi mạnh khiến người đàn ông lật tới lật lui, tiếng kêu thảm thiết, gào giống và tiếng gió đan sen làm người ta phải thót tim đoạn video này được một công nhân quay lại quá châu bò treo lơ lửng giữa không trung còn có thể lấy điện thoại ra quay phim ân liêu tô đi ra khỏi y xuôi gân xanh trên trán nổi lên đầu óc trống rỗng cô không biết tạ văn thanh làm gì ở quảng thành nhưng lúc cô và cậu trò chuyện qua điện thoại mấy câu cũng có thể biết được tên nhóc này kiếm được công việc lương cao ân liêu tô xem xong tin tức cũng hiểu ra tạ văn thanh làm công việc gì ở quảng thành hình ảnh chấn động khủng khiếp trong video làm cho máu của cô chảy ngược Cô không thể tưởng tượng được hơn nửa năm mỗi ngày tạ Văn Thanh phải làm việc trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy càng không dám tưởng tượng cậu sẽ gặp phải nguy hiểm gì trong cơn bão. Ân liều tô bước ra ngoài hẻm, lúc cô đi qua quán bánh crepe của hứa Xuân Hoa thì nói với cô ấy, Xuân Hoa buổi tối cô giúp tôi đi đón ân ân nhé. Hứa Xuân Hoa thấy vẻ mặt nôn nóng của cô thì hỏi chị đi đâu? Quảng Thành tôi muốn đưa tạ Văn Thanh trở về. Hứa Xuân Hoa nghe cô nói như vậy, lập tức lộ vẻ vui mừng à. Được được được, chị cứ đi đi, Ân Ân giao cho tôi chăm sóc, không cần vội vàng trở về. Ân Lưu Tô biết Hứa Xuân Hoa đã sớm ngấp nghé tiểu muội nhà cô. Cô ấy bằng lòng chăm sóc cho Ân Ân, Ân Lưu Tô rất yên tâm, vậy mấy ngày nay Ân Ân phiền phiền cô rồi. Không phiền, không phiền. Hứa Xuân Hoa luống cuống tắt bếp, tôi sẽ dọn quán, lập tức đi đón Ân Ân. Ân Lưu Tô gọi taxi ở đầu hẻm, đến trạm xe lửa Nam Thị. Tạ Văn Thanh và đám công nhân ngồi trên cầu thang sân thượng ăn cơm hộp. Đám công nhân liên tiếp khen ngợi tạ Văn Thanh, lần này phải cảm ơn anh trai tiểu Tạ. tiền lương cũng tăng, ha ha ha, mỗi ngày luân phiên ca sáng và ca chiều, công việc cũng nhẹ nhàng. Tạ Văn Thanh cũng cười theo, lắc lắc điện thoại treo trên cổ mình, tôi không tài giỏi như vậy, nhưng điện thoại đúng là lợi hại, hàng xịt. Phải, phải, phải, tất cả đều nhờ vào điện thoại tốt của cậu. Nào cùng nhau chụp ảnh thôi. Tạ Văn Thanh mở chức năng chụp ảnh, xoay điện thoại, dùng camera sau hướng về phía mình và mấy công nhân chụp được ảnh chụp chung của mọi người đang ăn cơm. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị ân liêu tô. Tạ Văn Thanh lập tức đưa tay lên môi, ra hiệu mọi người im tiếng. Đám nhân viên cũng rất phối hợp với cậu, không nói chuyện nữa. Tạ Văn Thanh nghe điện thoại, chị, sao chị lại gọi điện thoại vào lúc này? Tôi muốn hỏi xem cậu đang làm cái gì? Tôi ở tạ văn thanh ngẩng đầu nhìn mặt trời trói trang trên đầu tôi ngồi trong văn phòng có điều hòa. Văn phòng, ừm, lúc trước tôi đã nói với chị tôi tìm được công việc đánh máy. Cậu còn đánh máy sao? Ai mà không trò chuyện trên mạng, tôi còn có ai đi nữa chị có muốn thêm tôi không? Số của tôi là 2342. Văn lưu tô cắt ngang, văn phòng có thoải mái không? Thoải mái, điều hòa mát mẻ còn có thư ký nhỏ bưng trà rót nước xoa vai đấm chân cho tôi nữa. Tạ Văn Thanh còn chưa nói xong, điện thoại bị người khác cướp đi. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy ân lưu tô đứng ở trước mặt cậu. Người phụ nữ mặc áo sơ mi lụa màu vàng đơn giản, quần tây rộng thùng thình. Kiểu tóc của cô cũng là kiểu tóc ngắn bồng bềnh nổi tiếng thời đại này, trong dịu dàng lại mang vẻ gợi cảm. Mấy tháng không gặp khí chất của ân lưu tô có sự thay đổi lớn, rất có hương vị của cô gái hiện đại. Tạ Văn Thanh nhìn chằm chằm cô, nhìn đến ngây người. Cậu chưa từng thấy người phụ nữ nào càng sống càng trẻ ra nhưng cậu quen biết Ân Lưu Tô mới 1 2 năm, cô giống như ve sầu thoát xác phá kén thành bướm. Quả thật là trở nên trẻ hơn. Nhân viên đánh máy, đây là văn phòng của cậu à? Tạ Văn Thanh phản ứng lại, xoay người muốn chạy Ân Lưu Tô nhanh nhẹn nắm cổ áo của cậu, dùng chân đá đầu gối của cậu. Đám công nhân bưng cơm hộp trợn mắt nhìn Tạ Văn Thanh quỳ gối trước mặt người phụ nữ, cả đám choáng váng, quên nuốt cơm trong miệng. Tạ Văn Thanh cậu lừa tôi. Tạ văn thanh tự biết đuối lý thành thật quỳ xuống, thẳng lưng lên, rứt khoát xin lỗi, tôi xin lỗi, cũng không dám nữa. Ân liêu tô khoanh tay, ngực phập phồng, cũng bị cậu chọc giận không nhẹ, nhưng cô nghĩ đến sau lưng còn có nhiều công nhân như vậy, cũng phải giữ thể diện cho cậu tức giận nói cậu đứng lên cho tôi. Chỉ phải tha thứ tôi trước, tôi không tha thứ cho cậu thì cậu vẫn quỳ sao, ừm, cậu đứng lên cho tôi. Ân liêu tô giảm bớt cơn giận kéo cậu lên, thấy trên chán cậu đầy mồ hôi, vì thế đưa tay lau cho cậu. Đám công nhân cười ồn ào, tạ văn thanh, mẹ cậu đến à? Mấy người mù à, tạ văn thanh quay đầu lại, nói tôi có mẹ trẻ tuổi xinh đẹp như vậy sao, đây là người chị của tôi. Đám công nhân nhìn tạ văn thanh đỏ mặt càng thêm hăng hái, rốt cuộc là bạn gái hay là chị gái. Ăn cơm của mấy người đi, Ân liêu tô không để ý tới bọn họ, lập tức đi tới khu làm việc, nhìn máy móc thiết bị giữ dây thừng, lại đi đến ban công nhìn xuống dưới. Người đi đường dưới lầu giống như con kiến, dòng xe cổ cũng như đường cong, làm cho cô sợ mất hồn. Chỗ này cao bao nhiêu? Nghe nói có hơn 80 tầng. Dây thừng này quấn quanh người cậu. Ừm, nhìn có vẻ rất mạnh. Đây là chất liệu đặc biệt giao cắt cũng không được. Tạ Văn Thanh thấy cô hứng thú, vì thế hào hứng giải thích chị đừng nói gì, đeo dây này lên giống như Spider-Man. Buổi chiều chị đừng đi, xuống lầu đứng xem tôi sẽ biểu diễn vượt nóc băng tường, chơi rất vui. Ân Liêu Tô cũng không cảm thấy hứng thú với vượt nóc băng tường, chỉ lạnh lùng nói cậu đi theo tôi. Cô nói xong thì đi về phía hành lang, tạ văn thanh chỉ có thể xấu hổ đi theo sau, đi tới chỗ rẽ không người. Ân Liêu Tô đưa tay, cậu theo bản năng giơ tay đỡ lấy, lại thấy cô trợn mắt nắm lấy cầm của cậu xoay qua xoay lại, phơi nắng đến đen cả rồi. Mấy ngày nay quảng thành nắng to, khó tránh khỏi, không bảo vệ tốt khuôn mặt của mình, sao có thể làm minh tinh. Tạ Văn Thanh cười khẽ một chút ánh mắt liếc nhìn bức tường, không dám nhìn thẳng vào cô chị cảm thấy tôi có thể làm minh tinh sao. Ngay cả cậu cũng không dám tin. Cậu còn mời tôi đi xem buổi biểu diễn của cậu tôi vẫn chờ. Ân Liêu Tô lấy kem chống nắng trong túi da, lấy kem ra tay, sau đó bôi lên khuôn mặt tuấn tú của cậu đừng làm cho tôi thất vọng. Nhưng lúc cô rút tay lại, chàng trai theo bản năng nắm lấy cổ tay của cô, dùng sức kéo. Ân Liêu Tô không kịp đề phòng, ngã vào lồng ngực nóng bỏng rắn chắc của cậu Tạ Văn Thanh dùng sức ôm cô, rất chặt chặt đến mức cơ bắp cũng đang run rẩy. Mỗi tối tôi đều nhớ chị. Chuyện audio được đọc ở cỗ úc đọc chuyện.com Trường 48, khách sạn 4 sao, tại cổng trường Gia Văn, ân ân và Lưu Văn Anh nắm tay nhau đi ra cổng trường. Một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đi đến, lau mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ của Lưu Văn Anh, nói chuyện thân thiết bé à, hôm nay ở trường học có vui không? Có theo kịp chương trình học lớp 1 không con? Có ạ. Sắc mặt Lưu Văn Anh chẳng có chút biểu tình gì, đây là bạn học cùng lớp của con sao, người phụ nữ nhìn sang ân ân đang đứng bên cạnh cô ấy. Vâng, ân ân mỉm cười đầy xinh đẹp cháu chào cô ạ, thành tích của chị Văn Anh rất là tốt lúc nào cháu mà không hiểu thì chị ấy còn giảng bài cho cháu nữa cơ. Vậy thì tốt quá rồi, người phụ nữ sờ đầu ân ân, Văn Anh nhà cô không có bạn bè gì cả, hai cháu nhớ phải chơi hòa thuận với nhau nhé, cùng làm bạn tốt của nhau. Bọn con là bạn tốt rồi. Lưu Văn Anh không kiên nhẫn mà thúc giục mẹ mình rời đi? Người phụ nữ lấy một chiếc kẹo đường trong túi ra đưa cho ân ân, thì thầm bên tai cô bé, cháu nhớ làm bạn tốt với Văn Anh nhé. Vâng ạ. sau khi nhìn hai mẹ con rời đi ân ân nhìn thấy hứa Xuân Hoa đang ở trong đám người. Dì Xuân Hoa sao lại tới đây thế à? Nụ cười hứa Xuân Hoa đầy tự ái cầm hộ cặp sách cho ân ân, mẹ cháu đi Quảng Thành đón anh cháu rồi tối nay cháu sang nhà dì Xuân Hoa ở được không? Hoa wow, hoa wow, sắp về rồi sao A ân ân vui mừng hô to, được ạ? À? à đúng rồi, cái bạn nam vừa nãy là bạn của cháu à? Sao cậu bé đấy lại mặc váy, lạ thế? À, gì đang bảo Lưu Văn Anh sao ạ? Chị ấy không phải con trai đâu, là con gái đấy ạ? Con gái ạ, hứa Xuân Hoa không thể tin tưởng mà nhíu mày, không phải chứ, nhìn giống con trai lắm mà. Chỉ là do chị ấy khá giống con trai thôi ạ, gì nhìn xem mẹ chị ấy còn gọi chị ấy là bé ơi cơ mà. Hứa Xuân Hoa nhún vai cũng không để ý, nắm tay ân ân đi về. ân ân lấy chiếc kẹo đường mẹ lưu Văn Anh đưa cho ra, lột giấy gói kẹo đang định ăn thì hứa Xuân Hoa đã nhanh chóng cầm lấy, nói cái này là người ngoài cho cháu đúng không? Vâng ạ, là mẹ của chị Văn Anh. Còn chưa nói xong thì hứa Xuân Hoa đã ném kẹo vào thùng rác ven đường, không được ăn mấy thứ linh tinh mà người lạ đưa cho, biết chưa? Khóe miệng ân ân lập tức sụ xuống, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm một câu, vâng ạ. Cô bé cũng không ăn đồ ăn người lạ cho chỉ bởi người cho cô bé là mẹ của Lưu Văn Anh, Lưu Văn Anh là bạn tốt nhất của cô bé nữa. Vân ân trộm nhìn dì hứa Xuân Hoa, sắc mặt của cô ấy rất nghiêm túc, nắm chặt tay cô bé, lúc đi qua đường thậm chí còn muốn ôm cô bé vào trong ngực vô cùng cẩn thận. Vân ân biết dì hứa Xuân Hoa rất quan tâm cô bé cho nên mặc dù trong lòng không thoải mái cũng cố gắng tự thuyết phục chính mình không được tức giận. Đúng rồi, dì Xuân Hoa, mẹ cháu bao giờ về thế ạ? Chị ấy không bảo gì, gì nghĩ là chị ấy cũng không hay đi Quảng Thành, chắc là ở bên đấy chơi mấy ngày với anh cháu rồi mới về đấy. Thế à, ân ân cúi đầu, đá một hòn đá dưới chân văng ra xa, lại càng không vui, mẹ bảo cháu là trên trên đời này không có buổi tiệc nào mà không tàn, bảo cháu phải học cách sống độc lập tự mình lớn lên. Hừ, còn mẹ thì đi Quảng Thành chơi, mặc kệ cháu luôn. Hứa Xuân Hoa đã nhận ra cảm xúc trùng xuống của ân ân, hỏi, mẹ cháu bảo cháu học cách sống độc lập ư. Nhưng cháu vẫn là một đứa bé, học sống độc lập cái gì cơ chứ? Thì đấy ạ cháu ghét chia lìa cháu muốn mẹ với oa Hoa còn có mọi người nữa, ở bên cháu mãi mãi, không bao giờ để cho cháu phải lẻ loi một mình. ân ân dầu dĩ mà nói thế mà mẹ lại nói là con người ta càng lớn lên thì chia lìa lại càng thường thấy, bạn tốt nhất, người thân nhất cuối cùng cũng sẽ rời xa cháu, bảo cháu phải học sống kiên cường và tiếp thu. Hứa Xuân Hoa trách cư cháu còn bé thế này, chị ấy nói mấy câu như vậy làm gì? Ân ân tò mò mà nhìn hứa Xuân Hoa, dì Xuân Hoa, điều này có đúng không ạ? Hứa Xuân Hoa ngồi xổm xuống, vuốt ve khuôn mặt ngoan ngoãn của ân ân. Cô ấy như nhìn thấy con gái của chính mình thấp thoáng đằng sau khuôn mặt non nớt ấy. Ánh mắt hứa Xuân Hoa càng thêm tự ái, nói đầy chắc chắn, không đúng. Dù cho người khác rời xa cháu thì dì Xuân Hoa nhất định vẫn sẽ ở bên cạnh cháu, dì sẽ không bởi vì chơi bời hay vì đàn ông mà rời xa cháu. Dì mãi mãi ở bên cạnh cháu, ân ân cảm nhận lực tay vuốt ve của hứa Xuân Hoa cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng mà nghe dì ấy nói đầy tình cảm chân thành như vậy, ân ân lại cảm thấy bản thân mình không nên cảm giác như vậy, rất phong ân bội nghĩa. Dì, dì Xuân Hoa chúng ta nhanh nhanh đi về thôi, bài tập hôm nay của cháu nhiều lắm. Hứa Xuân Hoa cười hiền từ, về dì nấu đồ ăn ngon cho cháu, cháu còn chưa nếm thử tay nghề của dì đúng không? Tạ văn thanh kéo vali hành lý của ân liu tô rồi dẫn cô đến cửa khách sạn Thụy Mỹ. Đây là một khách sạn cao tầng nằm ở trung tâm thành phố cửa sổ toàn pha lê, hiện đại lại phong thái. Ân liu tô tháo kính dâm, nhìn tòa nhà cao tầng, được đấy anh trai nhỏ còn dẫn tôi đến khách sạn 4 sao. Lúc trước tôi làm lau kính cửa sổ trên lầu thấy điều kiện khách sạn này là tốt nhất trong số những khách sạn tôi từng gặp qua, hơn nữa người phục vụ cũng rất cẩn thận trong việc lau dọn còn tiệt trùng, hơn nữa gần ban công còn có bồn. Tắm rất to, lúc đó tôi nghĩ nếu chị tới Quảng Thành tôi sẽ lập tức dẫn chị đến nơi này. Dẫn tôi tới nơi này, ân lưu tôi nhìn phía cậu cười cười, theo ý của cậu tức là bảo tôi đến để trả phí thuê phòng cho cậu chứ gì. Tôi không nói thế, ủa thế không được, ân lưu tôi nói xong, lại đeo kính dâm lên, xoay người định rời đi. Này, tạ văn thanh nắm lấy tay áo cô cắn răng nói, tới cũng tới rồi, vào thôi. Quảng Thành nóng đến vậy cậu cũng không muốn cô cứ lăn lộn đổi khách sạn mãi. Khóe môi ân lưu tô lộ ra ý cười ôm cánh tay tạ văn thanh đầy tự nhiên rồi cứ để mặc cậu dẫn cô vào trong khách sạn. Nếu cậu muốn tỏ ra là người giàu thì cứ kệ cậu đi ân lưu tô cũng chẳng thèm tiết kiệm tiền hộ cậu. Nhưng mà chắc là cậu cũng không biết nửa năm nay y xuôi kiếm được bao nhiêu tiền. Bây giờ, sinh hoạt ân lưu tô với ân ân đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất không chỉ sửa chữa nhà cửa một loạt. Hơn nửa năm ngoái, bà thím cạnh nhà chuyển nhà ân liêu tô mua luôn phòng sát vách sau khi thông hai nhà với nhau, diện tích phòng được mở rộng rất nhiều, không chỉ có nhà vệ sinh có phòng tắm độc lập mà còn có phòng ngủ riêng nữa. Phòng ngủ riêng này là để lại cho tạ Văn Thanh, ân liêu tô cũng không nói chuyện này cho tạ Văn Thanh cũng không bảo cậu về nhà. Cô vẫn đinh ninh một ý tưởng như trước, mỗi người đều là thân thể độc lập tạ Văn Thanh cũng có lựa chọn cùng hướng đi cuộc đời do chính cậu lựa chọn. Cho dù lưu luyến, cho dù nhớ nhung, cô sẽ không bao giờ miễn cưỡng, lại càng không chen chân vào làm gì. Tạ Văn Thanh đi mở phòng giúp cô trước, có nhân viên muốn cầm hộ vali hành lý, Tạ Văn Thanh lại không đưa cho anh ta, tôi tự làm được. Mời quý khách đi bên này, thang máy bên phải là một tầng, thang máy bên trái là hai tầng lên tầng thứ 32. Cảm ơn, Tạ Văn Thanh bấm thang máy hộ ân Lưu Tô còn giữ cửa vào giúp cô. Ân Lưu Tô cũng không kiêng nể gì, thoải mái hào phóng mà đi vào. Người trông quanh nhìn đều cho rằng Tạ Văn Thanh là vệ sĩ của người phụ nữ xinh đẹp này. Phòng khoảng 60 mét vuông, rất rộng rãi, ở giữa phòng là một cái giường có màn tre vô cùng lớn, cửa sổ chính diện hiện lên toàn cảnh phố thị đêm về, bên cửa sổ còn có một cái bồn tắm mát xa trong phòng. Không hổ là khách sạn 4 sao. Ân Lưu Tô lười biếng mà ngồi ở trên giường, hai tay dựa vào nệm giường, nhìn quang cảnh thành thị ngoài cửa sổ, bao nhiêu tiền một đêm? Không, không đắt. Cũng chỉ chỉ tốn tiền lương gần nửa tháng của cậu mà thôi. Nếu là ngày thường, nói không chừng tạ văn thanh sẽ vô cùng xót tiền. Nhưng giờ phút này cậu lại chẳng cảm thấy xót gì cả, chỉ cảm thấy tiêu số tiền này thật đúng đắn. Cậu đến Quảng Thành kiếm tiền còn không phải là vì để cho người phụ nữ mình thích tiêu tiền hay sao? Tạ văn thanh dùng cồn cẩn thận lau hết dụng cụ phòng tắm một lần, nói chỉ có thể yên tâm dùng rồi tôi lau hết rồi. Ân Lưu Tô dựa ở cạnh cửa, lười nhắc nói, anh trai nhỏ, cậu càng ngày càng hiểu chuyện đấy nhỉ? Tôi lúc nào mà chẳng biết chăm sóc người khác. Hơn nữa, không gặp nhau lâu đến vậy rồi, tạ văn thanh thật sự rất nhớ cô, hiếm lắm mới thấy được một lần thì sao cậu lại không dồn sức để thể hiện một phen cơ chứ? Tạ văn thanh cố không nhách khóe môi lên, nhìn cô một cái. Đến lúc này, ân Lưu Tô đã bước vào một giai đoạn mà người phụ nữ vô cùng thành thục, một tư thế dù chỉ là tùy tiện làm thôi, cũng cực kỳ quyến rũ. Cậu không thể tưởng tượng được cô lúc tuổi trẻ đã đẹp đến mức nào. Người phụ nữ đẹp tuyệt sắc như vậy mà còn chưa kết hôn, mà lại đến lượt cậu. Cậu cảm thấy đây là do ông trời phá lệ ban ân, ban cho cậu một tia ánh sáng sau 20 năm cuộc đời chỉ toàn là khổ cực. Ân lưu tôi nhìn cậu một lúc lại đi tới bên cửa sổ, lấy thuốc lá từ trong túi ra. Cậu lập tức đi đến, lấy bật lửa rồi ân cần châm thuốc cho cô hơi thở mùi bạc hà mềm dịu nhẹ nhàng thổi trên mặt cậu tạ văn thanh thấy trong thân thể mình đang có một cảm giác rất lạ lùng nó truyền từ cuộc sống mà điên cuồng dồn đến tận từng mạch máu thậm chí cậu còn không dám nhìn thẳng đôi mắt của cô cậu nuốt nước miếng hầu kết chuyển động chị đi nghỉ ngơi đi tôi tôi đi về về đâu liều ký túc xá sắp nửa năm không gặp không ở lại tâm sự cùng tôi một chút sao vậy chị tạ văn thanh xoay người nhìn về phía cô chị ở khách sạn một mình có sợ không Ân Lưu tô lười biếng mà đi đến gần bàn, nhẹ nhàng dựa vào đó, suy xét vài giây, đôi môi đỏ bừng gợi cảm thốt lên hai chữ, rất sợ. Thế tôi lại thuê một phòng khác ở bên cạnh phòng này của chị vậy. Nói xong, cậu xoay người ra cửa, nhưng mà mới vừa mở cửa thì bước chân đã dừng lại. Máu sôi trào trong từng mạch máu. Cuối cùng, cậu xoay người ôm chặt lấy cô. Ân Lưu tô bị cậu ôm khiến cho lùi mấy bước về sau, đụng vào góc bàn, nhẹ nhàng kêu đau một tiếng tạ văn thanh ôm cô thật chặt cơ bắp toàn thân căng cứng đầu ngón tay cầm thuốc lá của ân lưu tô chĩa ra xa nhưng tàn thuốc vẫn rơi uống làn da nóng bỏng của cậu cậu lại chẳng thèm để ý tiếng nói run rẩy chị chị có nhớ tôi không ân lưu tô mặc kệ cậu ôm thật chặt chẳng đáp lại lời nào sương khói lượn lờ nơi đầu ngón tay cái hôm rông bão đó cậu cho rằng sẽ không được gặp lại cô nữa ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu khi đó là nếu có thể sống cậu muốn bảo vệ cô mãi mãi đến khi nào chết thì thôi cậu nâng mặt cô lên môi mỏng tiến đến gần đôi môi gợi càm đỏ bừng kia nhẹ nhàng chạm vào nhau mềm mại tinh tế mùi hoa hồng nhàn nhạt tiếng nói của cậu đầy áp lực nhẫn nại chị không nói câu nào thì tôi coi như là chị đồng ý rồi nói xong cậu không đợi cô đáp lời mà hôn cô thật sâu chương bốn mươi chín nổi điên buổi tối theo thường lệ Vào tầm lúc 6, 7 giờ khi y xui không còn quá bận rộn ân ân đi tìm chú xăm tay trao đổi thẻ bài yêu di âu mà cô bé siêu tập được ở trường học. Giữa hai người hình thành một loại quan hệ cạnh tranh khi rảnh rỗi thì lúc nào cũng đua đòi từng loại bài siêu tập được của nhau. Những lá bài đó hầu hết là ở trong túi mì cay ăn liền thế cho nên mì gói ở cửa hàng tạp hóa của lão Chu gần như sắp sửa bị hai người cướp đoạt toàn bộ rồi ân ân với hơn nửa bạn nam trong lớp đổi bài cho nhau vất vả lắm mới siêu tập được mấy thẻ bài không tồi nhưng lại không nghĩ đến gần đây chú sam tay rất thân thiết với mấy bé trai trong hẻm nhỏ cắt tóc miễn phí cho bọn nhỏ nên tích được mấy thẻ bài cao cấp hơn nữa chú sam tay còn có tiền lương xét về mặt mua bán rớt khoát thì vẫn có ưu thế hơn nhiều so với ân ân vẫn chỉ là một đứa trẻ cho nên bài mà chú ấy có nhiều hơn so với ân ân chú ấy cũng hay cố tình khoe khoang trước mặt ân ân. Lần nào ân ân cũng phải tìm mọi cách để lấy được mấy cây bài cao cấp mà chú ấy có. Chú nhường bài cho cháu đi, cháu cháu bảo bà chủ tăng lương cho chú. Chú xăm tay che bài của mình lại một cách vô cùng chân quý, chú không cần tiền lương hiện giờ của chú đủ dùng lắm rồi. Chú xăm tay, ngày nào chú cũng tới làm sớm nhất, về cũng muộn nhất, tăng lương là chuyện đương nhiên. Không cần, chú chỉ muốn giúp bà chủ lưu kiếm thêm ít tiền thôi. Trong nháy mắt ân ân hiểu ra được điều gì cười hì hì nói thế thì cháu giúp chú theo đuổi bà chủ nhé. Sắc mặt chú xăm tay lập tức trở nên hoảng loạn cháu nói bà chủ nào đấy. Đương nhiên là bà chủ tuệ hoa rồi ạ. Cái con nhóc này biết theo đuổi là cái gì không hả? Cháu biết hơi bị nhiều đấy nhé. ân ân hừ một tiếng cháu còn biết lần này oa hoa trở về thì sẽ thành ba cháu cơ đấy. Thật á, thật đấy ạ nói thật ra mẹ cháu rất thích anh ấy vì anh ấy mà nửa năm nay từ chối mấy chú rất tốt nữa cơ lập tức chú xăm tay tỏ vẻ hóng chuyện hỏi đừng bảo là cháu đang nói lão chu đấy nhé không phải đâu ạ ân ân đếm đầu ngón tay thuộc như lòng bàn tay mà nói chú có điều kiện tốt nhất là vân tổng lúc trước tới y xui bàn bạc chuyện hợp tác muốn gia nhập mở thêm chi nhánh hình như hơi quen quen Chú xăm tay nhớ lại, rồi nói, người này đến tiệm xem mấy lần, mùa hè cũng mặc vest, chú nhìn không cũng thấy nóng chết. Đúng rồi à, anh ta rất đẹp trai, chú thấy tốt hơn anh trai cháu nữa ấy, có tiền lại trưởng thành, nhà còn có mấy cái công ty. Trên mặt ân ân lộ ra một nụ cười giảo hoạt không khác gì một cô cáo nhỏ, nhưng oa oa của cháu xanh non hơn đó nha. Sắc mặt chú xăm tay hoảng sợ cháu có phải là trẻ con không đấy? Sao chú cháu đồng ý giúp chú theo đuổi chị Tuệ Hoa? Ân Ân vỗ bờ vai của chú Tiểu Mụi mà đã ra tay thì gạo cũng say thành cám. Không không không không được. Mặt chú xăm tay đỏ lên, nói liên tiếp vài câu không được. Vì sao cơ chứ? Bần ân Ân chớp mắt to nhìn chú ấy, rõ ràng là chú thích chị Tuệ Hoa mà. Chú không xứng, sau này cháu đừng nói chuyện này nữa. Chú xăm tay đưa hết mấy thẻ bài trong tay cho cô bé chạy ra ngoài đầy xấu hổ. Ân Ân rất ngoan mà vâng một tiếng, nhìn theo bóng dáng chú xăm tay. Rõ ràng dáng người cao lớn như vậy, nhưng khi ủ rũ cục đuôi luôn khiến người ta thấy được một cảm giác mất mát suy sụp tinh thần. Liêu tuệ hoa mặc một cái váy hoa nhí nhẹ nhàng, vạn thân hình như rắn nước, vừa đi vừa hát từ cuối hẻm nhỏ đi đến. Thấy ân ân đang ở trong y sui đang đếm thẻ bài thuận miệng hỏi tiểu mụi bao giờ mẹ em về thế chị còn đang chờ chị ấy về ký hợp đồng kia kìa. Em cũng không biết nữa, nhưng dì Xuân Hoa nói có lẽ mẹ sẽ chơi ở Quảng Thành một thời gian. Đúng vậy, nửa năm nay mẹ em nuôi em một mình, mỗi ngày đón đưa cũng quá vất vả. Khóe miệng cô ấy tươi cười, để cho anh trai nhỏ dẫn chị ấy đi chơi quảng thành cho happy một chút. Vâng, nếu mẹ em còn không về thì tối hôm nay Lưu Tuệ Hoa nói, thần thần bí bí, đi ngủ ở nhà chị Tuệ Hoa nhé. Dạ, sao, không thích à? Không ạ, không phải. Thế đi thôi, nói xong, Lưu Tuệ Hoa xách cổ áo ân ân dẫn cô bé đi đến cuối hẻm nhỏ. Ân Ân do dự nói: "Thế để em về nói cho dì Xuân Hoa một tiếng đã." "Không sao, lát nữa chị gọi cho cô ấy, chuyện nhỏ." Ân Ân đi theo Lưu Tuệ Hoa đến nhà ở cuối hẻm, nhà cô ấy có một cái ban công rất đẹp đẽ tinh xảo, trên ban công trồng đủ loại hoa, hoa hồng, mẫu đơn, còn có hoa thực dược. Ban công có một cái ghế nằm hình tròn rất thoải mái, màu hồng hồng, vô cùng hòa hợp với căn phòng màu hồng chuẩn sắc màu của con gái. "Chị Tuệ Hoa, nhà chị đáng yêu quá." "Thích không? Thích chả?" Tối nay cho em ngủ giường công chúa của chị nhé. Ân ân đi vào phòng ngủ của cô ấy, nhìn thấy một cái giường lớn hình tròn phong cách châu Âu thời cổ, xung quanh có màn tre, quả nhiên là giường công chúa. Chị Tuệ Hoa sống thích thế. Đúng là vô cùng giống công chúa luôn. Tối nay cũng cho em làm công chúa nhỏ luôn. Liêu Tuệ Hoa nói xong, dẫn ân ân vào phòng tắm. Trước tiên là dùng bồn tắm lớn nhà chị giúp công chúa nhỏ tắm đã nào. Vâng ạ. Lưu Tuệ Hoa xả nước ngập bồn tắm, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm từ bên ngoài, khiến cho cô ấy bị dọa giật cả mình. Lưu Tuệ Hoa trả ân ân lại cho tôi ngay. Nghe thấy đó là tiếng của hứa Xuân Hoa, Lưu Tuệ Hoa thở phào một hơi, đi ra mở cửa phòng, kêu cái gì mà kêu hà cô, làm tôi sợ muốn chết còn tưởng ai đòi nợ cơ chứ. Hứa Xuân Hoa đẩy cửa ra, vọt hẳn vào nhà không hề khách khí ân ân đâu. Ân ân ở đây chứ đâu. Lưu Tuệ Hoa nhíu mày nói cô làm gì thế hả cứ sốt ruột hoảng hốt. Hứa Xuân Hoa nhìn thấy ân ân đang đi ra chỗ cạnh cửa phòng tắm chạy đến ôm chặt lấy cô bé đi về nhà cùng gì nào. Dì Xuân Hoa cháu xin lỗi cháu không nói với gì mà đã. Ân ân còn chưa nói xong Lưu Tuệ Hoa đã chắn cửa giọng nói vang lên chẳng nề nang một ai cô bị thần kinh à tôi dẫn ân ân đến nhà chơi một lúc thì đã sao. Ai cho phép cô đưa con bé về nhà. Buồn cười thật đấy ân lưu tôi có việc xa nhà tôi là bạn tốt của chị ấy, chẳng lẽ không thể giúp chị ấy chăm sóc con bé sao? Ân ân là của tôi. Hứa xuân hoa mặt đỏ tai hồng, không ai có quyền dẫn con bé đi đâu hết. Liêu tuệ hoa thấy cô ấy như một người điên, khóe miệng cười lạnh, con bé là của cô là sao hả cô đẻ ra con bé hay là cô nuôi nó? Tôi thấy con bé cũng chẳng có tên trong hộ khẩu nhà cô nữa mà. Miệng lưỡi hứa xuân hoa vụng về. Không muốn cãi cọ với cô ấy, chỉ sốt sắng kéo tay ân ân rời đi. Cổ tay của ân ân bị cô ấy kéo đến mức đau đớn, gì Xuân Hoa cháu gì thả cháu ra đã. Liêu tuệ hoa thấy tình hình không ổn, lập tức đẩy hứa Xuân Hoa ra, bảo vệ ân ân đằng sau lưng mình, cô bị làm sao thế hả? Bị điên rồi à, đôi mắt hứa Xuân Hoa đỏ lừ, nói ân liêu tô giao ân ân cho tôi, bây giờ con bé là của tôi. Bất kể là ai cũng không thể cướp con bé đi, một phút cũng không được hứa xuân hoa cô nhìn lại dáng vẻ bây giờ của mình đi ân ân không phải con gái của cô con gái cô đã chết rồi còn chưa nói xong chỉ nghe thấy một tiếng bốp hứa xuân hoa vung tay tát một cái vào má trái của lưu tuệ hoa ân ân sợ đến ngần người ra cô bé che miệng lại nhìn hứa xuân hoa không thể tin được dì hứa xuân hoa không biết nói lời hay luôn mỉm cười hòa ái bán bánh nướng áp chào thế mà dì ấy lại động tay động chân với lưu tuệ hoa Lưu Tuệ Hoa bưng kín mặt nhìn hứa Xuân Hoa đầy phẫn uất. cô dám đánh tôi. Hứa Xuân Hoa cũng hơi đờ người ra, cô ấy không khống chế được phản ứng bản năng của thân thể nên đã ra tay đánh Lưu Tuệ Hoa. Con gái là vùng đất cấm kỵ của cô ấy, Lưu Tuệ Hoa không nên đụng vào. Cô ấy không cần phải nhiều lời nữa, mạnh mẽ kéo ân ân định rời khỏi nơi này. Rốt cuộc thì ân ân vẫn chỉ là một đứa bé, lần biến động này đã dọa cô bé đến mức khóc hòa lên. Lưu Tuệ Hoa thật sự không thể chịu đựng được việc cô ấy ra hoài ở chính ngôi nhà của mình, hướng về phía bên ngoài tòa nhà mà hô to, hoa tí, ra đây ngay cho tôi. Nghe được tiếng gọi chú xăm tay chạy vèo vèo thự y xuôi đến, còn chưa cần hết 50 giây, vội vã lên lầu, bà chủ tôi đến rồi. Đoạn ân ân từ trong tay cái bà điên này lại cho tôi ngay. Chú xăm tay là người chỉ nghe lời Lưu Tuệ Hoa, cũng mặc kệ người kia là ai tiến lên đẩy cô ấy ra, bảo vệ ân ân ở phía sau. Hứa xuân hoa dường như đã điên lên mất rồi, điên cuồng đấm đánh chú xăm tay, cô muốn thế nào hả trả ân ân cho tôi. Trả lại đây ngay, chú xăm tay bị cô ấy cào cấu cho mấy phát, xét thấy cô ấy là phụ nữ, lại còn là hàng xóm láng giềng, chú xăm tay không hề đánh trả. Lưu tuệ hoa đi đến ôm lấy ân ân, người vừa bị dọa đến đờ đẫn vào lòng, nếu mày nhìn hứa xuân hoa, tạm thời nghĩ đến đứa con gái đã chết của cô tôi không so đo cái tắt kia, nhưng cô liệu mà nhớ cho kỹ, Lưu tuệ hoa tôi đây không phải người dễ chọc vào, nếu mà có lần sau thì liệu hồn đi. Nói đoạn, cô ấy ôm ân ân đi vào trong nhà. Hứa xuân hoa điên cuồng đập cửa, cô không muốn có con mà sao lại cướp ân ân của tôi hả, bên cạnh cô cũng không thiếu đàn ông mà cô trả ân ân lại cho tôi. Tôi thấy cô đúng là điên thật rồi. Về nhà bình tĩnh lại một chút đi, nếu không thì tôi sẽ gọi điện cho ân lưu tô ngay lập tức để cho chị ấy nghe mấy lời bậy bạ này của cô, xem sau này chị ấy có dám để ân ân tới gần cô hay không. Nghe thấy cô ấy nói vậy, hứa xuân hoa không dám kiên trì nữa chỉ có thể buông tay. Chú sam tay xoa vết cào trên tay mình, nói cô đi đi, đừng tới đây làm loạn chị ấy nữa, tôi sẽ ở chỗ này suốt hứa xuân hoa nhìn ân ân đang tránh sau lưng lưu tuệ hoa ánh mắt đong đầy quyến luyến mỗi bước đi đều là quyến luyến không nỡ cuối cùng vẫn lau nước mắt rời đi ân ân tắm xong thơm ngào ngạt cầm di động của lưu tuệ hoa nói chuyện điện thoại với ân lưu tô mẹ mẹ tìm thấy oa oa chưa ạ anh ấy có về không ân lưu tô nằm trên phần bụng rắn chắc của tạ văn thanh nhẹ nhàng ừ một cái mẹ đích thân đi đón cậu ta còn dám kháng cự sao thế thì tốt quá Tạ Văn Thanh nghiện hôn rồi, cúi người xuống muốn hôn cô thì lại bị cô đẩy ra ân ân, con phải nhớ nghe lời gì Xuân Hoa. Mẹ, lúc nghe điện thoại mẹ không xem số à, số di động này là của chị Tuệ Hoa. Chắc chắn là cô ấy bắt con về nhà, Ân Lưu Tô dặn dò, không được để cô ấy trang điểm cho con. Ờ, nhưng, Ân ân cúi đầu, Lưu Tuệ Hoa đang ngồi ở trên giường vẽ móng chân hoa hòe loè loè cho cô bé. Cô ấy vừa vẽ vừa nói không chút để ý, nói cho mẹ em chuyện hứa Xuân Hoa nổi điên đi. Ân ân do dự vài giây, vội vàng chúc ân lưu tô ngủ ngon rồi cúp điện thoại. Sao lại không nói? Cô ấy ngước mắt lên, hỏi cô bé. Em cảm thấy gì hứa Xuân Hoa cũng rất đáng thương. Cô ta không còn con gái là đáng thương, nhưng vừa nãy cô ta tát chị một cái kia kìa chẳng lẽ chị không đáng thương sao? Ân ân vuốt khuôn mặt lưu tuệ hoa, nhẹ nhàng thổi thổi em đi lấy thuốc mỡ bôi cho chị. Còn chưa nói xong đã có tiếng gõ cửa ân ân thuận đường chạy tới mở cửa. Gió đêm nhẹ nhàng thổi vào phòng, thân hình đĩnh bạt cao lớn của chú xăm tay ở cửa trên bàn tay dày rộng cầm một lọ thuốc mỡ, rụt rẻ nói chú tới bôi thuốc cho bà chù. Trường 50, công viên trò chơi, gió đêm hơi hơi lạnh thổi từ ngoài phòng vào. Bàn tay thô ráp rắn chắc của chú xăm tay run rẩy thật nhẹ nhàng mà bôi thuốc mỡ mát lạnh cho Lưu Tuệ Hoa. Đau thì không đau mấy, rất mát lạnh thoải mái. Lưu Tuệ Hoa lại nhảy oán giận, mắng hứa xuân hoa một trận chẳng khách khí gì. Chú xăm tay cũng chỉ im lặng mà nghe. Ở trong mắt ân ân, bà chủ ở bên chú xăm tay, không nói đến cái gì khác mà chỉ nói đến chiều cao khác biệt của hai người. Chị Tuệ Hoa giống như con chim nhỏ nếp vào người vậy. À không, là con chim nhỏ nếp vào lòng của con gấu. Hình ảnh vẫn này rất ấm áp. Đúng là vong ân bội nghĩa, ngày thường giúp cô ta nhiều như vậy cũng thành công cốc hết rồi. Tôi đã sớm nhận ra cô ta không bình thường rồi, không ngờ là sẽ làm ra chuyện như vậy. Cô ấy liếc chú xăm tay một cái, anh nói một câu xem nào. Lúc này chú xăm tay mới nói đúng thế một câu, phối hợp mà nói cô ấy đúng là xấu xa. Chỉ thế thôi hả, hiển nhiên bà chủ không hài lòng. Chú xăm tay nghĩ ngợi, lại bổ sung thêm câu, đúng là vô cùng xấu xa. Liêu tuệ hoa biết miệng lưỡi chú ấy vụng về nên cũng không miễn cưỡng làm gì, chỉ cầm gương trang điểm lên soi mặt mình. Chú xăm tay ngơ ngác mà nhìn cô ấy, cô ấy vừa ngước mắt thì chú ấy lại nhìn ra chỗ khác ngay. ân ân không muốn ở trong phòng quấy giày bọn họ, rất tự giác mà đi ra ngoài ban công. Nhưng không ngờ là cô bé lại nhìn thấy hứa xuân hoa vẫn đang đứng dưới lầu nhìn lên trên này. Ánh đèn đường chiếu vào trên người cô ấy, nước mắt rơi liên miên, nhìn thấy ân ân đi ra thì đáy mắt mới hiện lên vài tia sáng. Tâm trạng ân ân rất phức tạp nhưng tối nay cô bé thật sự không muốn về nhà cùng hứa xuân hoa. Nhìn dáng vẻ bi thương đến nhường này của cô ấy, ân ân chỉ cảm thấy áp lực nặng nề tựa như bản thân mình phải gánh chịu trách nhiệm cho nỗi bi thương và những giọt nước mắt ấy vậy. Cô bé chỉ có thể giơ tay, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay với hứa Xuân Hoa, bấy giờ hứa Xuân Hoa mới lau nước mắt đi, hồn siêu phách lạc rời khỏi đó. Ân ân khẽ thở hát ra một hơi, sáng sớm hôm sau, nói chung cũng là do giường của khách sạn 4 sao quá là mềm mại thoải mái, hiếm hoi lắm mới có dịp ân liêu tô ngủ tới lúc tự tỉnh. Nhưng mà cô vừa mở mắt thì đã nhìn thấy gương mặt gần trong gang thức của tạ văn thanh. Mặt cậu thì không thể nói là quá tinh xảo, thậm chí còn có một chút cảm giác thô giáp cuồng giã, nhưng đúng là kiểu giã tính này như gió quê thổi qua cuốn theo một kiểu đẹp trai rất độc đáo. Gương mặt gần trong gang thức của tạ văn thanh dán chặt vào mặt cô, dọa ân Lưu tô giật cả mình, giơ chân đá cậu xuống giường. Làm cái gì thế hả? Tạ văn thanh tủi thân mà đứng lên, xoa xoa eo chỉ muốn ngắm chị một chút thôi mà. Vân Liêu Tô ngồi dậy, nói đầy tức giận đừng nói là cậu nhìn chằm chằm tôi cả đêm đấy nhé. Cũng không đến mức đấy mà, Tạ Văn Thanh ngồi cạnh cô chỉ ba bốn tiếng gì đấy thôi. Thần kinh à, mặt Tạ Văn Thanh đầy hạnh phúc nhìn thế nào cũng không đủ cảm giác như đang nằm mơ vậy. Hòe, nhìn thấy dáng vẻ buồn nôn của cô Tạ Văn Thanh bất mãn hỏi lại có phải chị bị dị ứng với lãng mạn không thế. Cầu xin cậu đừng có mà nói mấy câu kiểu vậy nữa. Ân Liêu Tô dơ cánh tay trắng nõn của mình lên cho cậu nhìn, nhìn xem, nổi hết cả da gà da vịt lên rồi này. Cậu nắm tay cô, không hề do dự mà cúi đầu hôn một cái. Ân Liêu Tô hết nói nổi, nhanh chóng rút tay về tiện tay đánh đầu cậu một cái cậu nghiện rồi đúng không? Tạ Văn Thanh thì vẫn cứ dựa vào người cô đầy thân mật cái đuôi sau lưng sắp thành cánh quạt rồi, thế nào cũng không đủ mà. Nghĩ đến tối hôm qua... Tạ Văn Thanh hôn cô liên tiếp thậm chí có mấy lần trong giấc mơ ân lưu tô cứ có cảm giác là mỗi tấc trên làn da của mình đều bị cậu hôn hết rồi. Nhưng dù là vậy thì tên này vẫn vô cùng kiềm chế, không tiến đến bước cuối cùng. Tạ Văn Thanh dựa người lại gần, đầu ngón tay thô giáp khẽ vuốt ve khuôn mặt cô. Tạ Văn Thanh cậu chưa yêu ai bao giờ đúng không? Chỉ có thể nhìn thấu được cơ à? Đàn ông mà đã yêu đương thì chắc là không chỉ có hôn thôi mà đã thỏa mãn lên tận trời rồi đâu. Tạ Văn Thanh nhớ tới chuyện tối hôm qua thì xấu hổ, gương mặt đỏ ửng, chuyển chủ đề khác ngay, hỏi ngược lại chị thì sao? Tôi cũng chưa yêu ai bao giờ. Cái này tôi không tin đâu. Tạ Văn Thanh chẳng dám nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, nghiêng ánh mắt sang bên sườn mặt. Bây giờ chị đẹp như vậy, tôi không dám tưởng tượng chị lúc tuổi trẻ xinh đẹp đến thế nào, sao lại không có đàn ông theo đuổi cơ chứ? Chuyện này hả? Ân Liêu Tô nằm trên chiếc giường lớn mềm mải. Để ánh mặt trời chiếu qua màn cửa sổ và in hẳn lên khuôn mặt mềm mại của cô. Đôi mắt cô nheo lại, duỗi thẳng cánh tay để chắn ánh sáng tin hay không thì tùy tôi từng xấu đến mức không dám soi gương. Thế chị phẫu thuật thẩm mỹ à? Cô liếc cậu một cái, khóe môi hơi mím lại, coi như là vậy đi. Tạ văn thanh chống thân hình của mình, phủ lên người cô, đầu ngón tay thô giáp khẽ khàng lướt trên mặt cô. Đôi lông mày nhạt màu cặp mắt phượng dài và hẹp sống mũi hơi thẳng và đôi môi mỏng. Mặc dù có vài nếp nhăn ở đôi mắt và những đốm tàn nhang nhỏ trên má nhưng theo quan điểm của tạ văn thanh, đây là những dấu hiệu của sự trưởng thành và quyến rũ. Khi thích một người, dù có là khuyết điểm gì thì cũng đều trở thành ưu điểm. Cậu nhìn đủ chưa thế? Cô kéo dài giọng ra, hỏi cậu. Chưa đủ, nhưng tôi dám chắc là mặt chị không thể từng phẫu thuật thẩm mỹ. Vân Lưu tô nhún nhún vai. Không cần cậu tin hay không tin, cô chưa bao giờ có được thanh xuân, nhưng cũng bởi vậy mà từ giờ trở đi, đến mỗi ngày trong tương lai sau này, cô sẽ ở trạng thái tốt nhất. Đừng lúc xuất thần, tạ văn thanh lại vén tóc cô lên, hôn cái chán của cô chị của tôi thật ngoan mà. Tôi thật sự rất thích chị. Khi nào chúng ta kết hôn, Ân Lưu tô sắp không chịu đựng được nữa rồi. Lúc trước cô nghe Lưu tuệ hoa nói, tìm một cậu em trẻ tuổi làm bạn trai sẽ rất kích thích. Nhưng quả thật cô không ngờ là cậu em này lại nhiệt tình đến mức từng giây từng phút đều muốn hôn cô, vừa mới xác định quan hệ đã muốn kết hôn với cô. Thế này là quá dính người rồi đó. Tạ Văn Thanh tôi muốn lập quy ước với cậu. Tạ Văn Thanh lập tức ngồi dậy nghiêm túc nghe cô nói, vâng. Sau khi về nhà thì cậu vẫn là anh trai nhỏ trong nhà thôi. Không kết hôn à, kết hôn cái đầu cậu cậu còn chưa đến tuổi hợp pháp để kết hôn đó. Thế à, chờ sau này rồi nói tiếp. Ân Lưu Tô vẫn không có dũng khí nói ra sự thật cho cậu, cậu muốn cả đời chỉ yêu một người, khả năng cô mãi mãi không thể cho cậu được. Tạ Văn Thanh không biết Ân Lưu Tô đang âm thầm lo lắng, đáp lời tôi biết bây giờ tôi chẳng có gì cả, không bảo đảm cho chị một tương lai được. Cậu hứa hẹn với Ân Lưu Tô, nhưng tôi có rất nhiều thời gian, tôi nhất định sẽ làm cho sinh hoạt của một nhà ba người chúng ta ngày một tốt hơn. Ân Lưu Tô cười nhìn cậu, rất có tự tin đấy, xem ra nửa năm nay cũng kiếm được tiền. Tích góp chút tiền tiết kiệm, làm thuê không có tương lai tôi chuẩn bị trở về dựng nghiệp. Cậu muốn làm nghề gì, còn chưa nghĩ ra, thế cứ từ từ mà nghĩ đi. Mục đích đến đây lần này của ân lưu tô là đưa tạ văn thanh về, không cho cậu tiếp tục làm công việc nguy hiểm như vậy nữa. Cô còn lo cậu không muốn cùng cô trở về, nhưng thấy trình độ bám người của cậu, cô muốn thoát khỏi cậu còn khó. Buổi chiều ân lưu tô lôi Tạ Văn Thanh đi dạo phố, mua cho cậu rất nhiều quần áo của lớp thanh niên còn cả giày thể thao mà giới trẻ ưa chuộng nữa. Tạ Văn Thanh rất nghe lời cô, bảo thử quần áo thì thử quần áo, bảo đổi giày thì đổi giày, chỉ cần là cô chọn thì đó nhất định là món đồ đẹp nhất. Đến lúc trả tiền, là ân lưu tô cầm tiền trả cậu cũng không từ chối. Ngồi trên ghế ở vườn hoa ân lưu tô ăn kem ly, nghiêng đầu hỏi cậu tôi mua quần áo cho cậu, cậu có cảm thấy không thoải mái gì không? Tại sao tôi lại cảm thấy không thoải mái? Bởi vì cậu là đàn ông cơ mà, để cho phụ nữ tiêu tiền cho mình, không cảm thấy mất tự nhiên à? Tôi lại chẳng phải loại đàn ông nhỏ mọn như thế, không có cái kiểu chủ nghĩa mơ kết mâu. Tạ văn thanh dựa vào lưng ghế cánh tay vòng ra sau lưng cô, tựa như đang ôm cô chị là người của tôi, tiền của chị chính là tiền của tôi. Khóe miệng ân lưu tô mím lại, thế thì không phải rồi. Mơ đẹp thật tạ văn thanh cọ tai cô đầy thân thiết ở trong lòng tôi chị với ân ân đều là người nhà của tôi là hai người quan trọng nhất cuộc đời này của tôi ân lưu tô giơ tay vuốt ve khuôn mặt cậu ngày mai về nhà đi được buổi chiều ân ân ra khỏi trường học vẫn nhìn thấy hứa xuân hoa đứng ở cổng trường đang lo lắng chờ đợi cô bé vô thức dừng chân lại một chút không dám đi ra ngoài thấy cô bé đang trần trừ lưu văn anh nghiêng đầu nhìn cô bé làm sao thế không không sao mẹ lưu anh văn vẫn tới đón cô ấy cũng rất nhiệt tình chào hỏi ân ân cháu chào cô ạ gặp lại chị văn anh sau nha ân ân chào tạm biệt với bọn họ quay đầu lại tiến gần đến chỗ hứa xuân hoa trên mặt nở một nụ cười miễn cưỡng dì xuân hoa ân ân không được nói chuyện với người lạ hứa xuân hoa nghiêm nghị dặn dò vâng ân ân gật đầu một cái để cô ấy nắm tay mình đi về nhà dì xuân hoa ngày mai mẹ cháu về rồi dì không cần đến đón cháu nữa đâu ạ Chị ấy chị ấy về nhanh thế cơ à? Dì tưởng chị ấy còn ở Quảng Thành mấy ngày nữa. Mẹ bảo là không thể làm phiền gì lâu quá được nên mẹ tranh thủ về sớm hơn một chút. Ân ân nói xong, đột nhiên thấy hứa Xuân Hoa xếp chặt tay mình, dì Xuân Hoa, dì nắm tay cháu đau quá. Hứa Xuân Hoa cúi đầu nhìn ân ân, dường như từ trên mặt cô bé mà nhìn thấy khuôn mặt vui tươi hoan hỉ của con gái cần cần lúc trước. Cần cần cô ta vô thức gọi tên con gái. Cô bé tên là Cần Cần, là con gái của cô ta, là toàn thế giới của cô ta. Cô ta không thể để cho người khác cướp con bé đi được. Ân ân lại không hề hay biết hỏi gì, gì gọi cháu gì vậy à? Lập tức hứa Xuân Hoa lấy lại tinh thần, mỉm cười nói với ân ân, ân ân, gì dẫn cháu đi chơi công viên, được không? ơ bây giờ luôn ạ?" bây giờ luôn, nhưng cháu phải về nhà làm bài tập nữa. Công viên có vòng đô quay, đô ngựa còn có xe hơi vượt chướng ngại vật. Ân ân vẫn là trẻ con, nghe cô ta nói như vậy nên cũng không nhịn được nỗi chờ mong trong lòng, thế chúng ta đi chơi một lúc rồi về nhà trước khi trời tối được không ạ? Được chứ, hứa xuân hoa dắt tay ân ân, dẫn cô bé đến chỗ cánh đồng. Ánh hoàng hôn chiếu dọi vào khuôn mặt cô ta, lại sơ sẩy mà rơi xuống chân trời. Còn nụ cười nơi khóe miệng của cô ta cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Buổi chiều, Lưu Tuệ Hoa làm tóc tranh thủ thời gian đi đến trường Gia Văn, lại thấy cô giáo bảo là có một người phụ nữ đã đón ân ân đi về rồi. Cô ấy hỏi đại khái hình dáng đặc thù của người phụ nữ đó, thì biết là hứa Xuân Hoa. Trong lòng cô ấy âm thầm mắng mấy câu, cũng không nghĩ nhiều nên lại quay về y sui hỗ trợ. Lúc ăn cơm tối, cô ấy nghĩ ngày mai ân Lưu Tô về rồi, tối nay có thể dẫn ân ân đi ăn uống no nê một bữa, vì thế đã tới gõ cửa nhà hứa Xuân Hoa. Gõ cả nửa ngày trời cũng không có ai trả lời. Liêu tuệ hoa kinh ngạc đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn vào bên trong. Trong phòng tối đen thùi lùi, không có lấy một bóng người. Chuyện gì đang xảy ra vậy, chẳng lẽ hứa Xuân Hoa cũng nghĩ giống cô ấy, dẫn ân ân đi ăn tối bên ngoài rồi sao? Liêu tuệ hoa nghĩ lại thấy không đúng lắm. Điều hứa Xuân Hoa tự hào nhất chính là kỹ năng nấu nướng của mình. Hơn nữa cô ấy luôn bảo là thức ăn ngoài không sạch sẽ, từ trước đến nay không bao giờ chịu ăn cơm bên ngoài. Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Tuệ Hoa dâng lên một sự cảm xấu. Cô ấy không dám chỉ hoãn nữa, xuống lầu vào y xui, gọi chú sam tay ra anh dẫn hai người đi tìm ân ân và hứa Xuân Hoa ở xung quanh đây đi. Bọn họ xảy ra chuyện gì à? Lưu Tuệ Hoa cho mày tôi cũng không biết hy vọng chỉ là do tôi nghĩ nhiều. Trường 51, thông tin, lúc chiều tối, hứa Xuân Hoa dẫn ân ân đi xe buýt đến một công viên trò chơi bị bỏ hoang ở vùng ngoại ô. Nơi này có rất nhiều thiết bị trò chơi, nhưng đại đa số đều là đồ dì xét bỏ xó, cánh cổng lớn dì xét hết rồi cũng mở toang tùy ý, xung quanh cỏ dại mọc thành cụ. Một trận gió thổi đến, cánh cổng màu vàng bị dì ấy phát ra tiếng kéo ca kéo kẹt. Ân ân nhìn công viên trò chơi không có lấy một bóng người này, có chút sợ hãi, lùi đến gần người hứa Xuân Hoa, dì Xuân Hoa, dì dẫn cháu tới nơi này làm gì vậy ạ Chỗ này là nơi mà cần cần thích nhất. Cô ấy hỏi lại ân ân, cháu không thích sao? Vân ân biết hứa Xuân Hoa còn đang nhớ con gái đã mất của mình, xuất phát từ bản tính thiện lương, cô bé an ủi, dì Xuân Hoa đừng buồn nữa, Cần Cần chắc chắn không muốn gì phải đau khổ, dì phải lấy hết can đảm để đón chào một cuộc sống mới. Hứa Xuân Hoa nhìn đôi mắt đen nhánh trong trèo như nước của cô bé, lại nhớ tới đôi mắt năm đó của Cần Cần cũng trong trèo trong suốt như vậy. Vân ân, đi chơi xích đô đi, trên mặt cô ấy hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Vâng ạ, ân ân đi đến chỗ gần xích đu, rất chú ý lấy khăn giấy mà mẹ hay cất trong cặp của mình ra rồi lau ghế xích đu đầy bụi bặm rồi mới ngồi lên. Hứa xuân hoa đi đến phía sau cô bé rồi nhẹ nhàng đẩy xích đu, giống như năm đó đầy cần cần vậy. Ghế xích đu vang lên tiếng kêu kéo kẹt kéo kẹt. Lúc đầu ân ân chơi cũng rất vui vẻ, đón gió tiếng cười khanh khách. Sắc trời tối dần, màn đêm dần dần bao phủ công viên trò chơi bị bỏ hoang này. Ân Ân nhìn nơi nơi chỉ toàn là yên tĩnh hoang vu, thấy hơi sợ hãi. Cô bé thả hai chân xuống rừng xích đu lại, quay đầu lại nói với Hứa Xuân Hoa, "Dì Xuân Hoa, cháu muốn về nhà." Hứa Xuân Hoa đi đến trước mặt cô bé, ngồi xổm xuống, vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé, "Ân Ân, thật ra cháu có thể gọi dì là mẹ mà." "A" Bân ân ân mí môi trần trừ mới nhỏ giọng nói ân lưu tô là mẹ cháu oa oa nói là không thể làm người chân trong chân ngoài cháu không thể nhận người khác làm mẹ được nữa nụ cười trên mặt hứa xuân hoa dần dần biến mất chị ta tốt ở chỗ nào cùng lắm chỉ là may mắn là chị ta nhặt được cháu chứ không phải gì vì sao cháu lại chỉ nhận chị ta ân ân nhảy từ xích đua xuống nói đầy nghiêm túc mẹ cháu đối xử với cháu rất tốt Nếu chị ta đối xử tốt với cháu thì đã không bỏ rơi cháu một mình đi Quảng Thành rồi. Đó là vì mẹ đi tìm oa Hoa, cháu cũng rất nhớ oa Hoa, bọn cháu là người một nhà, vĩnh viễn sẽ ở bên nhau. Hứa Xuân Hoa thở hồn hển, ngực phập phồng không thôi. Ân ân cũng tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hai người tranh chấp một lúc nhưng cuối cùng hứa Xuân Hoa vẫn là người thỏa hiệp trước. Được rồi, ân ân, dì dẫn cháu đi đến vòng đô quay vui nhất đi. Nhưng mà nơi này đã bỏ hoang rồi mà. Ân ân chẳng còn hứng thú gì nữa, chỉ muốn về nhà, cháu phải về nhà. Hứa Xuân Hoa lại chẳng quan tâm đến cô bé kháng cự, lôi kéo cô bé đến trước phòng đô quay, mở một khoang đô quay đã cỗ nát ở gần nhất, ngồi lên đi thử xem. Rõ ràng là cái này không ngồi được nữa rồi. Ân ân không muốn vào, nhưng lại bị hứa Xuân Hoa mạnh bạo đẩy vào, gì Xuân Hoa, gì làm gì vậy. Hứa Xuân Hoa lấy dây xích đã chuẩn bị từ trong túi ra, khóa chặt cửa khoang lại dì xuân hoa sao dì nhốt cháu lại? ân ân hoàn toàn trợn tròn mắt luống cuống, dùng sức đẩy cửa khoang rách nát dì xét này thả cháu ra. ân ân gọi gì một tiếng mẹ, gọi gì là mẹ được không? ánh mắt hứa xuân hoa gần như điên cuồng, cũng cận kề tuyệt vọng đứng đối diện cô bé ở giữa một cửa kính tràn đầy cho bụi gọi gì là mẹ đi. dì không phải mẹ cháu, mẹ cháu tên là ân liêu tô. Ân Ân cũng trở nên bướng bỉnh, chín con châu cũng không kéo về được cho dù gì nhốt cháu lại thì cháu cũng không gọi gì là mẹ. Chị ta mặc kệ cháu, cả ngày chỉ biết vội vàng kiếm tiền, ở trong mắt chị ta tiền còn quan trọng hơn cả cháu. Không phải, mẹ kiếm tiền là vì để cho cháu được vào trường học tốt học, để cháu vào đại học. Ân Ân, nghe gì nói, gì mới là người mẹ chân chính yêu cháu? Hứa Xuân Hoa cũng dồn sức mình đẩy chặt cửa khoang, gần như khẩn cầu mà nói, dì sẽ không rời xa cháu, sẽ không như chị ta bắt cháu học sống độc lập cái gì đó, dì sẽ mãi mãi ở bên cháu, bảo vệ cháu thế không tốt hay sao, không phải cháu sợ cô độc nhất hay sao. Nhưng nhưng như thế là không đúng, bởi vì cháu còn phải lớn lên nữa. Cháu muốn lớn lên sao? Cháu nhìn mẹ cháu đi, đã bao nhiêu tuổi rồi vẫn sống một thân một mình, nếu không phải gặp được cháu với anh trai tiểu tạ thì có lẽ chị ta sẽ xuống mồ một mình, đây chính là lớn lên đấy, cháu hy vọng mình cũng thành như vậy à. Cháu cháu, ân ân ngã ngồi ở trên ghế dựa cũ nát tràn đầy cho bụi. Đứa trẻ từ nhỏ không có ba mẹ kỳ thật sợ hãi cô độc nhất cô bé không muốn phải xuống mộ một mình. Thấy cô bé giao động, hứa Xuân Hoa tiếp tục nói, dì sẽ không vì đàn ông, vì tiền mà rời xa cháu, dì sẽ mãi mãi ở bên cháu. Vân ân, cháu làm con gái gì được không, làm cần cần của gì được không? Vân ân ôm đầu, mạnh mẽ lắc đầu, dì Xuân Hoa, cháu muốn về nhà, chúng ta còn ở chỗ này đến bao giờ vậy? Hứa Xuân Hoa nhìn cô bé một cách đầy tham lam, nơi này chỉ có cháu với dì, dì sẽ vĩnh viễn ở bên cháu. Vĩnh viễn ân ân chưa bao giờ cảm thấy vĩnh viễn là một từ ngữ đáng sợ đến như thế nhưng bây giờ cô bé cảm nhận được sự sợ hãi vô cùng rõ ràng rốt cuộc cô bé hô to lên a a cứu cháu với có người không cứu cháu với có người nào không nhưng mạc xung quanh đáp lại tiếng hét đó của cô bé cũng chỉ là tiếng gió lồng lộng với tiếng kẽo kẹt của xích đu cũ nát đừng kêu đừng kêu ân ân Dường như hình ảnh cô bé gào thét khiến cho hứa Xuân Hoa cũng có chút sợ hãi, "Suỵt, đừng kêu cháu nhìn gì đi, ân ân, nhìn gì đi. Hai mắt ân ân đẫm nước mắt nhìn người phụ nữ kia. Hứa Xuân Hoa cố gắng lộ ra một vẻ mặt chân thành tự ái, nhưng dù có điều khiển khuôn mặt kia thế nào cũng không thể che đi sự giữ tợn. ân ân, dì thật sự sẽ vô cùng yêu cháu, dì vô cùng, vô cùng thích cháu, vì sao cháu không thể làm con gái dì cơ chứ. Dì Xuân Hoa cháu muốn về nhà ân ân nghẹn ngào, gần như cầu xin chúng ta về nhà đi. Gọi mẹ, nhanh gọi mẹ đi. Dì không phải mẹ cháu, cháu cũng không phải cần cần. Vì sao, vì sao cháu không thể là cần cần. Đột nhiên, di động trên ngực hứa Xuân Hoa vang lên, cô ta phiền muộn mà mở ra nhìn, là Liêu Tuệ Hoa gọi tới, lập tức cúp máy. Di động vẫn không ngừng nghỉ mà vang lên, bị cô ta cúp máy rất nhiều lần liên tiếp cuối cùng hứa Xuân Hoa tắt máy. Đầu ngõ, Lưu Tuệ Hoa nôn nóng mà gọi điện thoại, nhưng mỗi lần gọi đều bị cúp cuối cùng thành không thể gọi được. Mẹ nó, nhất định là có vấn đề rồi. Chú, Chú Sam Tay đã dẫn theo đám người đào tử đi tìm xung quanh vùng hẻm nhỏ, bao gồm cả cửa tiệm ăn ngon ngày thường ân ân thích đi, cũng không tìm thấy cô bé với hứa Xuân Hoa đâu. Bà chủ, nếu không thì trực tiếp báo cảnh sát đi. Đào tử gợi ý, báo cảnh sát Lưu Tuệ Hoa lại có chút do dự. Làm hàng xóm láng giềng nhiều năm như vậy, tuy ồn ào nhốn nháo, nhưng cô ấy biết rõ hứa Xuân Hoa là người thế nào, không phải một người phụ nữ sẽ vi phạm pháp luật. Tính cách cô ta trầm lắng ít nói thuộc về loại người chỉ vén tay áo làm thật. Điểm yếu duy nhất là đứa con gái đã mất, nếu báo cảnh sát hứa Xuân Hoa sẽ xong đời. Đào tử thấy cô ấy lưỡng lự, lại hỏi, nếu không để em gọi cho bà chủ ân lưu tô vậy. Từ từ đã. Lưu Tuệ Hoa lắc đầu chị ấy đang ở Quảng Thành, gọi điện cũng vô dụng, nước xa không cứu được lửa gần. Này cũng không được kia cũng không được thế làm sao bây giờ. Bỗng nhiên Lưu Tuệ Hoa nhớ tới cái gì, lập tức mở danh bạ điện thoại lên. Trong danh bạ cô ấy có lưu số điện thoại riêng của cảnh sát tiểu lưu. Cô ấy không do dự mà gọi điện thoại cho cảnh sát tiểu lưu kể lại tình huống hiện tại một cách đơn giản. Vốn dĩ hôm nay cảnh sát Tiểu Lưu nghỉ phép, nhưng thấy Lưu Tuệ Hoa nói ân ân mất tích anh ta lại lập tức lái xe rồi nhanh chóng đến đây. Chúng ta phân công nhau tìm kiếm từ trường học đến trên đường trở về, xem có ai gặp qua bọn họ không. Đúng rồi, phân hai người đi hỏi hàng xóm láng giềng xem bọn họ có biết nơi nào Hứa Xuân Hoa có khả năng sẽ đi. Cảnh sát Tiểu Lưu đến liền lập tức phân công thỏa đáng, rõ ràng đào từ đóng cửa tiệm, mọi người phân công nhau hành động, đi tìm xung quanh xem Ân Ân cùng Hứa Xuân Hoa ở đâu. Lưu Tuệ Hoa cùng cảnh sát tiểu Lưu đi hỏi hàng xóm láng giềng. Lão Chu thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, do do dự dự mà đứng dậy, cái kia tôi có thể cung cấp manh mối, không biết có được hay không. Lưu Tuệ Hoa lập tức nói, ông có manh mối gì thì nói nhanh đi. Manh mối này tôi không nói miễn phí đâu lão chu giơ ngón trỏ so với ngón giữa tiệm làm tóc các cô kinh doanh tốt thế cô cũng phải cho tôi chút lợi mới được chứ lưu tuệ hoa trợn mắt trắng nói tôi cho ông gội đầu miễn phí ba lần mau nói đi thế thì không được lão chu khoanh tay manh mối của tôi bét nhất cũng phải ba tể cảnh sát tiểu lưu lấy giấy nghề ra ông có nghĩa vụ phối hợp với cảnh sát để điều tra đúng đấy trước mặt cảnh sát còn dám xảo trá moi tiền lão chu ông ăn nhiều óc heo rồi đúng không Trong lòng lão Chu cân nhắc, cũng thấy làm như thế không được, vội vàng sửa miệng, rồi rồi, ba lần gọi đầu miễn phí, tôi muốn, tôi muốn cô nhân viên xinh đẹp nhất trong tiệm Lâm Lộ toa đấy gọi giúp tôi. Lưu Tuệ Hoa không kiên nhẫn, bớt nói nhảm đi, nói mau. Lúc này lão Chu mới nói, lúc trước tôi với cô ta còn thân thì hay nghe cô ta lải nhải nói về con gái cần cần, nói nơi cần cần thích đi nhất là công viên giải trí phía sau núi Nam Phùng luôn miệng nói muốn đi, nhưng bởi vì bận rộn làm việc nên không có thời gian dẫn con gái đi, đây trở thành tiếc núi lớn nhất của cô ta. Cảnh sát Tiểu Lưu cùng Lưu Tuệ Hoa liếc nhìn nhau, không chần chừ gì nữa mà lập tức lái xe đến công viên giải trí phía sau núi Nam Phùng. Chương 52, Đoàn tụ, phía sau vùng ngoại ô, nhiệt độ buổi tối rất thấp, gió lạnh thổi qua. Công viên giải trí đã bỏ hoang từ lâu. Vùng này cũng không có ánh đèn, chỉ có ánh đèn nơi thành phố và ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi không đến mức không nhìn thấy gì. Vân ân ôm đầu gối ngồi trong khoang đô quay bỏ hoang, run lầy bẩy. Cần cần, con có lạnh hay không, mẹ đưa quần áo cho con mặc. Hứa Xuân Hoa cởi áo khoác đưa qua cửa sổ. Vân ân không nhận lấy, run rẩy nức nở nói, cháu muốn về nhà, cháu sợ mẹ ở đây, đừng sợ, đừng sợ. Dì Xuân Hoa, dì cho cháu về nhà đi cầu xin dì. Hứa Xuân hoa cũng đứng bên ngoài đô quay, khóc lóc nói cần cần, trước kia con thích ngồi đô quay nhất, con nói ngồi đô quay có thể nhìn thấy cả thành phố ánh đèn trong thành phố giống như ngôi sao trên trời. Nhưng mẹ bận rộn làm việc cho đến chết cũng không thể cho con ngồi đô quay một lần nữa. Cần cần, hiện tại mẹ dành tất cả thời gian cho con, mỗi ngày mẹ sẽ ngồi đô quay với con, con không vui sao. Ân ân nhìn người phụ nữ khóc nghẹn ngào cũng dần nhỏ giọng trong lòng bình tĩnh lại, dì Xuân Hoa, nếu cần cần biết gì đau khổ như vậy cũng sẽ rất khó chịu. Mẹ muốn bù đắp mọi thứ cần cần con cho mẹ bù đắp mọi thứ đi. Nhưng cháu không phải cần cần, cháu là ân ân, mẹ của cháu là ân liêu tô. Hứa Xuân Hoa nghe cô bé vẫn kiên trì cuối cùng suy sụp tinh thần ngồi xuống cầu thang bên cạnh đô quay, khóc thút thít. Đúng lúc này ân ân bỗng nhiên chỉ vào chân trời nói, dì Xuân Hoa, dì xem kìa. Hứa Xuân Hoa ngẩng đầu, nhìn thấy mấy ngôi sao sáng trói trên bầu trời, lại có thêm một ngôi sao băng vụt qua. Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy sao băng trong 30 năm qua. Sao băng kéo theo cái đuôi dài, vụt qua rồi biến mất để lại khoảnh khắc đẹp nhất dưới mắt đáy của cô ấy. Dì Xuân Hoa trước kia cháu ở cô nhi viện, một người chị có quan hệ tốt với cháu bị bệnh qua đời, cháu rất khó chịu. Hoa Hoa nói người đã chết sẽ biến thành ngôi sao trên trời. Có lẽ chị Cần Cần đã biến thành ngôi sao, mỗi khi ngôi sao phát sáng trên bầu trời đêm, chị ấy đang nháy mắt với gì đó. Hứa Xuân Hoa không kìm nén được che miệng, khan giọng gào khóc Cần Cần, Cần Cần con thấy mẹ không, mẹ rất nhớ con. Dì Xuân Hoa chị Cần Cần luôn bảo vệ dì, luôn ở bên cạnh dì, nếu dì nhớ chị ấy thì ngẩng đầu nhìn ngôi sao trên bầu trời. Con bé biết sao, có. Ân ân suy nghĩ, nói ra cháu không phải là chị Cần Cần, bởi vì cháu phải bảo vệ và làm bạn với mẹ, nhưng dì Xuân Hoa, dì còn trẻ, sau này dì nhất định sẽ tìm được hạnh phúc. Hứa Xuân Hoa con người, gào khóc một lúc lâu, cuối cùng cũng chút hết tất cả nỗi lòng nhiều năm qua ra ngoài. Cô ấy thật sự không muốn tổn thương ân ân, càng không muốn đưa cô bé rời đi, nhưng không biết nên làm sao bây giờ cô ấy rất muốn rất muốn làm mẹ một lần nữa. Cuối cùng, hứa Xuân Hoa không còn chút sức lực nào đứng lên quay người mở dây sắt khóa cửa đô quay. Văn ân, đừng khóc, đừng sợ. Cô ấy vừa nói xong, đột nhiên có đèn pin lấp lóe trong rừng, còn có giọng nói của người đàn ông ở đây. Ở đây có người, Văn ân, cháu ở đâu? Văn ân nghe thấy giọng của Lưu Tuệ Hoa, vội vàng đáp lại, gì Tuệ Hoa, cháu ở đây? Văn ân, Lưu Tuệ Hoa chạy ra khỏi rừng cây, lảo đảo đi về phía ân ân, cháu làm gì sợ muốn chết? Cô ấy đẩy hứa Xuân Hoa ra ôm lấy ân ân, nếu cháu xảy ra chuyện gì, sao gì có thể giải thích với mẹ cháu chứ ôi, cháu làm gì sợ muốn chết. Cảnh sát tiểu lưu cũng chạy tới, nhìn thấy hứa Xuân Hoa hồn bay phách lạc bên cạnh lại nhìn thấy dây xích sắt trong tay cô ấy, vì thế lấy còng tay trong túi ra, đi tới còng tay của cô ấy lại chuẩn bị đưa về sở cảnh sát. Ân ân và lưu tuệ Hoa ôm nhau. Bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy cảnh sát tiểu lưu muốn đưa hứa Xuân Hoa, cô bé vội vàng nói chú tiểu lưu chú muốn đưa dì Xuân Hoa đi sao? Ừm, cô ấy liên quan đến việc bắt cóc trẻ em. Ân ân biết đây là tội danh rất nghiêm trọng. Cô bé cắn răng, nói ra thật ra cháu tự nguyện đi theo dì Xuân Hoa đến công viên chơi, chúng cháu cùng nhảy dây, sau đó còn ngồi đô quay, mặc dù đô quay đã hỏng. Liêu tuệ hoa nghe ân ân nói như vậy, nếu mày nói ân ân, cháu đừng sợ, cháu cứ nói thật với cảnh sát tiểu lưu Cháu đang nói thật, Vân ân cũng không hề nói dối, cô bé thật sự tin tưởng mới đi theo hứa Xuân Hoa đến công viên trò chơi này, hứa Xuân Hoa cũng không ép cô bé. Tuy chuyện sau đó làm cho cô bé có chút bất ngờ, nhưng... Vân ân kể lại chuyện xảy ra, dì Xuân Hoa có chút không vui, rất nhớ con gái của mình, cũng xem cháu thành chị cần cần, cháu an ủi dì ấy, chúng cháu trò chuyện rất lâu. Thật ra dì ấy đã chuẩn bị đưa cháu về nhà, trên mặt hứa Xuân Hoa vẫn còn nước mắt. Cô ấy không ngờ mình đối xử với cô bé như vậy, cô bé lại nói chuyện giúp cô ấy. Ân ân gì gì, cô ấy xấu hổ đến mức không biết nên nói gì cho phải, gì có lỗi với cháu. Liêu tuệ hoa nhíu mày, nhìn qua cô bé bên cạnh. Đôi khi cô ấy cảm thấy ân ân là bạn học nhỏ ngây thơ mơ mộng, không hiểu chuyện đời, đôi khi lại cảm thấy cô bé còn biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác hơn người trưởng thành. Lưu Tuệ Hoa thấy cảnh sát tiểu Lưu còn do dự, cũng nói ra "Cảnh sát tiểu Lưu, vừa rồi trong điện thoại tôi đã quá lo lắng, trước khi Lưu Tô rời đi đã giao ân ân cho Hứa Xuân Hoa, cho nên cô ấy đón con bé tan học cũng hợp tình hợp lý, cũng trách tôi quá gấp gáp không nói rõ ràng." Cảnh sát tiểu Lưu nghe Lưu Tuệ Hoa nói như vậy, cũng nghĩ mình hiểu lầm, tháo còng tay cho Hứa Xuân Hoa, tối nay cô có thể trở về, nhưng sáng mai vẫn phải đến đồn cảnh sát lấy lời khai. Anh ta dùng giọng điệu cảnh cáo nhắc nhở, sau này không được để chuyện này xảy ra, rừng núi hoang vắng, lại đưa con nhà người khác đến đây, lỡ xảy ra nguy hiểm thì sao? Hứa Xuân Hoa nghe thấy mấy chữ con nhà người khác thì trong lòng vô cùng đau buồn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Lúc mọi người trở về hẻm Hồ Lô, Lưu Tuệ Hoa và mấy người chào tạm biệt với cảnh sát Tiểu Lưu. Chờ anh ta rời đi, cô ấy quay đầu tát vào mặt của hứa Xuân Hoa một cái. Cái thát này không phải bởi vì ngày đó cô đánh tôi, mà bởi vì cô làm chuyện như vậy với ân ân vào hôm nay. Hứa Xuân Hoa vốn thích khoe khoang, lúc này cũng không thể cãi lại, chỉ có thể đứng ở bên tường im lặng chấp nhận. ân Liêu Tô đối xử với cô tốt hơn tôi, sao cô lại làm ra chuyện vong ân bội nghĩa chứ? Cô còn lương tâm hay không? Tôi xin lỗi. ân ân kéo tay lưu Tuệ Hoa, giải thích nói gì Xuân Hoa chưa từng làm hại cháu. Dù sao sau này cháu cách xa cô ta một chút. Đừng quan tâm đến cô ta nữa. Liêu tuệ hoa đầy tức giận, nắm tay ân ân đi về phía nhà mình. Hứa xuân hoa lúng túng nhìn qua bóng lưng của bọn họ. Trong khoảnh khắc này, đêm tối cô đơn vô tận nuốt trọn cả trái tim cô ấy. Hốc mắt của cô ấy lại mờ mịt, lại không ngờ ân ân quay đầu lại chỉ lên bầu trời với cô ấy, sau đó khẽ cười. Hứa xuân hoa ngẩng đầu, nhìn thấy vô số vì sao phủ đầy bầu trời đêm đen. Nước mắt chảy xuống, giống như ngôi sao băng vụt qua chân trời. Cảm ơn cháu ân ân. Chiều hôm sau, Lưu Tuệ Hoa đến trường học đón ân ân thuận đường gọi taxi đến trạm xe lửa đón ân Lưu Tô và tạ văn thanh về nhà. Người đến người đi trong trạm xe lửa ân ân nằm bò lên lan can, sốt ruột nhìn xung quanh. Lưu Tuệ Hoa nhàn nhã ngồi ghế trên, kéo dài giọng nói, còn sớm mà. Ân ân nóng lòng không thôi, muốn gặp anh trai đã xa cách hơn nửa năm, vừa rồi loa phát thanh đã thông báo xe lửa đã đến nơi. Muốn xuống xe lửa cũng phải cần thời gian, đừng giống như con vịt vươn cổ lên nhìn vào trong nữa. Cô ấy vỗ xuống bên cạnh đến đây ngồi đi. Vân ân đi tới, dường như nhớ ra gì đó, dặn dò cô ấy, đúng rồi, dì đừng nói cho mẹ biết chuyện của dì Xuân Hoa nhé. Vì sao, cháu cũng không hề trách dì Xuân Hoa. Vân ân, ân cúi đầu suy nghĩ, thở dài nói, bởi vì trước kia cháu ở cô nhi viện, cháu rất muốn có một người mẹ dì Xuân Hoa muốn làm mẹ cháu, cháu rất biết ơn. Lưu tuệ hoa vốn không muốn đồng ý với ân ân, cô ấy không nhịn nổi muốn nói với ân Lưu tô, nhất là trên mặt mình phải chịu cái tát hoan uổng, cần thiết cho cô biết cô ấy đã chịu đựng thế nào để bảo vệ con gái của cô. Nhưng Lưu tuệ hoa nghe ân ân nói như vậy, cũng động lòng chắc ẩn, hiểu rõ ân ân đang bảo vệ người phụ nữ kia. Tuy rằng cô ấy cực đoan và cố chấp nhưng cũng xuất phát từ tình yêu đối với con gái đã mất của mình. Ân ân cũng là đứa trẻ thiếu tình thương, cho nên càng hiểu rõ. Lưu Tuệ Hoa xóa bỏ suy nghĩ muốn nói ra, lại nghĩ tới gì đó hỏi, hả? Ân Ân, ngày hôm qua ở công viên giải trí cháu gọi gì là gì?" Bân ân Ân chớp đôi mắt chị Tuệ Hoa, "Không, ngày hôm qua cháu không gọi như vậy." Ân Ân giật mình nhớ tới, ngày hôm qua dưới tình hình khẩn cấp cô bé đã gọi gì Tuệ Hoa? "À." Lưu Tuệ Hoa ôm cánh tay, bày ra tư thế tính sổ, "Gọi cái gì? Cháu gọi lại một tiếng nghe xem." Ân Ân xấu hổ gãi đầu, "Cháu nói sai rồi." Nhóc thôi đi, gì rất già sao? Không phải không phải, dì Tuệ Hoa vô cùng trẻ tuổi, còn gọi là gì? Ôi, Ân Ân sắp khóc, lúc này loa phát thanh truyền đến tiếng tinh thông báo hành khách từ Quảng Thành đến Nam Thị đã xuống xe lửa. Ân Ân nhìn thấy Ân Lưu Tô và tạo Văn Thanh từ xa, dùng sức vẫy cánh tay với bọn họ, mẹ oa oa. Lưu Tuệ Hoa lười biếng dựa vào lan can bên cạnh nhìn hai người. Mấy năm nay khí chất của ân lưu tô càng thêm thoải mái nhẹ nhàng, cả người tỏa ra hương vị của người phụ nữ chín chắn tài giỏi. Mà tạ văn thanh cao lớn trẻ tuổi lại đẹp trai đứng ở bên cạnh cô, giống như tổng giám đốc gợi cảm và vệ sĩ cơ bắp làm cho người ta tưởng tượng ra nghìn chữ hát văn trong đầu. Trong lòng lưu tuệ hoa vẫn còn ghen ứ, dù sao thì trước kia là cô ấy coi trọng tạ văn thanh trước mà. Nhưng được rồi, nhường cho ân lưu tô đi thôi. Dù sao người phụ nữ này già hơn mình mười mấy tuổi cũng không còn nhiều năm thanh xuân. Lưu Tuệ Hoa nghĩ như vậy, trong lòng lập tức thấy thoải mái. Tạ Văn Thanh sách theo vali đi theo sau lưng ân Lưu Tô, Lưu Tuệ Hoa đi tới ôm ân Lưu Tô, sau đó quay về phía Tạ Văn Thanh. Tạ Văn Thanh thấy thế, lập tức cẩn thận trốn sau lưng ân Lưu Tô. Ai muốn ôm cậu chứ? Lưu Tuệ Hoa trợn mắt, ân ân lại không nhào tới ôm lấy cậu giống như Tạ Văn Thanh đã nghĩ. Không biết vì sao xa cách nửa năm, cô bé có chút ngại ngùng, xấu hổ trốn bên cạnh ân lưu tô, nắm chặt tay cô, lén quan sát tạ văn thanh. Tạ văn thanh phơi nắng đến ngâm đen, khuôn mặt lại càng thêm sắc bén, cơ bắp trên cánh tay cũng lớn hơn trước kia, dáng người càng thêm cao to cường tráng, giống như đá cứng rãi nắng dầm mưa trên vách núi. Mà tạ văn thanh lại không hề có cảm giác xa cách nào, cúi người nhéo khuôn mặt nhỏ của ân ân quen thuộc nói, đồ thiểu năng em cao hơn rồi câu nói đồ thiểu năng này lập tức kéo ân ân quay về bầu không khí quen thuộc lúc trước. ân ân đưa hai tay dùng sức ôm lấy vai của tạ văn thanh oa oa em rất nhớ anh á. Mặc ói, muốn ói luôn rồi. Hừ, cô bé nhìn ân lưu tô cười nói vào lỗ tai của cậu có phải sau này em phải đổi cách xưng hô, gọi anh là ba hay không? Có thể, nhưng đừng nói ở trước mặt chị ấy, lén gọi sau lưng thôi. Lúc người ta nhận ba mới thì đều có quà, anh có quà cho em không? Tạ Văn Thanh cười thần bí, lấy ra một hộp búp bê Barbie trong vali anh nhờ người hỏi thăm rất lâu, xác định là bản chính hãng, sẽ không để cho em bị bạn học cười nhạo đâu. Ân ân nhìn hộp búp bê Barbie tóc vàng mắt xanh tâm trạng bỗng nhiên rất phức tạp. Mâu thuẫn lúc trước của ân ân và biệt đội công chúa đã sớm trôi qua. Bây giờ cô bé không nói chuyện với mấy người mặc thư ánh nữa, càng sẽ không để ý búp bê Barbie có phải bản chính hãng hay không. Nhưng cô bé không ngờ tạ Văn Thanh lại vẫn nhớ kỹ chuyện này trong lòng, còn đến Quảng Thành xa xôi mua búp bê chính hãng cho mình. Trong lòng ân ân vô cùng cảm động, lại nói em đã không còn học lớp mẫu giáo nữa, em lên lớp 1 rồi, hừ em không chơi búp bê. Không cần thì thôi, anh đưa cho lệ lệ nhà bên cạnh. Lệ lệ đã dọn đi rồi, Ân ân ôm chặt búp bê, bảo vệ ở trong lòng. Ân Lưu Tô lại hỏi Lưu Tuệ Hoa, sao cô đưa ân ân đến đây, hứa Xuân Hoa đâu? Chỉ còn nhắc đến cô ấy, hừ, Lưu Tuệ Hoa còn chưa nói xong, ân ân nhìn cô ấy một cái, cô ấy dừng một chút, cuối cùng cũng nuốt lời muốn nói xuống, không có việc gì, mọi chuyện vẫn tốt. Trường 53, tình địch, ân Lưu Tô mang về cho mỗi người y xui một món quà cũng bao gồm cả hứa Xuân Hoa. Dưới sự cần xin tha thiết của ân ân, Lưu Tuệ Hoa cũng không nói chuyện đó cho ân Lưu Tô. Nhưng hàng xóm láng giềng ảo ảo truyền ra tin đồn ân Lưu Tô cũng nghe thấy một chút. Công việc bán bánh crepe của hứa Xuân Hoa cũng thưa thớt không ít, rất nhiều hàng xóm không muốn đến mua bánh cuộn, thậm chí những người phụ nữ đưa con theo, vừa nhìn thấy cô ấy cũng sẽ kéo đứa bé vội vàng tránh đi. Trong lòng hứa Xuân Hoa cũng hiểu rõ, biết mình làm chuyện xấu như vậy, đây là sự trừng phạt. Cho dù ân ân tha thứ cô ấy, gặp cô ấy còn gọi một tiếng gì Xuân Hoa nhưng hẻm hồ lô này chỉ sợ cô ấy không thể tiếp tục ở nữa rồi. Trước ngày dọn nhà, ân lưu tô tìm được hứa Xuân Hoa đưa bộ mỹ phẩm dưỡng ra mua ở Quảng Thành cho cô ấy. Hứa Xuân Hoa đứng trước quầy bán bánh crepe do dự không nhận bộ mỹ phẩm dưỡng ra chỉ trần trừ hỏi cô chị không trách tôi sao. Trách cô cái gì? Chị không nghe mọi người xung quanh nói sao tôi là người phụ nữ điên muốn cướp con của người khác. Tôi biết cô là người phụ nữ điên. Ân lưu tô đặt tay xuống xe đầy nhỏ của cô ấy, nhưng nói thật tôi giao ân ân cho cô chăm sóc làm cho tôi yên tâm hơn bất cứ ai. Bởi vì cho dù xảy ra chuyện gì cô nhất định sẽ liều mạng bảo vệ con bé. Hai mắt của hứa xuân hoa đỏ lên, chị thật sự không trách tôi sao. Ân lưu tôi im lặng một lát nghĩ đến tương lai của mình. Cho tới bây giờ cô không dám suy nghĩ, cũng không dám suy đoán tương lai. Cô không có lòng tin có thể nhìn thấy ân ân trưởng thành, gặp được đối tượng mình yêu rồi nói chuyện cưới gà. Giống như gia đình vốn có của cô, ba ruột cũng xem cô là quái vật. Ân ân dần dần lớn lên, nhất định sẽ phát hiện ra sự khác thường của cô cũng sẽ có người chỉ trỏ, nói cô bé có một người mẹ quái vật. Cô không dám tưởng tượng đến ngày đó. Hứa Xuân Hoa tôi muốn mời cô làm mẹ nuôi của ân ân, cô có đồng ý không? Hứa Xuân Hoa khó có thể tin được mà nhìn ân lưu Tô, cái gì? Chị chị nói thật chứ, cô thấy tôi giống như đang nói đùa sao, nhưng vì sao tại sao chị lại đối xử tốt với tôi như vậy? Hứa Xuân Hoa thật sự được yêu thương mà lo sợ, không dám tin giấc mơ mình mong chờ nhất lại có thể trở thành sự thật. Tôi cũng vừa mới nói trên thế giới này cũng không tìm được người thứ hai đồng ý liều mạng bảo vệ con bé, nhưng tôi cảm thấy cô có thể. Tôi tôi nhất định làm được. Hứa Xuân Hoa nghiêm túc cam đoan tôi sẽ yêu con bé giống như yêu cần cần. Yêu là bảo vệ cũng là tôn trọng. ân lưu tôi nhìn vào mắt Hứa Xuân Hoa, tôn trọng mỗi sự lựa chọn của con bé, để con bé sống cuộc đời mình muốn. Tôi cam đoan, vậy thì tốt, sao chị giống như đang gửi gắm vậy? Hứa Xuân Hoa nhìn ân lưu tô, bỗng nhiên che miệng nói, không lẽ chị? Cô ấy đến gần cô thấp giọng hỏi thăm, không lẽ chị mắc bệnh nan y à? Tôi cảm ơn cô, ân lưu tô vỗ cô ấy một chút tôi sẽ sống lâu trăm tuổi, sống còn lâu hơn cô. Vậy sao chị bỗng nhiên nói với tôi như vậy? Ân lưu tô nhún vai, ai biết ngày mai sẽ như thế nào trên thế giới này có người chết đi trong vòng chưa đến một phút xảy ra tai nạn xe, ngã xuống cầu thang tôi chỉ đề phòng một chút mà thôi. Vậy chị đúng là lo bò trắng răng. Hứa Xuân Hoa bất đắc dĩ nói, nhưng tôi không còn nơi đặt chân ở hẻm hồ lô này nữa, hàng xóm xung quanh đã không mua đồ của tôi. Ai nói cô nhất định phải bán cho người xung quanh, chẳng lẽ cô quên lúc trước chúng ta cùng giao thức ăn sao? Ân Liêu Tô cầm trong tay một bàn hợp đồng, dơ lên trước mặt cô ấy, lần này anh trai tiểu tạ của nhà chúng tôi trở về có thích góp được một chút muốn làm kinh doanh. Nhưng cậu ấy vất vả lắm mới có được số tiền này, mở cửa hàng tạp hóa cũng khó khăn, tôi nghĩ hay là thử kinh doanh giao thức ăn ngoài xem sao. Hứa Xuân Hoa nhíu mày, tôi không hiểu anh trai tiểu tạ muốn đầu tư bánh crepe của tôi hay là cái gì. Trước đó tôi giao bánh crepe cho cô, đơn đặt hàng của cô tăng lên mấy lần, nhưng chỉ có một mình tôi giao hàng, nếu như tôi tuyển thêm mấy người giao hàng, mỗi người phụ trách một khu vực khác nhau, đơn đặt hàng của cô có thể còn tăng lên gấp nhiều lần. Đương nhiên là tiền tuyển người giao hàng từ anh trai nhỏ nhà chúng tôi, nên tiền kiếm được cũng thuộc về cậu ấy. Hứa Xuân Hoa nghe hiểu ý của ân lưu Tô, nhưng chị lưu Tô, đây không phải là mô hình đặt đơn và giao hàng của cửa hàng pizza chị làm lúc trước sao? Quầy! Bánh crepe của tôi nhỏ như vậy, chỉ sợ không thể có được số đơn đặt hàng lớn như thế. Đương nhiên quầy bánh crepe của cô không thể làm được cho nên chúng ta còn phải hợp tác với mấy tiệm khác thích hợp giao hàng đi. Trước đó tôi giao hàng cho cô có không ít chủ tiệm đồ ăn tìm tôi, hy vọng được hợp tác tôi cảm thấy có thể thử xem một chút. Cô nói xong thì đưa hợp đồng đến trước mặt hứa Xuân Hoa, đây là bản hợp đồng ban đầu, bao gồm chiết khấu phần giao hàng, cô có thể mang về xem một chút. Hứa Xuân Hoa cầm lấy bản hợp đồng, lại nhìn về phía ân lưu Tô, chị lưu Tô, sao trong đầu của chị có nhiều ý tưởng kỳ lạ như vậy? Ân lưu Tô cười, tôi thích làm những chuyện thử nghiệm và có tính khiêu chiến. Trong cơ thể cô luôn có một sức mạnh không ngừng dâng lên, không cho cô bằng lòng với sự tầm thường không hài lòng với hiện tại. Có lẽ cũng bởi vì từ nhỏ đã bị người khác xem như quái vật. Nếu tất cả mọi người cảm thấy cô không bình thường... Vậy cô càng muốn làm những chuyện khác thường, chứng minh cho dù cô không giống bình thường thì cũng có thể đứng trên đỉnh cao nhất. Vậy chị không sợ thất bại sao? Chưa từng có ai làm chuyện này, lỡ thua lỗ thì làm sao bây giờ? Vân Liêu Tô không chút do dự nói, không sợ. Vì sao? Vân Liêu Tô tươi cười nói, bởi vì thua lỗ cũng là tiền của tạ Văn Thanh. Tạ Văn Thanh đứng trên lầu bí mật quan sát nghe thấy câu nói này trên trán đầy dấu chấm hỏi ân ân rời ghế đầu đến ban công làm bài tập cho dù đóng cửa lại cũng không ngăn được cảnh gà bay chó chạy trong nhà tạ văn thanh và ân lưu tô tranh giành thẻ ngân hàng trong phòng gần như phá sập căn nhà ân lưu tô đứng trên bàn trà tay giơ cao tấm thẻ tạ văn thanh lắc cánh tay của cô muốn cướp đi tạ văn thanh cậu cầu xin tôi giúp cậu tìm cơ hội buôn bán bây giờ tôi tìm được cậu lại đổi ý cậu có còn là đàn ông hay không chị nói dễ dàng nhỉ đây là số tiền xương máu và mồ hôi của tôi đấy Bán mạng đổi lấy, vậy cậu cứ trông coi số tiền xương máu và mồ hôi của mình cả đời này, chờ nó giảm giá trị tôi nói cho cậu biết chưa đến 10 năm nữa, mấy chục nghìn này của cậu còn không mua được mấy mét vuông nhà vệ sinh đâu. Tạ văn thanh gấp gáp đến mức mặt đỏ tới tận mang tay, nhưng cũng không nỡ dùng sức với cô tôi nói chị tìm mặt tiền giúp tôi, mua cửa hàng rồi cho thuê, hoặc là mở cửa hàng tạp hóa, làm ăn nhỏ, không sợ thua lỗ. Ân Lưu tô cười lạnh cho nên cậu muốn làm lão chu thứ hai à? Cô cúi người, dùng tấm thẻ vỗ vào khuôn mặt tuấn tú của Tạ Văn Thanh, cậu muốn làm lão chu thứ hai, kiếm sống bằng cửa hàng tạp hóa, tôi sẽ không chờ cậu đâu. Trong lòng Tạ Văn Thanh suy nghĩ, hình như cũng có lý. Cậu đến Quảng Thành làm công kiếm tiền, chỉ muốn tích góp một số tiền, có thể gây dựng sự nghiệp xứng với cô. Nếu thật sự trở thành lão chu thứ hai, cả ngày cầm quạt hương bổ ưỡn bụng bia ngồi trong cửa hàng tạp hóa xem TV. Cậu nghĩ đến tôi cũng đã thấy sợ hãi rồi. Tạ Văn Thanh mới không muốn sống cuộc đời ăn no chờ chết đó. Vì vậy cậu không còn dành lấy thẻ ngân hàng nữa chỉ giàu dĩ hỏi, lỡ thua lỗ thì làm sao bây giờ? Kinh doanh đương nhiên sẽ có nguy hiểm, làm gì có kinh doanh không lỗ cho nên tôi cũng không thể cam đoan chuyện lời lỗ. Ân Lưu Tô ngồi trên bàn trà, bắt chéo đôi chân thon dài, dày cao gót đá vào chân cậu, trong thời đại này gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Nếu như thắng, chúng ta sẽ là người làm liều đầu tiên nên được lợi lớn, ông trời sẽ không bạc đãi chúng ta. Tạ Văn Thanh cảm nhận giày cao gót của cô gọ vào hai chân của mình, ít hầu lên xuống, sâu xa nhìn qua cô tôi có thể đưa tiền cho chị, nhưng... Nhưng cái gì, ân liều tôi nghĩ cậu cần điều kiện gì, không ngờ Tạ Văn Thanh đến gần nhìn cô cho tôi hôn một chút. Cô đưa gò má trái cho cậu hôn đi. Tạ Văn Thanh dùng sức hôn moa một cái, dường như vẫn chưa thỏa mãn, muốn hôn môi. Cậu có phiền hay không vậy? Mau lên, lúc hai người sắp hôn nhau, ân ân bừng ghế đầu đẩy cửa vào, hai người không nên quá đáng như vậy. Trong nhà còn có bạn học nhỏ đó, tạ văn thanh bị quấy giày nên rất không vui, đuổi cô bé đi, em là học sinh tiểu học, mau đi làm bài tập đi. Ân ân đưa mắt nhìn cậu, làm mặt quỷ lè lưỡi, lêu lêu lêu. Trong nửa tháng này, ân liêu tô và tạ văn thanh chia nhau ra làm việc bắt đầu lập kế hoạch giao hàng của bọn họ. Ân Liêu Tô phụ trách hợp tác các cửa hàng cùng chí hướng gần đó, tham gia vào kế hoạch giao hàng. Mà Tạ Văn Thanh đi tìm càng nhiều nhân viên nhanh nhẹn bằng lòng chạy đơn giao hàng. Kế hoạch ban đầu của bọn họ sẽ hợp tác với 5 cửa hàng ẩm thực đặc sắc gần đó. Bao gồm quán gà rán tiệm thức ăn nhanh, cửa hàng bán bánh bao và cháo buổi sáng, cửa hàng đồ nướng ăn khuya, và quán bánh crepe thập cầm có thể ăn bất cứ lúc nào như đồ ăn vặt của hứa Xuân Hoa. Hứa Xuân Hoa muốn ủng hộ kế hoạch giao hàng của bọn họ nên cũng bắt đầu nghiên cứu các loại khẩu vị, làm ra bánh crepe nhiều vị, vỏ ngoài nhiều màu sắc nhân bánh cũng có nhiều thay đổi. Quán gà rán tiệm thức ăn nhanh, cửa hàng bán bánh bao và cháo buổi sáng là những cửa hàng buôn bán nhỏ nên vô cùng muốn thử xem nhưng ân lưu tôi nhìn chúng một nhà hàng đặc sắc thái độ của ông chủ lại vô cùng kiêu ngạo. Tôi đã nói tư vị hiên của chúng tôi không cần cô muốn giao hàng cho các hàng quán ven đường là chuyện của cô. Chúng tôi là nhà hàng chính quy, không cần giao hàng. Tạ Văn Thanh quan sát ông chủ này, khoảng 40 tuổi, bụng bia to, thắt lưng bằng da cá sấu sắp bung cả da, trên mặt cũng giữ tợn, nhìn có vẻ không dễ chung đụng. Cậu kéo tay áo của ân Lưu tô, không được thì thôi đi. Ân Lưu tô lại không muốn bỏ cuộc như thế, nếu nói chuyện làm ăn mà bị từ chối một lần đã từ bỏ thì không phải là phong cách của cô. Ông chủ lý tôi chú ý con đường này, nhà hàng của ông thật sự kinh doanh rất tốt. Nhưng xung quanh cũng có mấy nhà hàng, vào giờ cao điểm ăn chứa Tư Vị Hiên cũng không quá đông khách, điều này chứng tỏ sức cạnh tranh của những nhà hàng khác cũng rất mạnh, giảm đi lượng khách của các ông, tình hình như vậy ông lựa chọn hợp tác với chúng tôi, đối với Tư Vị Hiên chỉ có lợi mà không hề có hại. Hợp tác, không phải mấy người muốn giao đồ ăn sao, nói trắng ra là chân chạy có tư cách gì nói chuyện hợp tác với chúng tôi. Sao ông lại nói như vậy? Tạ Văn Thanh không vui nói, giao đồ ăn thì sao, cũng là kiếm tiền, làm gì có ai cao quý hơn ai. Cậu đừng nói chỉ là kiếm tiền, vậy thật là không giống. Ông chủ lý hất cằm kiêu ngạo nói cửa hàng vỉa hè và những hàng quán đồ ăn nhanh pizza mới cần giao hàng, làm gì có nhà hàng chính quy nào cũng cần giao đồ ăn chứ đi đi, lười nói với hai người, đi nhanh đi. Ân lưu Tô thấy ông chủ lý khó chơi, chỉ có thể kéo Tạ Văn Thanh đang tức giận rời đi, đi thôi, anh trai nhỏ. Tạ Văn Thanh lại rất khó chịu, ông ta không hợp tác thì thôi, còn xem thường người khác. Nói chuyện làm ăn là như vậy, sẽ gặp đủ loại người khác nhau, không sao, hòa khí sinh tài. Tạ Văn Thanh hơi kinh ngạc, từ trước đến nay cậu không cảm thấy ân Lưu tô là người dễ tính, nhưng trong phương diện sự nghiệp cô rõ ràng chín chắn, trưởng thành hơn thiếu niên tràn đầy sức sống là cậu. Lúc hai người đi ra khỏi cửa hàng, có ba người đàn ông mặc âu phục dày vừa xuống xe Bentley ở ven đường, sau đó đi về phía tư vị hiên. Ông chủ lý đứng ở cửa cúi đầu chào đón, trên mặt nở nụ cười, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ mắt chó coi thường người khác vừa rồi. Tổng giám đốc Vân đến rồi, hoan nghênh, hoan nghênh, mời ngài vào. Trước khi Vân Tranh vào cửa, nhìn thoáng qua Ân Lưu Tô đứng ở ven đường, Lưu Tô cô cũng ở đây sao? Ân Lưu Tô quay đầu lại, nhìn thấy Vân Tranh, tổng giám đốc Vân, xin chào. Vân Tranh lập tức sửa lại cổ áo. Vẻ mặt vui vẻ nhìn cô, hiếm khi gặp nhau, cùng ăn cơm nhé, tôi cũng có mấy người bạn làm ăn, giới thiệu cho cô biết. Vân liều tôi biết Vân tranh có ý tốt muốn giới thiệu mối làm ăn cho mình, nhưng cô vẫn từ chối, nói, không được rồi, Tổng Giám Đốc Vân, con gái của tôi vẫn đang ở nhà, tôi phải trở về nấu cơm tối, không quấy dày anh bàn chuyện làm ăn. Vân tranh cũng mỉm cười, vậy tôi không ép cô ở lại, nhưng mà cô đến đây làm gì? Vân liều tôi liếc mắt nhìn ông chủ lý đứng ở cửa. Ông chủ lý thấy Ân Liêu Tô và Tổng Giám Đốc Vân có quan hệ tốt như vậy thì vô cùng lo lắng, sợ Ân Liêu Tô sẽ kể chuyện vừa rồi ra. Vân tranh liếc mắt nhìn thấy biểu cảm không thích hợp lắm của ông chủ lý, giọng lạnh lùng vang lên, quý cô Ân là bạn của tôi, ông chủ lý, ông không được lạnh nhạt. Ông chủ lý lập tức xin lỗi với Ân Liêu Tô, tôi, tôi, tôi, tôi không biết cô là bạn của Tổng Giám Đốc Vân, thật thật sự đã đắc tội rồi. Ân Liêu Tô cũng biết làm người phải trừ lại đường lui cho người khác, sau này sẽ dễ nói chuyện hơn, cô nói không có gì. Vân tranh lại nhìn tạ Văn Thanh một chút, mà đồng thời tạ Văn Thanh cũng quan sát hắn. Tổng giám đốc Vân là doanh nhân điển hình mặc âu phục giày da chừng 30 tuổi, vóc người không mập dáng vẻ 1m8 kiên nghị, nhưng không khỏe mạnh giống như chàng trai trẻ tuổi mà toát lên vẻ cẩn thận tao nhã. Tôi chưa từng nhìn thấy cậu nhóc đẹp trai này. Vân tranh cười hỏi, Lưu Tô, đây là em trai của cô sao? Vân Lưu Tô thuận miệng đáp ừm, xem như là vậy, đây là tạ Văn Thanh. Tạ Văn Thanh, đây là Tổng Giám Đốc Vân. Tạ Văn Thanh lập tức nhìn về phía ân Liêu Tô, hai mắt mờ to giống như cá nóc. Cậu nhóc nhìn có vẻ trẻ tuổi tốt nghiệp đại học chưa? Ân Liêu Tô thấy Vân Chanh có hứng thú với cậu, lập tức nói cậu ấy hát rất hay. Hiểu rồi, Vân Chanh cười cười, muốn làm người nổi tiếng. Tạ Văn Thanh càng nhíu mày chặt hơn, mở khóa xe máy ven đường, nói với ân Liêu Tô trở về thôi. Được. Cô ngồi lên xe máy, vẫy tay với Vân Chanh Tổng Giám Đốc Vân, hẹn gặp lại. Tạm biệt, Vân Chanh nhìn bóng lưng của cô xa dần, một lúc sau mới lưu luyến rời ánh mắt. Trường 54, tự ti, buổi tối ân ân cắn đầu bút làm bài tập bên bệ cửa sổ. Tạ văn thanh lén lút ngồi xuống bên cạnh cô bé. Ân ân liếc cậu một chút, làm gì á? Bồi dưỡng tình ba con với em. Ân ân suy nghĩ, đưa bài tập tiếng Anh đến trước mặt cậu, giúp em làm bài tập về nhà. Tạ Văn Thanh nhẫn nại nói, ba có thể hướng dẫn con làm bài tập. Vậy anh giúp em viết từ này bằng tiếng Anh đi. Tạ Văn Thanh cầm lấy, nhìn thấy nét chữ siêu vẹo của cô bé, viết hai chữ hoa tươi. Đơn giản, cậu cầm bút chì, viết bính âm xanh nhua. Vậy mà cũng không biết em có phải là học sinh tiểu học không vậy? Là tiếng Anh, Ân ân đánh vần thật to, lẻ lưỡi với cậu tiếng Anh cũng không biết mà còn muốn làm ba em. Lêu lêu lêu, đương nhiên là anh biết chứ. Tạ văn thanh suy nghĩ, nói ra em có biết trái nghĩa với từ hoa tươi là gì không? Hoa tươi có từ trái nghĩa sao? Có từ trái nghĩa của hoa tươi là ba anh biết viết từ ba trong tiếng Anh. Anh viết đi, tạ văn thanh cầm bút viết xuống từ đơn tiếng Anh, ship. Ân ân nhíu mày, cẩn thận nhìn từ đơn tiếng Anh này, từ ba viết như vậy sao? Có chút giống, nhưng lại không giống lắm. Thôi được rồi, Ân ân đặt bút chỉ xuống, nhìn về phía tạ văn thanh, rốt cuộc anh tìm em có chuyện gì? Tạ Văn Thanh biết không thể lừa được cô bé này, dứt khoát nói thẳng em có biết người đàn ông tên Vân Chanh không? Em biết, Vân Ân gật đầu chú Vân đó. Em nói thêm một chút đi. Vân Ân biết suy nghĩ của tạ Văn Thanh, giơ tay ra với cậu. Tạ Văn Thanh lấy kẹo que vị dâu trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay của cô bé, không kiên nhẫn dục mau nói đi. Chú Vân Chanh, 32 tuổi, có nhà có xe ông chủ của một công ty. Chú ấy nhìn chúng hình thức kinh doanh của Y Sui, lúc đầu muốn dùng giá cao mua tiệm làm tóc. Dì Tuệ Hoa và chú ấy đã bàn bạc xong, chú ấy đồng ý mua với giá 300 ngàn, trăm ngàn đó. Dì Tuệ Hoa vui vẻ không thôi, muốn ký hợp đồng. Nhưng không ngờ mẹ lại phản đối kịch liệt kiên quyết không chịu ký hợp đồng với bất cứ ai. Tạ Văn Thanh có thể nói vào chủ đề chính không? Ân ân lại xòe tay ra, nở nụ cười xấu xa. Tạ Văn Thanh lại cho cô bé một cây kẹo que mẹ không chịu ký tên kiên quyết nói giá trị của y xui không chỉ ba trăm còn phải thành lập thành tập đoàn mở hàng loạt chi nhánh gì đó chú vân tranh cũng chỉ có thể từ bỏ không ngờ hai người không đánh nhau thì không quen biết chú ấy và mẹ trở thành bạn bè chỉ là bạn bè đương nhiên là không phải rồi ân ân nở nụ cười lúc chú vân tranh nhìn mẹ thì hai mắt đều phát sáng nhìn ra được chú ấy rất yêu thích mẹ trái tim tạ văn thanh dần căng thẳng Chỉ là tình cờ, nhưng ánh mắt của hắn nhìn ân lưu tô, làm cho tạ văn thanh cảm nhận được sự uy hiếp. Quả nhiên, giác quan thứ sáu của đàn ông không sai mà. Có một lần, chú ấy còn hỏi em muốn có một người ba hay không? Em nói thế nào? Chú ấy đã hỏi như vậy. Em đương nhiên nói muốn rồi. ân ân nói, đây là ý kiêu cơ bản. Đôi khi tạ văn thanh cũng nghi ngờ có phải cô nhóc ân ân này lén lút trưởng thành thêm mấy tuổi hay không? Vân ân tiếp tục nói, chú ấy lại hỏi em muốn có một người ba như thế nào? Em nói gì, có phải em nói em muốn có một người ba vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai hay không? Vân ân lắc đầu em nói em muốn một người ba có thể làm cho mẹ không còn cực khổ như vậy nữa. Câu nói này làm cho tạ văn thanh rơi vào im lặng. Cậu cố gắng lâu như vậy, muốn cố gắng đuổi kịp bước chân của cô, nhưng có người cạnh tranh đứng trước mặt cậu lại thật sự thua thảm hại, không thể nào so sánh với bọn họ. Cậu hoàn toàn thất bại. Ngoại trừ thanh xuân, cậu không có gì cả. Nhưng thanh xuân chết tiệt này lại dính dáng đến hai chữ chật vật. Cậu không thể làm người tuổi trẻ tài cao, lại lấy gì ở bên cạnh cô chứ. Tạ văn thanh đến ban công hít thở không khí, trong lòng rất buồn bực, rất khó chịu. ân ân cũng không biết phải an ủi anh trai thế nào. Mặc dù cô bé rất yêu cậu, trong lòng hy vọng cậu làm ba của mình, nhưng cô bé càng hy vọng mẹ hạnh phúc hơn. Mấy phút đồng hồ sau, ân ân cũng đi tới ban công, đứng bên cạnh tạ văn thanh cùng nhìn ánh tà dương. Hoa wow hoa, anh biết không, chú Vân Chanh thật sự hơn anh ở nhiều phương diện. Anh có thể tự mình hiểu lấy. Tạ văn thanh buồn buồn đáp, em không cần nhấn mạnh lại một lần nữa, anh cảm ơn em. Cô bé khập khiễng vỗ vai của cậu, nhưng không đủ cao, vì thế vỗ vào cánh tay của cậu, nhưng có điều chú ấy không bằng được anh. Tạ văn thanh lơ đẩy nói, thanh xuân sao, anh cũng biết rõ. Có tác dụng chó má gì? Ai mà không có tuổi trẻ chứ? Không phải, ân ân lắc đầu, anh biết không em luôn chuẩn bị một đáp án, nếu như mẹ hỏi em chọn giữa chú Vân Chanh và tạ Văn Thanh làm ba mình, em nên trả lời thế nào? Tạ Văn Thanh cúi đầu nhìn về phía cô bé, hả? Nhưng em chờ rất lâu, mẹ cũng không hỏi em vấn đề này ân ân nhìn dáng chiều dần buông, nói bởi vì trong lòng đã có đáp án, từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi. Tạ Văn Thanh lập tức im lặng cậu cũng không vui vẻ bởi vì lời nói của ân ân ngược lại trong lòng càng thêm buồn phiền trong lòng của cô bé có đáp án không thay đổi làm cho cậu vô cùng xấu hổ tạ văn thanh trở về phòng lấy guitar cũ xuống trong nửa năm qua mỗi ngày ân lưu tô luôn lao nó nếu không thì dây cung khe hở không thể nào được giữ gìn đến không nhuốm hạt bụi nào như thế ân ân thấy anh trai lấy guitar xuống nghĩ cậu lại muốn đàn guitar ca hát vội vàng bưng ghế đầu đến ngồi trước mặt cậu trống cằm chờ lắng nghe Lại không ngờ tạ văn thanh quay người cất guitar vào trong tủ chứa đồ, đồng thời khóa cửa tủ lại. Wa wow, wa, wow, anh không đánh đàn sao? Tạ văn thanh chống đầu lên cửa tủ, nhắm mắt lại, dường như cậu đang khóa lại phong cảnh đẹp nhất đã từng thấy. Một lúc sau cậu khẽ nói anh muốn trở thành trụ cột trong nhà, từ nay về sau sẽ không tiếp tục nằm mơ nữa. Càng lớn lên thì trọng trách càng nặng nề, không thể tiếp tục mơ mộng nữa từ hôm đó tạ văn thanh dồn tất tâm trí vào sự nghiệp giao đồ ăn bằng mấy chục nghìn tiền tiết kiệm không tiếp tục để ân lưu tô giúp mình tìm cách liên lạc với các hàng quán nữa cậu lặng lẽ làm mọi thứ đây là sự nghiệp của cậu cậu không muốn ân lưu tô giúp mình kinh doanh cậu phải làm tất cả mọi chuyện cậu vắt hết óc thức mấy đêm liền đặt ra quy trình hệ thống quản lý còn khu vực thực hiện sẽ cho mấy người phụ trách giao hàng cố định một khu vực nào đó nâng cao hiệu suất giao hàng và trình độ thuần thục của người giao hàng Lúc đầu có 5, 6 cửa hàng, 20 người giao hàng tham gia vào kế hoạch này. Nhưng thị trường kinh doanh giao hàng vô cùng rộng lớn, công việc làm ăn của 5, 6 cửa hàng kia tăng cao, mặc dù không có nhiều người ăn ở nhà hàng, nhưng hầu như nhà bếp không ngừng hoạt động. Ngay cả thời gian làm việc cũng từ giờ ăn sáng chưa tối cố định kéo dài đến buổi chiều và đêm khuya. Công việc kinh doanh này được nhiều chục cửa hàng chào đón cho nên sau đó có mấy cửa hàng ăn uống tìm tới tạ Văn Thanh hy vọng có thể gia nhập vào liên minh giao đồ ăn của cậu. Tạ Văn Thanh đồng ý tất cả trong đó có một nhà hàng nằm bên cạnh Tư Vị Hiên từng từ chối hợp tác. Ông chủ lý tận mắt nhìn thấy nhà hàng bên cạnh làm ăn ngày càng tốt lên, thậm chí vượt qua nhà hàng của mình trong lòng cảm thấy khó chịu. Ông ta gọi cho Tạ Văn Thanh mấy lần, muốn hỏi ý kiến của cậu xem nhìn có thể hợp tác một lần nữa hay không. Tạ Văn Thanh vẫn là thiếu niên hiếu thắng, trước đó ông ta khinh thường mình, hiện tại trả lại gấp đôi. Chúng tôi cũng chỉ là giao đồ ăn không ra gì, không xứng với nhà hàng cao cấp thư vị hiên. Trên mặt ông chủ lý lộ vẻ xấu hổ, lại vẫn cười làm lành nói, cậu nói gì vậy, lúc trước do suy nghĩ của tôi nhỏ hẹp tôi xin lỗi anh trai tiều tạ được không? Cũng không cần, tạ văn thanh lên xe máy, lạnh lùng cười lạnh, nói ông tiếp tục kinh doanh nhà hàng cao cấp của mình, tôi tiếp tục giao đồ ăn, chúng ta đừng ai nấy đi, ngày sau còn dài. Ông chủ lý nhìn bóng lưng của chàng trai, nụ cười trên mặt tan thành mây khói, xì một tiếng, kêu ngạo cái gì, sau này sẽ có lúc cậu phải khóc thôi. Buổi tối ân liêu tô ngồi trên giường, tạ văn thanh xem sổ sách của y xui. Tạ văn thanh gối đầu lên đùi của cô có vui vẻ nói chuyện ông chủ lý với cô. Sắc mặt của người đàn ông kia tái xanh còn không ngừng cười làm lành với tôi, càng nhắc đến thì càng buồn cười. Ân Liêu Tô thản nhiên nói, mọi chuyện phải giữ lại đường lui cho mình, sau này còn dễ nói chuyện, khi nào tính tình trẻ trâu này mới có thể sửa đổi. Chị không cảm thấy chuyện này rất thoải mái sao? Thoải mái, nhưng làm ăn không thể hành động theo cảm tính. Ân Liêu Tô buông sổ sách xuống, nhìn cậu hòa khí sinh tài. Tạ Văn Thanh lại ngồi dậy có chút hờn rỗi, tôi không thể nào hòa thuận với loại người dùng mắt chó coi thường người khác tôi nói đây là làm ăn, không phải kết bạn bè cùng chung lợi ích thì có thể trở thành bạn. tôi không trở thành bạn với ông ta cũng có thể kiếm tiền. ân lưu tôi biết khoảng thời gian này liên minh giao đồ ăn kiếm được không ít tiền. mỗi ngày tạ văn thanh bận rộn đến chân không chạm đất về nhà luôn không ngừng báo cáo thành tích với cô, giống như chú chó lớn không kiềm chế muốn được khen ngợi. cậu có thể chịu được cực khổ mà cũng tự làm việc không cần ân lưu tô ra ngoài giao hàng để cô làm việc ở y sui. Thời gian này hoàn toàn có thiên thời địa lợi, tin tưởng không bao lâu bọn họ có thể thích góp đủ tiền mua một căn nhà mới có cuộc sống càng tốt đẹp hơn Nhưng tính cách của ân lưu tô vẫn luôn lo trước tính sau, không nhịn được nói với tạ văn thanh, không nói đến thái độ của cậu với ông chủ lý, đó là hậu quả của ông ta Nhưng cậu lại mù quáng mở rộng quy mô thì không được, bây giờ hình thức của chúng ta không thể mở rộng quá lớn Sao lại không được? Chúng ta tiếp đơn hàng qua điện thoại, hình thức có tính chất hạn chế rất lớn, liên minh giao đồ ăn chỉ có thể tiến hàng trong 10 cửa hàng, không thể nhiều hơn, nếu không thì sẽ loạn. Tạ Văn Thanh không hề ý thức được nguy cơ của việc mù quáng khoe trương, Lơ Đỉnh nói cùng lắm thì lại thuê thêm nhân viên giao hàng. Tạ Văn Thanh, thật sự không được. Tôi có chừng mực, Ân Lưu Tô thấy cậu bướng bỉnh như vậy, cũng thoáng tức giận, tôi nói, không được. Cậu không thể lại để cho các cửa hàng trong liên minh xảy ra vấn đề. Tạ Văn Thanh thấy sắc mặt nghiêm túc của cô, lại nghĩ đến Vân Chanh trong lòng rất không thoải mái ân Liêu Tô có phải trong lòng của chị cũng xem thường tôi đúng không? Ân Liêu Tô không muốn nói chuyện với cậu nữa, đứng dậy ra khỏi phòng. Tạ Văn Thanh giữ tay cô lại, đè cô lên tường, lúc cô vừa dựa vào tường thì đưa tay ôm gáy của cô, dùng sức hôn môi của cô. Nụ hôn này vô cùng kịch liệt. Ân Lưu Tô và cậu không hôn nhau nhiều cho tới bây giờ cậu chỉ nhấm nháp nhẹ nhàng tinh tế, thâm tình, nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ, cắn xé giống như dã thú, thậm chí đôi môi ấm áp kích động còn đánh chiếm vào địa bàn của cô. Cô mặt đỏ đến mang tay, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mất khống chế. Đúng vậy, cô không khống chế được mà giống như ngựa hoang đức cương. Thực tế chàng trai này chỉ nhỏ hơn cô 2 tuổi, đã không còn là thiếu niên, có một năng lượng điên cuồng dâng lên trong cơ thể cậu dần lớn lên cộng thêm sự tức giận đồng thời nhào về phía cô. Cậu không còn an phận nữa. Hồ hấp nóng bỏng thở vào vành tay lạnh băng của cô có dòng điện chạy thẳng đến cột sống của cô mà tay đã chạm vào lưng quần của cô. Khuôn mặt của ân liêu tô ửng hồng, dùng sức đè tay cậu lại. Mà cô đối diện với người đàn ông trẻ tuổi cường tráng trước mặt, cho dù cô cố gắng ngụy trang và che đi sự tự thi trong quá trình trưởng thành của mình, nhưng lúc này lại trào ra ngoài. Cuối cùng cô vẫn không dám cho cậu thấy cơ thể của mình bây giờ. Cô ghé vào lỗ tai cậu, khẽ nói, chờ chờ thêm một thời gian nữa. Chàng trai vẫn chưa thỏa mãn, nhưng không tiến thêm một bước nào nữa. Cậu dùng sức ôm lấy cô chị, chị là người phụ nữ của tôi, không ai có thể cướp chị đi. Chuyện audio được đọc ở cổ Úc Đọc năm mươi 55, Bến Bờ, gần đây tài chính trong tay Tạ Văn Thanh dư giả thường xuyên đưa ân ân đi dạo phố. Chỉ cần cô bé ngoan ngoãn gọi một tiếng ba, ngay cả sao trên trời cũng hái cho cô bé. Miệng nhỏ của ân ân rất ngọt gọi ba làm cho Tạ Văn Thanh như mờ cờ trong bụng mua cho cô bé rất nhiều váy nhỏ xinh đẹp và búp bê. Buổi chiều thứ sáu, hai người lại sách túi nhỏ túi lớn trở về nhà. Ân ân mặc váy công chúa trên đầu còn cài kẹp thóc bươm bướm, làm cho các bạn học nhỏ trong hẻm hồ lô không ngừng hâm mộ. Liêu tuệ hoa đứng bên cửa sổ sát đất y xui nhìn hai anh em bọn họ, lấy cùi trò chọc vào ân liêu tô, không tệ anh trai nhỏ nhà chị ngày càng có phong thái của ông chủ đó. Ân liêu tô liếc mắt nhà giàu mới nổi thì có. Cô không thể nhìn nổi dáng vẻ kiêu ngạo gần đây của tạ văn thanh thỉnh thoảng muốn châm chọc cậu hai câu. Ân liêu tô về đến nhà thấy các túi hàng hiệu chất đống bên cửa cô sắp không có chỗ đặt chân rồi. Ân ân vui vẻ chạy tới, chỉ vào kẹp tóc bướm bướm trên đầu, đắc ý nói, mẹ, mẹ xem kẹp tóc này có đẹp không? Đẹp thì đẹp nhưng con cũng không cần kẹp đầy đầu vậy chứ. Ân liêu tô tháo xuống mười mấy kẹp tóc bướm bướm trên đầu cô bé, nói ân ân con nhớ kỹ, bất cứ đồ trang sức đẹp nào cũng không nên đeo nhiều, ngược lại rất thô tục. Đeo một cái là được không che đi vẻ đẹp tự nhiên của con. Con biết rồi mẹ, ân ân gật đầu, tạ văn thanh lấy một chiếc váy hoa dài trong túi da, nói với ân lưu tô cục cưng, chị thử váy này đi. À ân ân run lên, nổi da gà, mặc ói, xấu hổ. Tạ văn thanh đẩy đầu nhỏ rối bời của cô bé qua một bên. Mặc dù trong lòng ân lưu tô có chút khó chịu, nhưng không muốn phá tan hào hứng của tạ văn thanh, cô cầm lấy váy đứng trước gương so so, bộ này quá lớn. Lớn sao, tạ văn thanh vẫn nhớ ân lưu tô mặc sai L. Ân ân giải thích nói, nửa năm nay mẹ đã gầy xuống sai em rồi. Ân liêu tô đi qua dáng người đầy đặn của phụ nữ trung niên, nhưng theo thời gian trôi qua cô ngày càng trẻ hơn, cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ân liêu tô bất đắc dĩ đặt quần áo vào trong túi, buổi chiều cầm đi trả lại. Không cần, tạ văn thanh kiên trì nói, sau này mập lên thì có thể mặc vào. Hóa ra tôi phải cố ý thăng cân để mặc chiếc váy này. Tạ Văn Thanh buồn bực nói, nếu chị không thích thì ném đi là được cũng không đắt. Ân Lưu tôi nhìn nhãn mắc ba trăm, không đắt. Lần đầu tiên cô mua quần áo mấy chục đồng cho cậu, cậu cũng có thể khoe khoang khắp nơi. Hiện tại lại không để mấy trăm đồng vào mắt. Ân Ân trở về phòng làm bài tập. Tạ Văn Thanh cậu ra đây cho tôi. Ân Lưu tôi nói xong thì đến ban công. Ân Ân ném cho Tạ Văn Thanh một ánh mắt anh xong đời rồi, sau đó trở về phòng làm bài tập. Tạ Văn Thanh không quan tâm lắm, đi đến bên cạnh cô, gió thổi tóc của cô vào khuôn mặt cậu. Đúng là thân hình của cô xảy ra thay đổi rất lớn, bởi vì dáng người cao gầy, khi cô gầy đi tất cả khí chất sẽ lộ ra vẻ sắc bén mạnh mẽ. Trong mắt Tạ Văn Thanh lại tràn đầy sự nhẫn nại, Trong cơ thể có một năng lượng khao khát không ngừng dâng lên, nhưng cậu lại đè nén xuống. Ân Liêu Tô không chú ý tới gợn sóng trong mắt thiếu niên chất vấn guitar của cậu đâu. Trong tủ chứa đồ. Trước kia mỗi lúc trời tối cậu đều đàn guitar và ca hát cho tôi và ân ân nghe, nói một ngày không luyện thì sẽ không quen tay. Hiện tại tôi đâu có thời gian đàn. Đúng vậy, bây giờ cậu trở thành người bận rộn có phải tôi phải gọi cậu một tiếng tổng giám đốc tạ hay không? Tạ Văn Thanh nghe ra được sự châm chọc trong lời nói của ân Liêu Tô. Khoảng thời gian này, tạ Văn Thanh không thể nói rõ được quan hệ của hai người ngày càng tốt hay là ngày càng không xong. Mặc dù ân lưu tô trở thành bạn gái của cậu, nhưng giữa hai người lại không thân thiết tự nhiên như trước kia nữa. Cô lại không gọi cậu là anh trai tiểu tạ. Gió nhẹ thổi qua tạ văn thanh đi đến bên cạnh cô thử nắm tay cô. Cậu thấy cô không từ chối thì lại giữ lấy cô cúi đầu muốn hôn cô. Ân lưu tô lại ngửa ra phía sau, tránh khỏi cậu. Tạ văn thanh chỉ hôn vào khóe môi của cô, nhưng vừa chạm nhẹ vào, người phụ nữ đã đẩy cậu ra, xoay người sang chỗ khác. Cậu nhíu mày hỏi chuyện đó không được bây giờ hôn một chút cũng không được sao. Với dáng vẻ của cậu hiện tại tôi không muốn hôn cậu khi nào cậu trở về dáng vẻ như trước kia thì hãy nói chuyện với tôi. Cô nói xong quay người rời đi. Tạ Văn Thanh chưa thỏa mãn dục vọng nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ, gần giọng hỏi có phải chị không hy vọng tôi thành công đúng không? ân Liêu Tô dừng bước lại. Có phải tôi phải nghèo túng đáng thương như sâu so run thì chị mới thích tôi đúng không? Giọng nói của chàng trai khàn khàn, mang theo không cam lòng và nhẫn nại. Ân Liêu Tô quay đầu nhìn về phía cậu, gần từng chữ một tôi thích anh trai tiểu tạ từng nghèo túng nhưng dũng cảm, không phải tạ văn thanh kiêu ngạo lại ngu ngốc của bây giờ. Buổi tối Ân Liêu Tô đi vào phòng của Ân Ân, giống như bạn học nhỏ nằm sấp trên bàn nhìn cô bé vẽ tranh. Ân Ân vẽ tranh hoạt hình cả nhà ba người nắm tay nhau, đưa tới trước mặt Ân Liêu Tô, mẹ cho mẹ nè. Ân Lưu Tô thấy trong bức tranh có một căn nhà, ba người đứng bên ngoài căn nhà, bạn học nhỏ có mái tóc xoăn xoăn là ân ân, chẳng qua ân Lưu Tô lại không nhận ra hai người lớn bên cạnh. Cô hỏi cô bé, nữ sinh này con vẽ mẹ sao? Đương nhiên là mẹ rồi. Ân ân dùng bút chì vẽ thêm hoa nhỏ trên quần áo của nữ sinh. Ân ân vẽ mẹ quá trẻ tuổi rồi. Mẹ đâu có trẻ như vậy. Hương trong lòng của con, mẹ giống như chị vậy, sau này con ngày càng trẻ tuổi. Vậy mượn lời chúc của con, Ân Lưu Tô lại chỉ vào một người đàn ông chín chắn mặc Âu phục giày da bên cạnh hỏi, con đừng nói người này là anh trai của con nhé. Mẹ hy vọng người này là oa oa hay là chú Vân Tranh. Đôi mắt trong veo của cô bé nhìn về phía Ân Lưu Tô, muốn cô trả lời. Ân Lưu Tô lại rất kinh ngạc, Vân Tranh? Chuyện này liên quan gì đến Vân Tranh? Mẹ, không lẽ mẹ không biết chú Vân Tranh thích mẹ sao? Ân Lưu Tô suy nghĩ, nói, lão chú còn thích mẹ đó. Này, ân ân thấy cô đặt chú vân tranh và lão chu của cửa hàng tạp hóa ngang nhau, xem ra không hề có hy vọng nào rồi. Vì thế cô bé chỉ vào người đàn ông chín chắn trong tranh, bất đắc dĩ nói, xem ra chỉ có thể là oa hoa của con. Sao con có vẻ rất thất vọng thế? Ân liêu tô cười hỏi, ân ân không muốn tạ văn thanh làm ba của con sao? Cũng không phải không muốn ạ trong lòng con đương nhiên hy vọng oa hoa và mẹ mãi mãi ở bên nhau ân ân bất đắc dĩ nói nhưng oa oa quá chó con cảm thấy hiện tại anh ấy không xứng với mẹ ân lưu tô đồng ý gật đầu tên kia rất đáng ghét con muốn mẹ được yêu thương cưng chiều giống như bây giờ mẹ cưng chiều con vậy ân ân ra vẻ thở dài oa oa con còn rất trẻ nói dễ nghe là đơn thuần nói khó nghe là ngu ngốc anh ấy không hiểu gì cả càng không biết thương xót cho người khác ân lưu tô sờ đầu cô bé một ngày nào đó cậu ấy sẽ lớn lên mẹ bằng lòng chờ cậu ấy lớn lên Hy vọng ngày hoa hoa lớn lên, mẹ còn có thể giữ được vẻ thanh xuân. Ân liêu tôi biết cô bé chỉ thuận miệng nói, nhưng tầm mắt của cô lại nhìn vào người đàn ông chín chắn mặc âu phục dài da trong tranh. Giống như lời tiên tri, có lẽ có một ngày nào đó cô và Tạ Văn Thanh sẽ đảo ngược. Cô biến thành cô gái trẻ nghịch ngợm làm cho người ta đau đầu Tạ Văn Thanh biến thành người đàn ông chín chắn. Lúc đó sẽ ra sao? Tạ Văn Thành cũng không đặt lời cảnh báo của Ân Lưu Tô ở trong lòng, cậu mù quáng mở rộng, nhanh chóng xuất hiện vấn đề. Đầu tiên là giao hàng hỗn loạn, không giao hàng cho những đơn hàng ở khu vực xa xôi, khu vực gần lại có nhiều người tranh giành qua một thời gian dài, kinh doanh cũng dần đi xuống. Vấn đề lớn hơn bởi vì thiếu hụt hệ thống đánh giá của khách hàng, rất nhiều cửa hàng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, thậm chí có khách ăn xong bị tiêu chảy phải đến bệnh viện, không phải vấn đề lớn, nhưng cũng không thể không chịu trách nhiệm. Nhưng cậu bồi thường phí chữa bệnh đến mấy nghìn, thời gian đó là thời kỳ chạm đáy trong cuộc đời tạ Văn Thanh. Cho dù cậu bán mạng làm việc ở Quảng Thành, mỗi ngày treo người trên tòa nhà cao tầng với tử thần, tâm trạng của cậu cũng không nặng nề đến vậy. Thất bại làm cho một người sinh ra nghi ngờ với bản thân mình, lại không hy vọng ở việc xoay chuyển tình thế. Buổi chiều nặng nề đó, tạ Văn Thanh đến các cửa hàng đã ký hợp đồng với mình, đồng thời căn cứ theo hợp đồng, bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Khoảng thời gian qua cậu kiếm được nhiều tiền, sau khi bồi thường xong thì cũng không còn bao nhiêu. Hứa Xuân Hoa dùng tiền tích góp trong mấy năm nay, cộng thêm số tiền kiếm được trong thời gian qua, mua được một cửa hàng trong thành phố, không còn bán bánh crepe trên xe đẩy nữa, mà mở một cửa hàng mì, bán nhiều loại bánh crepe và thức ăn làm bằng bột mì, làm ăn rất phát đạt. Cửa hàng bánh crepe này là cửa hàng cuối cùng mà Tạ Văn Thanh cần phải bồi thường. Khi cậu áng chừng không còn lại nhiều tiền, mang theo tình trạng kiệt sức đi vào cửa hàng, đưa giấy hủy bỏ hợp đồng vào trong tay hứa Xuân Hoa, hứa Xuân Hoa đang làm bánh. Cô ấy thấy tạ Văn Thanh đi vào, nói cậu ngồi xuống, đưa bánh nướng vào tay cậu, anh trai tiêu tạ nhân lúc còn nóng thì mau ăn đi. Chị Xuân Hoa chỉ xem hợp đồng đi, nên bồi thường bao nhiêu? Bồi thường cái gì, cậu nhìn cửa hàng mặt tiền này của tôi đi, không có mọi người vất vả mấy tháng qua, sao tôi có thể mở được cửa hàng này chứ? vẫn làm theo hợp đồng đi tạ văn thanh giã rời nói hứa xuân hoa liếc mắt nhìn cậu một cái có thể nhìn ra được cậu uể oải cũng không còn dáng vẻ hăng hái lúc trước đây là lần đầu tiên cậu kinh doanh cô ấy làm việc trong tay xong thì cười tạp dề ngồi xuống bên cạnh cậu thất bại là chuyện quá đỗi bình thường nếu cậu có thể thành công trong một lần thì mới kỳ lạ đó nhưng tôi hoàn toàn trắng tay không còn gì cả Tất cả hy vọng hoàn toàn thất bại, cậu cố gắng trong thời gian dài như vậy, tất cả lại lụi tàn theo ngọn lửa. Ai nói cậu không còn gì cả? Hứa Xuân Hoa vỗ vào cánh tay rắn chắc của cậu, không phải cậu còn cơ thể khỏe mạnh à? Tạ Văn Thanh cười khổ một cái, dựa vào việc bán sức lao động, khi nào tôi mới có thể làm cho bọn họ một cuộc sống tốt đây? Cuộc đời dài đằng đẵng, lúc này mới đi được bao nhiêu chứ? Hứa Xuân Hoa nói với cậu, không có gì cả vậy thì bắt đầu từ con số không thôi. Bắt đầu từ con số 0. Cô ấy đóng gói một phần bánh crepe vừa ra lò, đưa cho Tạ Văn Thanh, "Trong cửa hàng của tôi cần có người giao hàng, ông chủ Tạ có muốn đi một chuyến không?" Tạ Văn Thanh cầm lấy bánh crepe nóng hổi, sự ấm áp từ bàn tay truyền vào trong lòng, làm cho cậu đau nhức nhưng cậu cần sự đau khổ này kích động tinh thần sa sút của mình, vì vậy cậu đẩy xe máy cũng không về nhà mà đi ra ngoài. Một lúc sau, mưa to như chút nước tầm tã rơi xuống. May là xe giao hàng luôn gắn thùng giữ nhiệt chống nước phía sau, nhưng cậu lại ướt như chuột lột Cậu tăng tốc độ trong thời gian nhanh nhất giao đồ ăn đến tay khách hàng Khách hàng cầm bánh rán còn bốc hơi nóng, thấy cậu ướt đẫm, không đành lòng, cho cậu thêm 5 đồng tiền giao hàng Tạ văn thanh cầm 5 đồng, kinh ngạc đi vào trong mưa, ngẩng đầu nhìn bầu trời Bầu trời tối tăm mịt mù, mưa to rơi xuống mặt cậu, ánh mắt cậu ươn ướt, ướt, trái tim đau đớn cậu không dám về nhà không dám dùng dáng vẻ chật vật này đối mặt với người phụ nữ mình yêu nhất trưởng thành giống như bước đi trong vùng đất hoang cô độc vô tận chỉ có người dũng cảm mới có thể ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi nhưng bây giờ cậu không dám nói trong người mình có bao nhiêu dũng khí cơn mưa to này đã hoàn toàn đánh bại cậu lúc này tạ văn thanh nghe thấy có người gọi cậu lại này cậu chờ một chút cậu quay đầu nhìn thấy khách hàng vừa rồi chạy tới cầm một cây dù quần áo cậu ướt đẫm rồi cậu cầm cây dù này đi Không cần, cảm ơn chị. Cầm đi, con trai tôi muốn ăn bánh crepe, vừa khóc vừa gào, ẩm ý làm cho tôi đau hết cả đầu, cậu đội mưa giao hàng đến cho tôi, tôi thật sự rất biết ơn. Đừng ở đây nữa, mau về nhà đi. Người đó hiền lành vẫy tay với cậu, người nhà cậu còn đang chờ cậu đó. Tạ Văn Thanh dùng sức gật đầu, chờ người phụ nữ kia rời đi, cậu miễn cưỡng che dù lấy xe máy rời đi. Mưa xối xả vang lên bên tai, tạo thành từng đợt sai điệu, hạt mưa giống như nhịp trống, văng vẳng trong đầu cậu. Mặc dù guitar phù bụi, nhưng cho tới bây giờ tình yêu âm nhạc trong lòng cậu chưa từng tan biến. Tạ Văn Thanh cảm giác trong người lại được rót thêm năng lượng, cậu lái xe máy, đội mưa trở về nhà. Tạ Văn Thanh mở cửa ra, nhìn thấy một khung cảnh rất ấm áp ân lưu Tô ôm guitar của cậu, ngồi trên ghế sofa đàn lung tung. Ân ân mặc đồ ngủ tay phồng, ôm hai má, vẻ mặt ghét bỏ, mẹ đàn khó nghe quá đi. Kỹ thuật của mẹ rất tốt. Ân Lưu Tô vụng về đàn giai điệu đơn giản của bài hát Tuyên Cổ, Tuyên Cổ Little Star, nói anh trai con đã dạy cho mẹ. Mẹ từ bỏ đi, mẹ không có thiên phú về âm nhạc. Không được, ân ân che lỗ tai, khó nghe. Không cho phép che lỗ tai, con phải nghe cho mẹ. Tạ văn thanh hồn bay phách lạc đi vào nhà, ân Lưu Tô quay đầu liếc cậu một chút giống như không xảy ra chuyện gì nói ra, bên ngoài mưa rất lớn à. Ừm, cậu mang theo giọng mũi rất nặng. Đi tắm rửa đi tôi xả nước nóng cho cậu rồi. Cô nói xong thì tiếp tục đàn guitar cho ân ân nghe. Tạ văn thanh vốn cho rằng sau khi về nhà sẽ nghe thấy tiếng oán giận của cô, hoặc là ân ân sẽ châm chọc mình. Lại không ngờ hai người tự giải trí, vốn không để ý đến cậu. Không biết vì sao tâm trạng của tạ văn thanh lập tức nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu đi vào phòng tắm. Sau khi xây dựng lại phòng tắm, mở rộng ra 10 mét vuông, Ân lưu Tô muốn ân ân tắm bong bóng, còn đặc biệt mua bồn tắm lớn. Hiện tại trong bồn tắm đã đầy nước ấm, hơi nước bay lên, giống như đã sớm chuẩn bị cho cơ thể mệt mỏi của cậu. Tạ Văn Thanh cởi áo ra, đi vào bồn tắm, sự ấm áp lan khắp cả người. Dường như tất cả sự kìm nén, lo lắng, uể oải, mất mát đã lập tức tan thành mây khói. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng đè xuống sự nghẹn ngào trong cổ, không khóc lên làm quấy rầy đến bọn họ. Cảm giác có nhà thật là tốt, nửa tiếng sau tạ văn thanh tắm xong thay đồ ở nhà bằng bông do ân lưu tô chuẩn bị. Cô đi vào phòng tắm đầy hơi nóng, cầm khăn mặt trong tay, không nói một lời mà lau tóc cho cậu. Tạ văn thanh ngồi trên bồn tắm cúi đầu che đi đôi mắt đỏ ửng Anh trai nhỏ, cô dịu dàng gọi một tiếng, tiếng gọi êm ái này làm cho tạ văn thanh suýt nữa thất thủ Ừm, cậu buồn bực đáp một tiếng, sau đó mệt mỏi dựa đầu vào người cô, nhắm mắt lại. Ân Lưu Tô nhẹ nhàng ôm lấy đầu của cậu, ngửi mùi dầu gội đầu bạc hà trên tóc cậu, nhàn nhạt cười nói, "Được rồi, không có việc gì." Tạ Văn Thanh đưa tay ra, dùng sức ôm lấy vòng eo thon của cô tôi yêu chỉ. Ân Lưu Tô dừng một chút, hôn lên trán của cậu một cái. Chương 56, con trai. Sau chuyện này, Tạ Văn Thanh không ngủ quáng mà lăn lộn nữa, cứ nhàn nhã ở nhà làm người chồng lo cơm nước. Buổi sáng, vào lúc cửa hàng bánh của Hứa Xuân Hoa bận rộn nhất, cậu giao hàng giúp cô ấy. Bữa trưa, buổi tối thì đúng giờ về nhà nấu cơm, còn phụ trách cả việc đưa đón ân ân đi học rồi về nhà. Cậu biết bản thân mình không thảo buôn bán, không dễ dùa trong phút hấp hối nữa, cũng chẳng muốn đông sơn tái khởi làm gì, chấp nhận việc bản thân mình chỉ là một người rất bình thường. Nhưng trong khoảng thời gian này, cậu lại học được phương thức nấu ăn ngon từ hứa xuân hoa, ngay cả ân liêu tô là người sành ăn cũng không thể không dành lời khen cho kỹ năng nấu nướng có tiến bộ của cậu. Được ân liêu tô khen một phen như vậy. Hùng tâm tráng trí trước đây của tạ Văn Thanh đều tan thành mây khói. Cậu chẳng cần phải trở nên nổi bật cũng không cần cầu mong có tiền đồ rộng mở cậu chỉ cần bảo vệ hai mẹ con ân Liêu Tô, hai người quan trọng nhất trong nhà này, rồi mỗi ngày nấu các món ăn thật đa dạng cho hai người, hưởng thụ cuộc sống gia đình ấm áp ngọt ngào tạ Văn Thanh cũng đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Wow wow em cảm thấy anh cứ như bây giờ là tốt rồi. Trên đường đi học ân ân đeo cặp sách nắm tay tạ văn thanh, nói đầy nghiêm túc, anh đần quá, không đi làm buôn bán được đâu. Em thì biết cái gì? Anh đếm thử xem số lần anh bị người ta lừa gạt trước tới nay đi, dễ tin người khác tính cách thì sốc nổi, lại còn không biết nhẫn nhục phụ trọng, vậy thì làm ăn kinh doanh kiểu gì cơ chứ? Ân ân nghiêm trang mà dạy dỗ cậu, đã vậy thì anh ở nhà ca hát đánh đàn, nấu cơm, giặt quần áo, làm ấm giường giúp mẹ còn hơn. Tạ Văn Thanh cũng nhận ra rằng Ân Liêu Tô mới là người giỏi kinh doanh trời sinh. Y sui do cô điều hành, bây giờ đã sắp sửa mở chi nhánh ở quảng trường âm nhạc tại trung tâm thành phố, làm ăn phát đạt rực rỡ, mỗi ngày đều hốt bạc. Cũng đúng như Ân Ân nói, đã vậy chẳng bằng cầu cứ ở nhà rồi đảm đương vị trí người chồng phụ trách cơm nước yếu tố còn hơn. Nấu cơm rồi tập thể hình, đánh đàn rồi ca hát đón đưa con trẻ đi học. Đây là cuộc sống gia đình mà Tạ Văn Thanh đã từng mong ước nhất ngọt ngào. Hạnh phúc vì vậy cậu chẳng cảm thấy bí bách một tí nào cả. Cậu chẳng phải là thiếu niên gì nữa, cậu phải học cách làm một người ba tốt. Lúc hai người đi ngang qua quảng trường, nghe thấy tiếng nhạc cùng hợp âm vang lên từ phía xa, có một người đàn ông đang đứng đó say sưa ca hát. Ân ân thì vô cùng thích hóng chuyện, vì thế đã nắm tay tạ văn thanh chen vào đám đông, nhìn thấy một cái poster có in chữ siêu lớn đang treo ở chính giữa sân khấu ngoài trời, ở trên đó có viết rằng buổi thử giọng cho vocal show cả nước tại khu vực Nam Thị. À, vocal show, ân ân kích động đến nỗi nhảy dựng cả lên kéo mạnh ống tay áo của tạ văn thanh oa oa, là vocal show kìa. Tạ văn thanh chẳng hiểu nên nhíu mày hỏi cái gì á. Thế mà anh cũng không biết ư, đây là thi tuyển idol đấy tuyển chọn ca sĩ làm siêu sao đấy. Ân ân ngày nào cũng xem TV, nắm tin tức mới nhất trên TV trong lòng bàn tay rồi bảo với Tạ Văn Thanh chỉ cần có thể vào được vòng chọn toàn quốc thì có thể lên TV đấy. Thế à Tạ Văn Thanh khoanh tay, cũng chẳng để bụng nhìn lên cậu trai trẻ đang hát đến mức khàn tiếng vỡ giọng chất giọng hỏng bét này cũng có thể lên TV cơ à. Nhưng mà cậu còn chưa nói xong, thì đã có hai cô gái cầm light stage ở gần cậu bất mãn chừng Tạ Văn Thanh anh nói cái gì? Anh không được phép nói anh trai nhà bọn tôi như vậy. Vân ân liên tục nói xin lỗi với hai cô gái đua idol, kéo tạ văn thanh ra chỗ khác. Anh không thể nói xấu idol trước mặt những người đua idol, nếu không sẽ bị đánh đấy. Em gọi cái tên trên sân khấu kia là idol á? Tạ văn thanh chẳng quan tâm, thế thì điều kiện làm idol cũng quá thấp rồi. Giọng hát của người trên sân khấu chẳng khác gì một chiếc đai lò so thô giáp kéo căng gần giọng đến mức khiến cho người nghe cũng phải thấy khó chịu. Thế mà vẫn có không ít cô gái dầm mưa đến đây nghe anh ta ca hát ân ân là một con mọt tv tv là cửa sổ để cô bé hiểu biết thế giới này ân liêu tô cũng không hạn chế cô bé quá nhiều chỉ cần cô bé làm xong bài tập là có thể xem tv cô bé giải thích cho tạ văn thanh oa hoa anh không hiểu đúng không ở trong các chương trình tuyển chọn idol chỉ cần anh có phong cách độc đáo khiến cho người xem thích và bình chọn cho anh thì anh có thể nổi tiếng chỉ sau một đêm trở thành một siêu sao lớn tạ văn thanh bĩu môi nhìn người đàn ông đang say sư hát trên sân khấu Người đàn ông này trông rất bình thường, nhưng lại để tóc cao, rất ca tính ăn mặc áo quần lố lăng và chơi guitar điện một cách say mê tình cảm mãnh liệt. Nhưng tạ Văn Thanh có thể nhận ra anh ta đang đánh đàn guitar điện nhưng cũng chỉ là đánh bừa còn sai vài mất vài âm. Vậy mà lại có rất nhiều cô gái dưới sân khấu cổ vũ cho anh ta. Wow wow em nghĩ anh cũng có thể cân nhắc đăng ký tham gia vocal show đấy. Ân ân nắm tay cậu rồi chỉ về phía sân khấu lớn ngoài trời, không phải anh luôn muốn trở thành ca sĩ sao? Tạ Văn Thanh xoa đầu cô bé, còn anh thì nghĩ em sắp muộn đến nơi rồi. Nói xong, cậu bé ân ân lên xe máy rồi lái xe về phía trường tiểu học tư thục gia Văn. Sau khi ân ân đi học xong, chẳng biết vì sao mà tạ Văn Thanh lại ma sôi quỷ khiến vòng vèo quay trở lại quảng trường âm nhạc. Người đàn ông với chất giọng tranh phô lúc nãy, không nghi ngờ gì nữa, đạt được vị trí người có phiếu bầu tại chỗ cao nhất và có thể bước vào vòng chọn toàn quốc. Tạ Văn Thanh thực sự cảm thấy giọng hát của anh ta chẳng ra cái gì cả, nhưng độ nổi tiếng của anh ta thực sự rất cao. Trước khi nhận ra thì cậu đã xem buổi thử giọng này cả một buổi chiều. Trong trường học giáo viên chia cho các học sinh thành các nhóm nhỏ để trao đổi kinh nghiệm đọc sách với nhau, một nhóm năm hoặc sáu người tối thiểu là ba người. Sau khi tan học ân ân dẫn Lưu Văn Anh đi hỏi mấy nhóm bạn nữ xung quanh, bội bội, hai bọn tớ có thể vào nhóm cùng các cậu được không? Các bạn học nữ đều rất thích ân ân và tất nhiên vô cùng hoan nghênh cô bé vào nhóm, nhưng khi họ nhìn Lưu Văn Anh thì vẻ mặt lại băn khoăn Nhóm trường giang bội bội nói thẳng với ân ân, cậu có thể vào nhóm bọn tớ, nhưng mà Lưu Văn Anh thì không thể. Vì sao, ừm thì chỉ là không được thôi. ân ân lại đi hỏi mấy nhóm nhỏ xung quanh, nhưng chẳng ai trong số họ muốn để Lưu Anh Văn, người luôn quái gở thu mình, vào nhóm. Vì sao chứ? Ân Ân không kìm được cảm xúc tại sao lại không cho chị ấy tham gia cùng chứ? Lúc này, Mạc Tử Ánh đi tới, chẳng e dè gì mà nói thẳng điều mà những cô gái xung quanh ấp úng không dám nói, bởi vì cậu ta là kẻ lập dị. Chị ấy không phải là kẻ lập dị. Ân Ân nắm tay Lưu Văn Anh, mạnh mẽ phản bác lại, chị ấy là bạn tốt mà. Cùng cậu chơi thì cậu cũng sẽ thành kẻ lập dị, cho nên chẳng ai kết bạn với các cậu cả. Vớ vẩn, Ân Ân biết Mạc Tử Ánh toàn nói xấu sau lưng Lưu Văn Anh. Và trần thẳng, cậu ghen tị với việc lưu văn anh đoạt hạng nhất kỳ thi toán học hàng năm chứ gì. Cười chết mất, tôi mà thèm ghen tị với cái loại quái thai nửa nam nửa nữ này cơ đấy. Câu nói này hoàn toàn làm cho ân ân tức giận, để bảo vệ bạn mình, cô bé tiến lên đẩy mạc từ oánh một chút, cậu không được phép nói vậy với bạn của tôi. Chị ấy không phải là kẻ lập dị. mạc từ oánh bị ân ân đẩy lùi về phía sau mấy bước tức giận muốn ngất lao đến đánh ân ân, giật tóc cô bé. Ân Ân cũng chẳng yếu thế chút nào, lấy tư thế ta liều mạng với ngươi, kêu to a a a quyết đấu cùng cô nhóc. Mạc Tử Ánh dồn toàn bộ chiêu thức mình có đánh vào mặt Ân Ân, dùng móng tay nhọn cào vào mặt khiến mặt cô bé bị xước vài vết, trong đó còn có một vết xước rách cả da. Tuy rằng Lưu Văn Anh không muốn so đo cùng mấy đứa con gái này, nhưng thấy Ân Ân bị đánh, cuối cùng cô ấy cũng không đứng yên được nữa, đi lên phía trước lấy chân đá về phía Mạc Tử Ánh khiến cô nhóc bị ngã sóng xoài trên mặt đất, không thể phản kháng được nữa. Mọi người kinh ngạc mà nhìn Lưu Văn Anh, nói không ra lời. Đặc biệt là ân ân, cô bé thật sự không nghĩ tới thường ngày Lưu Văn Anh lầm lì ít nói, không ra tay thì thôi, mà khi đã ra tay thì lại rứt khoát Lưu loát đến vậy. Nhưng mà đánh nhau trong lớp học như vậy thì tất nhiên có bạn học đi báo cáo cô chủ nhiệm lý từ lâu rồi. Lưu Văn Anh, Mạc Từ Ánh cùng ân ân bị gọi đến văn phòng. Bởi vì Mạc Từ Ánh vẫn gào khóc mãi, nói mình bị hai người ân ân và Lưu Văn Anh bắt nạt bị đánh rất nghiêm trọng. Cô Lý chỉ có thể gọi điện thoại cho phụ huynh của ba học sinh, bảo bọn họ cùng đến văn phòng giải quyết vấn đề. Ân Lưu Tô và mẹ của Mạc Tử Oánh chân trước chân sau bước vào văn phòng. Mẹ Mạc toàn thân hàng hiệu châu quang bảo khí, sau khi vào cửa nhìn thấy con gái mình đang khóc hoa lê dính hạt mưa, lập tức nổi đoá lên, làm sao thế này? Ai đánh, ai to gan dám đánh Tử Oánh nhà tôi hả? Mạc Tử Oánh phẫn hận mà chỉ vào ân ân và Lưu Văn Anh chính là hai người họ. Mẹ mặc nhìn hai đứa nhóc đang đứng dựa vào tường ân ân thì nhìn rất chật vật đầu tóc lộn xộn. Lưu Văn Anh thì lại có vẻ tương đối lạnh nhạt. Bà ta quay sang cô chủ nhiệm Lý nghiêm túc nói cô Lý cô dạy học sinh thế nào vậy hả? Dạy ra sao mà để cái lũ trẻ hoang kia bắt nạt từ oánh nhà chúng tôi? Cô có biết ba con bé là ai không? Cô Lý nhàn nhạt nói, mẹ Mạc hôm nay tôi mời cô đến đây là để giải quyết vấn đề chứ không phải để làm cho mâu thuẫn gay gắt thêm, ba của Mạc Tử Oánh là ai cũng chẳng ảnh hưởng tới việc Mạc Tử Oánh chỉ là một học sinh bình thường ở trong lớp cả. ân Liêu Tô chẳng thèm quan tâm đến những người khác lập tức đi đến trước mặt ân ân. ân ân thấy mẹ thấp thỏm mà cúi đầu, đây là lần đầu tiên cô bé phát sinh mâu thuẫn kịch liệt với bạn như vậy ở trong trường học thậm chí còn đến mức phải mời phụ huynh đến. Vốn dĩ cô bé đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận những lời thăm hỏi bão tố của mẹ giống như lúc ở nhà mẹ cũng thăm hỏi thân thiết khi tạ văn thanh làm điều ngu ngốc vậy. Nhưng mà thứ chào đón ân ân lại là lòng bàn tay nhẹ nhàng của mẹ. Cô nhẹ nhàng vuốt vào vết cào trên mặt cô bé, lập tức lấy băng cá nhân lúc nào cũng mang trên người ra rồi dán lên má trái cô bé. Ưm mẹ con rất xin lỗi, nghe cô giáo nói thì con là người đánh bạn trước sao? Vâng ạ, là con ân ân thành thật nhận sai mặc từ oánh mắng bạn của con trước con mới thức quá. ân lưu tô gật đầu ngồi xổm xuống rồi nói với cô bé đầu tiên con giúp bạn bè là đúng điều đó cho thấy ân ân là một cô bé rất dũng cảm nhưng mà dù là thời điểm gì đi chăng nữa thì mẹ đều hy vọng con có thể khống chế được cảm xúc của mình đừng để cho con thú mang tên nỗi tức giận khống chế mình mà con phải học cách khống chế nó hiểu chưa ân ân gật đầu con biết rồi ạ Ân lưu tô hỏi lại thế nên làm thế nào bây giờ? Ân ân ngẩng đầu, nói với Mạc Từ Ánh tớ xin lỗi, tớ không nên ra tay đánh cậu. Cô Lý cảm khái mà nhìn hai người mẹ. Sự khác biệt giữa cách giáo dục tranh lệch cao thấp rõ như vậy chẳng trách dạy dỗ hai đứa con gái có tính cách hoàn toàn bất đồng. Một người thì hiểu chuyện lại thông minh trước tuổi, một người kia thì lại chỉ biết nổi trận lôi đình. Cô Lý thấy Mạc Từ Ánh vô cùng đắc ý nhận lời xin lỗi của ân ân xin lỗi. Vì vậy lập tức nói, Mạc Từ Oánh em cũng nên xin lỗi ân ân cùng Lưu Văn Anh đi, bởi vì em đã ăn nói lỗ mãng với bạn. Mạc Từ Oánh rất sợ cô chủ nhiệm lý nghiêm khắc nhưng còn chưa kịp nói gì thì mẹ Mạc lại không đồng ý, sao con gái của tôi lại phải xin lỗi, nói rõ ràng một chút nha con gái của tôi mới là người bị hại. Mạc Từ Oánh nói lời làm thương tổn người khác phải xin lỗi. Chẳng có chuyện xin lỗi gì ở đây cả cô còn chưa hỏi ba con bé còn chưa nói xong thì cô lý đã nghiêm khắc chen ngang cô mạc tôi lặp lại một lần nữa trường học là nơi giáo dục chứ không phải là triển lãm khoe khoang bối cảnh gia đình nếu cô cảm thấy trường tiểu học gia văn bé nhỏ hoặc là ở lớp của tôi không có cách để biểu dương uy danh hiền hách chồng của cô thì cô có thể truyền lớp hoặc truyền trường cho em ấy ở trong lớp của tôi dù cho học sinh có xuất thân thế nào chăng nữa thì đều bình đẳng với nhau hết gương mặt mẹ mạc ửng đỏ ngượng ngùng không nói chuyện nữa đẩy mạc từ oánh đi xin lỗi ân ân và lưu văn anh Lúc này, cửa văn phòng môn lại vang lên tiếng gõ cửa lần thứ hai, "Chào cô tôi là ba của Lưu Văn Anh." "Ba Lưu, mời vào." Ân Lưu tôi nghe được giọng nói của người đàn ông này có chút quen tai, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa văn phòng. Thì thấy một người đàn ông cao lớn mở cửa đi vào, đầu đinh sạch sẽ lưu loát, khuôn mặt thanh tú sắc bén, ánh mắt thẳng thắn thanh triệt. Đúng là người mà đã giúp bọn họ rất nhiều lần cảnh sát tiểu Lưu lưu thượng cường vào văn phòng đi tới trước mặt lưu văn anh véo tay cô ấy không nương tay hung dữ nói này thì đánh người khác đã vậy còn đánh con gái con chỉ biết gây rắc rối cho ba thôi lưu văn anh cắn chặt răng không lên tiếng thấy cảnh sát tiểu lưu giáo huấn con gái mình như vậy ân lưu tô sững cả người cô vội vàng nói cảnh sát lưu cậu bình tĩnh một chút đi lưu thượng cường thấy ân lưu tô cũng có chút kinh ngạc sao cô lại ở đây tôi đến xử lý chuyện ân ân đánh nhau lưu thư cường nhìn thấy ân ân đang đứng bên cạnh cô trên mặt còn dán một cái băng cá nhân tưởng con nhà mình bắt nạt cô bé giơ chân định đạp lưu văn anh con còn dám đánh ân ân con muốn chết phải không hả ân ân sợ ngây người không nghĩ rằng chú ấy là ba của lưu văn anh lại càng không nghĩ rằng chú ấy lại hung dữ với lưu anh văn như vậy chú liều chú không thể đối xử với con gái thô bạo thế được ân ân nói xong rồi chạy nhanh đến đứng bảo vệ trước mặt lưu văn anh dù cho chị văn anh là con gái của chú cũng không được Lưu Thực Cường nghe thấy ân ân nói vậy, bất đắc dĩ mà xoa khóe mắt đây không phải là con gái của chú. Ai cơ ạ, thằng nhóc là con trai chú. Ân ân kinh ngạc nhìn Lưu Văn Anh đang đứng phía sau mình. Ánh mắt cậu lạnh nhạt vẻ mặt ngỗ nghịch khó thuần. Con con trai, mươi 57, tóc ngắn, trong văn phòng, sau khi cô chủ nhiệm Lý phê bình và dạy bảo, mấy đứa trẻ xin lỗi lẫn nhau, nhận ra sai lầm của chính mình. Mà ân ân cuối cùng cũng hiểu được vì sao mấy người mặc từ oánh hay bảo Lưu Văn Anh là kẻ lập dị. Con trai mà lúc nào cũng mặc quần áo con gái, thậm chí còn tết tóc đương nhiên sẽ bị mấy người đó gọi là kẻ lập dị. Chỉ là vì vốn dĩ cậu môi hồng răng trắng tuổi thì nhỏ ân ân lại là học sinh nhập học vào lớp giữa trường nói thật là không nhận ra được cậu là con trai, chỉ coi cậu là một chị gái có dáng vẻ đẹp trai mà thôi. Đi ra ngoài văn phòng ân ân đã không giống như lúc trước. Cô bé không giống thường ngày gọi cậu là Văn Anh tiểu anh anh đầy thân mật nữa, cũng không hề tùy ý nắm tay cậu, đột nhiên trở nên khách khí chưa từng có, lúc nhìn cậu thì mặt còn hơi đỏ, rất ngượng ngùng. Lúc đầu Lưu Văn Anh rất chán ghét ân ân làm phiền cậu như vậy. Nhưng ở chung với nhau theo năm rộng tháng dài, dần dần cậu đã quen làm chị em tốt, cũng quen với việc cô bé coi cậu là chị đầy tự nhiên. Đột nhiên xa cách như vậy lại khiến cậu thấy không quen lắm, cũng chỉ nói có phải em cũng cảm thấy anh là kẻ lập sĩ đúng không? Ân ân cầm bút sáp vẽ nhân vật hoạt hình trên giấy, nghe thấy Lưu Văn Anh hỏi như vậy thì lập tức bỏ bút xuống, em chưa từng nghĩ vậy, mẹ em nói cần phải tôn trọng thói quen và tính cách của mỗi người cho dù là sở thích kỳ quái đến thế nào đi chăng nữa ừm. Cô bé cũng không biết nên nói tiếp thế nào, Lưu Văn Anh lại lắc đầu, đóng giả làm con gái không phải là sở thích của anh. Vậy tại sao anh lại làm vậy? Lúc trước anh có nói với em rồi, anh từng có một chị gái. Thì sao? Lúc trước ba anh không phải là cảnh sát nhân dân, ba là cảnh sát truy bắt tội phạm buôn ma túy, anh từng nghe nói là ba đã dẫn dắt đội bắt được rất nhiều kẻ buôn ma túy, phá hủy căn cứ chế tạo ma túy, cũng như cứu được rất nhiều người. ân ân kinh ngạc cảm thán một tiếng oao, wow, không nghĩ là cảnh sát tiểu lưu lại lợi hại như thế. lưu văn anh cho mày, chìm vào trong ký ức đau thương, nhưng cũng chính vì nguyên nhân này mà chị của anh bị mấy kẻ xấu ác độc họ phát rồ lên rồi bắt cóc chị ấy, sau đó bất hạnh qua đời ân ân che kín miệng lưu văn anh nghiến răng nghiến lợi ba bảo vệ được nhiều người như vậy nhưng lại không bảo vệ được con gái của mình bởi vì không chấp nhận được việc chị gái đã qua đời nên trạng thái tinh thần của mẹ anh trở nên bất thường có chút dối loạn thần kinh mẹ coi anh là chị ấy dường như cô bé hiểu ra điều gì nói vì để an ủi mẹ anh nên anh mới đóng giả làm con gái đúng không Lưu Văn Anh gật đầu, anh với chị của anh rất giống nhau, mặc váy rồi để tóc dài thì mẹ sẽ cho rằng chị anh còn tồn tại trên đời này. Thế còn anh thì sao? Anh thích đóng giả thành con gái chứ? Anh là con trai thích làm sao được? Còn chưa nói xong, cảnh sát tiểu Lưu đi đến chỗ cửa lớp học chẳng câu nệ gì mà hô to với Lưu Văn Anh, con ra đây cho ba. Lưu Văn Anh bỏ bút chì trong tay xuống rồi ra khỏi lớp học. Vân ân sợ Lưu Văn Anh bị ba mắng, nhanh chóng chạy ra ngoài theo. Lúc trước có phải ba bảo con cắt tóc đi hay không hả? Sao lại nghe tai này ra tai nọ thế? Trên hàng lang trống trải, Lưu Tự Cường nắm đuôi tóc dài của Lưu Văn Anh, con nhìn lại con xem, còn ra thể thống gì nữa. Lưu Văn Anh cúi đầu, không nói một lời nào. Ba đang nói chuyện với con, có nghe không hả? Cậu quật cường mà nhìn anh ấy một cái, vẫn chẳng nói chẳng rằng. Lưu Tự Cường nổi nóng, túm cổ áo Lưu Văn Anh, ông đây đưa mày đi cắt tóc ngay bây giờ. Đàn ông đàn an còn giả làm con gái thì thành ra cái gì? Còn mặc váy, con lại càng muốn mặc đấy. Lưu Văn Anh cũng bướng bỉnh con muốn nhắc nhở ba, đều là lỗi sai của ba, vào lúc người nhà cần ba nhất thì ba không có mặt, bây giờ ba còn dạy dỗ con làm cái gì? Nghe cậu nói vậy, Lưu Thực Cường lập tức định đá cậu ân Lưu tô vội vàng kéo anh ấy lại, cảnh sát tiểu Lưu có gì thì bình tĩnh lại rồi nói. ân ân cũng nhanh chóng kéo Lưu Văn Anh lùi vài bước về phía sau. Lưu Tự Cường bị tên nhóc này chọc thức đến mức không nói được lời nào, mặt đỏ tía tay, mày cho rằng mày làm như vậy thì thay đổi được cái gì, mày làm. Vậy chị mày có thể sống lại à? Mày cứ làm vậy thì chỉ khiến người khác cười nhạo mà thôi. Nhìn mà xem, hôm nay còn xảy ra chuyện như vậy. Bà không ép con được, ép hay không ép là chuyện của ông đây. Lưu Tự Cường tiến lên nắm cánh tay cậu giật cái kẹp tóc nhỏ trên tóc cậu xuống rồi bẻ thành hai mảnh, ném mạnh xuống đất. Lưu Văn Anh điên cuồng vùng vẫy cổ áo cũng bị xé toạc ra ông không xứng làm ba của tôi. Cảnh sát Tiểu Lưu, đừng làm thế, đây là trường học anh để dành chút thể diện cho bọn trẻ đi. Ân Lưu Tô kéo mạnh Lưu Tự Cường lại, Ân ân vội vàng kéo Lưu Văn Anh ra, che chở cậu bé sau lưng mình, chú Tiểu Lưu, Lưu Văn Anh không phải đứa trẻ lập gì. Ân Lưu Tô cũng khuyên Lưu Tự Cường, muốn nói gì thì bao giờ về hãng nói, con trẻ cũng cần thể diện, đi thôi, về nhà rồi nói sau. Nói xong thì kéo anh ấy đi, Lưu tự cường nhìn chung quanh, đúng là có rất nhiều đứa trẻ đang từ cửa sổ lớp học nhìn ra chỗ này Anh ấy kìm nén sự nóng nảy của mình, cảnh cáo Lưu Văn Anh một câu, về nhà ông đây giải quyết mày Nói xong, anh ấy giận dữ rời khỏi tòa nhà dạy học Ân ân nắm chặt tay Lưu Văn Anh về lớp học trải đầu lại cho cậu bé, lấy một cái kẹp hình ngôi sao từ trên đầu mình xuống rồi cẩn thận cài trên đầu cậu thôi được rồi, tặng cái này cho anh lưu văn anh chẳng thèm quan tâm mà nằm xuống bàn không muốn nói một lời nào ân ân rất hiểu chuyện nên không quấy dày cậu nữa để cho cậu tự tiêu hóa cảm xúc vừa nãy của mình cảm xúc của cảnh sát tiểu lưu trở nên suy sút ân lưu tôi nhớ đến anh ấy đã từng giúp bọn họ rất nhiều vì vậy đã mời anh ấy ăn cơm bảo tạ văn thanh ngồi uống cùng anh ấy mấy ly rượu vào cổ họng nỗi bi thương mãnh liệt trào dâng trong lòng đôi mắt anh ấy cũng đỏ bừng Những năm đó anh ấy vẫn luôn sống giữa nỗi ân hận vô tận về cái chết của con gái, nỗi niềm tự trách ấy dường như đã cắn nuốt toàn bộ linh hồn của anh ấy. Nhưng mà anh ấy không thể hoàn toàn suy sụp cả gia đình còn cần sự chống đỡ của anh ấy, anh ấy không thể cứ mãi xa lầy vào trong bi thương vô tận được, anh ấy buộc phải tỉnh lại. Sau đó anh ấy quay lại guồng công việc của một cảnh sát nhân dân bình thường ở đồn cảnh sát giúp đỡ quần chúng. Vụ tìm ba mẹ cho ân ân chính là vụ án đầu tiên mà anh ấy đảm nhận sau khi trở thành cảnh sát nhân dân. Bọn họ đều nói là tôi không có tình cảm, bảo rằng tôi không quan tâm con gái của mình, nhưng nếu tôi giống mẹ con bé, ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt thì cái nhà này cũng chỉ có nước sụp đổ mà thôi. Tôi là trụ cột trong nhà tôi phải bảo vệ gia đình tôi. Con trai tôi biến thành người không gia nam không gia nữ như vậy, các người cho rằng tôi cảm thấy dễ chịu sao? thấy gương mặt đỏ ửng của cảnh sát tiểu lưu tạ văn thanh rất là căng thẳng không nhịn được mà kéo ân lưu tô hôm nay cảnh sát tiểu lưu bị sao thế tâm trạng không tốt cậu uống vài ly với cậu ấy đi không không không không được cứ thấy anh ấy là tôi lại thấy rất hốt hoảng cậu chẳng làm chuyện gì sai trái thì hốt hoảng cái gì tạ văn thanh xoa ngực nhưng anh ấy là cảnh sát ân lưu tôi cũng không bắt ép cậu ngồi xuống uống rượu cùng cảnh sát tiểu lưu cậu đã làm chuyện nên làm rồi sớm hay muộn gì thì người nhà sẽ hiểu được cho cậu thôi tuy lời an ủi này cũng chẳng có ích gì cho cam nhưng dường như cảnh sát tiểu lưu vẫn tin vào nó bọn họ thật sự sẽ hiểu cho tôi sao có chứ bởi vì là người nhà mà người nhà vĩnh viễn là hậu thuẫn của cậu tạ văn thanh nhanh chóng nói họ sẽ hiểu cảnh sát tiểu lưu uống xong hai ly rượu này thì tôi đưa anh về nhà Chị chị tôi cũng mệt mỏi cả ngày nay rồi, phải nghỉ ngơi chút. ân Lưu tô kéo ống tay áo của tạ Văn Thanh. Tôi không về nhà, đưa tôi đến đồn cảnh sát đi. Cảnh sát tiểu lưu siêu siêu vẹo vẹo mà đứng lên, làm phiền hai người rồi. Làm phiền gì chứ, nếu anh có tâm sự gì thì cứ đến chỗ chúng tôi, chúng tôi lúc nào cũng chào đón. Tạ Văn Thanh đưa cảnh sát tiểu lưu ra ngoài ân ân tan học về nhà lại không lập tức lên lầu mà đến tiệm y xui tìm chú xăm tay chú hoa tí chú cắt tóc giúp cháu với chú xăm tay đi đến rồi nâng mái tóc xoăn xoăn của ân ân thế này đã ngắn lắm rồi còn muốn cắt nữa à vâng ạ chú cắt ngắn một chút nữa cho cháu với thích ngắn thế nào ân ân ngẫm nghĩ nói ngắn giống mấy bạn nam ấy ạ chú xăm tay kinh ngạc hỏi gặp chuyện gì à cháu còn bé thế này mà đã cắt tóc giống mấy người thất tình thế không phải đâu chú Ân ân phản bác là bạn tốt nhất của cháu, cậu ấy hay bị bạn học trong lớp chê cười, cháu chơi với cậu ấy thì bọn họ đều cười nhạo cậu ấy giống con gái, thế thì cháu biến thành con trai là được rồi. Chú xăm tay hiểu được ý của ân ân, gật đầu tán đồng, rất là nghĩa khí. Chú hoa tí sẽ cắt cho cháu một quả đầu siêu đẹp trai nhé. Nói rồi chú ấy mặc áo choàng cho ân ân, cầm kéo cắt tóc như nước chảy mây trôi, xoẹt xoẹt xoẹt, không lâu sau đã cắt cho ân ân một mái tóc ngắn rất đẹp trai thoải mái Ân ân nhìn hình ảnh cô bé trong gương biến thành con trai trong nháy mắt chính bản thân cũng không nhận ra người đó là mình. Mẹ ơi, mấy anh chị trong tiệm uốn tóc nhanh chóng vây quanh, vừa nhìn vừa liên tục nhận xét ân ân. Cậu bé đẹp trai này từ đâu tới thế này? Ân ân rất hợp tóc ngắn kiểu này đấy. À, đáng yêu quá đi, cho chị hôn một cái nào. Ân ân cảm thấy mặt và tay lạnh căm căm, hơi không quen, cũng lo rằng kiểu tóc ngắn thế này xấu nhưng thấy phản ứng của mấy chị gái trong tiệm làm tóc cô bé lại thấy yên tâm hơn rồi ân ân đeo cặp sách về nhà tạ văn thanh đang nấu cơm trong phòng bếp liếc cô bé một cái tìm ân ân à con nhóc đó đang ở dưới lầu đấy oa wow, oa wow, là em mà nghe thấy tiếng cô bé tạ văn thanh kinh ngạc mà nhìn về phía cô bé vãi trường ai cắt tóc cho em vậy hả xấu thế ân ân đứng dựa vào của phòng bếp bĩu môi các chị ở y xui ai cũng bảo là nhìn rất đẹp đấy Bởi vì em là con gái của bà chủ bọn họ cơ mà. Tạ Văn Thanh đi tới, xoa mái tóc ngắn đầy mới mẻ của cô bé, chỉ có ba ruột của em mới nói thật thôi. Hừ, em không tin đâu, ân liều tô từ trong phòng đi ra, nhìn thấy kiểu tóc mới của ân ân, nở nụ cười, đẹp đấy, có cảm giác rực rỡ lên hẳn, rất đẹp trai, nhìn rất ngầu nữa. Nhìn đi, ngay cả mẹ cũng nói vậy mà, ân ân lè lưỡi với tạ Văn Thanh. Tạ Văn Thanh vẫn kiên trì như cũ, con gái thì phải ra dáng con gái, cắt tóc ngắn giống con trai thì ra cái gì? Ân Liêu Tô không thích nghe mấy lời kiểu này, hỏi ngược lại, con gái thì phải ra dáng con gái, thế đấy là dáng vẻ gì? Tạ Văn Thanh chẳng để bụng mà nói, thì là tóc dài này, mặc váy này. Đó chỉ là định kiến khắc trong lòng, chẳng ai quy định là con gái nhất định phải mặc váy tết bím tóc, ân ân thích gì thì cứ thay đổi bản thân thành như vậy thôi, tất cả những điều đó con bé đều có quyền quyết định, không cần để ý ánh mắt của người ta làm gì cả. Ân ân nhanh chóng phụ họa, đúng ạ, không cần để ý ánh mắt của kiểu đàn ông cổ hủ như oa oa. Ân liêu tô gợi ý, nếu cắt tóc thì có nên mua một bộ quần áo con trai không nhỉ? Oa, cảm ơn mẹ, đi, đi dạo phố đi. Nói xong ân lưu tôi nhanh nhẹn cầm túi sách rắt tay ân ân ra khỏi cửa. Tạ Văn Thanh cầm nồi, bất đắc dĩ mà đuổi theo, không ăn cơ mà. Tôi cất công làm từ sớm rồi mà, cậu tự ăn một mình đi. Thế chờ một chút tôi cũng đi nữa. Tạ Văn Thanh nhanh chóng tắt bếp cười tạp dề in hình hoa ra tôi sách đồ giúp hai người. mươi 58, anh tốt quá, ngày hôm sau ân ân đi đến trường, sau khi vào lớp thì đã thu hút mọi ánh mắt của các bạn nhỏ. Mái tóc ngắn của cô bé bồng bềnh, mặc cây áo khoác đen trắng của con trai và quần jean, thậm chí đôi giày cô bé đi cũng là mẫu giày của con trai. Liêu Văn Anh đang cúi đầu chơi một khối Rubik đột nhiên thấy cả lớp bỗng yên lặng như tờ. cậu ngẩng đầu lên, thấy được ân ân trông như một cậu bé đang ngồi bên cạnh mình. Cậu hơi giật mình, sao em lại cắt tóc rồi? Em nói rồi em vẫn muốn chơi với anh. Ân Ân nhìn Mặc Từ oánh ngồi ở hàng ghế phía trước đang nhìn lén mình, hừ nhẹ một cái nói có em chơi với anh rồi, mặc kệ bọn họ nói xấu đi. Bàn tay Lưu Văn Anh đang chơi Rubik dừng một chút, sau một lúc lâu nghiến răng mà đáp lời kệ em. Cậu lại tức giận rồi. Ân Ân hiểu rõ tính cách thất thường này của Lưu Văn Anh cũng không để bụng mà cứ lấy sách ngữ văn tập đọc thơ cổ ra đọc như thường, bắt đầu đọc to diễn cảm bài học. Sau khi kết thúc tiết tập đọc đầu giờ, ba người biệt đội công chúa mặc từ oánh đi đến rồi trợn mắt lè lưỡi với ân ân, chơi lâu cùng kẻ lập dị rồi ân ân cũng biến thành con bé lập dị ái nam ái nữ. Xấu xấu xấu quá đi. ân ân làm theo lời của ân Lưu Tô cũng chẳng thèm đáp lại lời của mấy người này, quay đầu qua hỏi ý Lưu Văn Anh, anh Văn Anh, anh dạy em chơi Rubik được không? Lưu Văn Anh nghe thấy tiếng gọi anh mềm mại ấy, không để ý tới cô bé thì quả thật là một khó khăn dù khuôn mặt còn lạnh lùng nhưng vẫn đưa cho cô bé khối rubik rồi kiên nhẫn dạy cô bé cách lắp. mạc từ oánh thấy ân ân chẳng tức giận cũng chẳng cãi lại những lời khiêu khích của bọn họ, không khác chi ba người họ là kẻ kiếm chuyện gây sự. cô nhóc xấu hổ, hét thật to cố ý khơi mào các bạn học xung quanh nhập cuộc. ân ân là cái đồ ái nam ái nữ. các cậu thấy có đúng hay không? Mấy bạn học ngồi xung quanh ân ân, thường ngày hay mượn tẩy rồi thức kẻ của ân ân, ân ân cũng đối xử với các bạn rất hào phóng, còn hay cho các bạn kẹo que cho nên trước lời nói năng lỗ mãng của Mạc Từ Oánh các bạn học liên tục nói đỡ cho ân ân. Cậu đừng có nói như thế, ân ân không phải đồ lập dị gì hết, bạn ấy cắt tóc nhìn rất đẹp trai mà, thật đấy, Mạc Từ Oánh cậu muốn cô Lý mời đến văn phòng uống trà đúng không? Tớ mách cô đấy, Mạc Từ Oánh không nghĩ rằng ân ân lại được nhiều bạn bè yêu mến đến vậy không nói được gì nữa chỉ có thể hẩm hực đi về lưu văn anh vừa dạy cô bé cách lắp rubik vừa nói thật ra không cần làm vậy anh đã quen rồi không thèm để ý đâu ân ân nhận ra cậu bé đang cảm thấy ái náy vỗ vai cậu thỉnh thoảng em cũng muốn thay đổi phong cách một chút mấy chị với mấy cô hàng xóm ai cũng bảo em cắt tóc thế này rất đẹp trai nữa kìa lưu văn anh nhìn chằm chằm khuôn mặt sáng ngời của cô bé vài giây sau đó cúi đầu tiếp tục chơi rubik ân ân có chút tùy ý mà nói sau này em là con trai rồi em sẽ bảo vệ anh lưu văn anh không trả lời nhưng khóe môi lại dần dần cong lên ân ân sẽ không biết những lời nói đơn thuần thiện lương nhất ở những năm đó qua ngày rộng tháng dài vào một ngày kia lại góp nên một tình yêu vô biên mãnh liệt lại lưu luyến khoảng thời gian đó ân ân cùng lưu văn anh không khác hình với bóng là bao Tuy thái độ của Lưu Văn Anh vẫn rất lạnh nhạt, nhưng ngày nào tan học cậu cũng chờ cô bé, lúc ân ân phải trực nhật thì cậu sẽ giúp cô bé quét xác lau bảng. Lưu Văn Anh không hề dễ dàng kết bạn với ai, nhưng chỉ cần là người mà cậu coi là bạn thì cậu nhất định sẽ đối xử rất rất tốt với người đó. Ân ân còn có rất nhiều các bạn tốt khác nữa, nhưng Lưu Văn Anh lại chỉ có một người bạn tốt là cô bé mà thôi. Tan học hai cô cậu cùng nhau đi ra cổng trường trường tiểu học tư Thục gia văn. Mẹ của Lưu Văn Anh vẫn đứng ở gần cổng chờ cậu như mọi ngày. Bé ơi, bài tập về nhà hôm nay nhiều không? Không nhiều lắm, con làm xong rồi. Thế mẹ dẫn con đi ăn kem nhé, dù cả ân ân đi cùng luôn nhé. Ân ân thèm ăn mà liếm môi, nhưng cô bé không làm bài tập hiệu suất như Lưu Văn Anh được. Còn rất nhiều bài tập chưa làm xong, cô ơi, cháu không đi được rồi. Đúng lúc này, biệt đội công chúa của Mạc Từ Ánh đi ngang qua bọn họ, mấy bạn nữ nhạy theo lời của mẹ Lưu Văn Anh, hô, bé ơi, bé à, ha ha ha ha, buồn cười quá đi mất. Kẻ lập dị quả thật là kẻ lập dị, kể cả mẹ cậu ta cũng là quái nhân luôn. Cái đồ bê đê, ân ân tức giận cầm cục đá trên mặt đất lên ném bọn họ. Mấy bạn nữ biệt đội công chúa nhanh chóng né tránh, mắng ân ân, đúng là biến thành con trai rồi, cái đồ thô lỗ. Hừ cút hết đi, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí Ân ân hùng hổ hù dọa bọn họ, Tuy mấy người Mạc Từ Oánh chán ghét ân ân, nhưng cũng rất sợ cô bé, đặc biệt là thời gian gần đây cô bé biến thành con trai, hình như dũng khí thăng lên rất nhiều, không giống như một cô bé không có chủ kiến lại dễ bắt nạt như trước nữa. Lêu lêu lêu, Mạc Từ Oánh le lưỡi cái đồ lập dị thô lỗ. Tôi không phải kẻ lập dị, cái đồ Mạc Từ Oánh đáng ghét, Mạc Từ Oánh đi xa rồi vẫn quay đầu lại lè lưỡi với ân ân. Sắc mặt Lưu văn anh trầm xuống. Cậu biết mấy ngày hôm nay, bởi vì ân ân chơi với cậu nên đã phải chịu không biết bao nhiêu lời cười nhạo từ bạn bè. Các bạn nữ lớp con thế nào thế? Mẹ của Lưu Văn Anh hình như cũng chẳng hiểu ra sao, cao mày lại, không lễ phép chút nào. Ân ân quay đầu lại nói cô không cần để ý bọn họ làm gì. Nhưng mà ân ân này, vì sao cháu lại cắt tóc làm gì? Mẹ của Lưu Văn Anh xoa đầu cô bé, rõ ràng là con gái, sao lại muốn làm con trai thế? Ân ân nhìn Lưu Văn Anh trầm mặc không nói gì, một nụ cười hiện lên nơi khóe miệng bởi vì cắt tóc như vậy rất ca tính à. Đúng là rất anh Tuấn đấy, giống cậu bé đẹp trai lắm. Mẹ của Lưu Văn Anh cũng cười, thế thì sau này cháu phải bảo vệ Văn Anh nhà cô nhé. Vâng ạ, cháu nhất định sẽ bảo vệ à. Mẹ của Lưu Văn Anh nắm tay cậu định đi về. Lưu Văn Anh lại dừng lại, cắn chặt răng, dường như có điều muốn nói. Mẹ cúi đầu nhìn cậu bé, này bé ơi, con làm sao thế? Con không phải bé đâu ạ, cậu bé im lặng một lúc lâu, mãi mới có đủ can đảm để nói con là Lưu Văn Anh, con con không phải chị, con là chính con. Mẹ bỗng chốc buông lòng bàn tay đang nắm tay cậu bé ra, bé ơi, con đang nói gì thế? Con là chính con, Lưu Văn Anh nhìn cô ấy, mẹ 3 năm rồi, con đóng giả làm chị đã 3 năm nay, bây giờ con không muốn người bạn tốt nhất của con bị bạn bè cười nhạo nữa. Mẹ của Lưu Văn Anh che kín miệng, nhìn cậu thiếu niên thanh tú trước mặt mình đầy hoang mang, con con không phải em bé của mẹ. Con không phải mẹ à, mẹ không chỉ có chị là đứa con duy nhất, mẹ còn có con cơ mà. Chẳng lẽ con không xứng đáng để mẹ kiên cường đối diện cuộc đời sau này hay sao, mẹ biết là con không thể đóng giả chị mãi mãi được. Văn Anh, dường như mẹ hiểu được điều gì, đáy mắt xuất hiện nước mắt. Không biết đó là nỗi bi thương dành cho con gái hay là sự ái náy dành cho con trai có lẽ trong đó đều ẩn chứa cả hai điều đó. Cô ấy tiến lên ôm chặt Lưu Văn Anh vào lòng. Vân Lưu Tô đi đến, giấc tay ân ân cười nói cậu nhóc đẹp trai, về nhà nhé. ân ân đi xa hơn 10 mét rồi, quay đầu lại nhìn Lưu Văn Anh, Lưu Văn Anh cũng đang nhìn cô bé. Cô bé có dự cảm rằng từ hôm nay về sau tất cả đều biến đổi khác đi rồi. Quả nhiên, ngày hôm sau, Lưu Văn Anh khôi phục thành dáng vẻ con trai. Lúc cậu đeo cặp sách tay đút túi quần đi vào lớp học thì toàn bộ bạn học trong lớp đều sững cả người. Cậu cắt tóc ngắn, hơn nữa còn ngắn giống như đầu đinh, hình dáng khuôn mặt sắc bén, nét mặt rất có tính công kích. Hình ảnh Lưu Văn Anh mặc một bộ quần áo vận động đã trực tiếp đá bay vị trí của bạn học nam được cả lớp công nhận là đẹp trai nhất xuống. Cậu vẫn ngồi ở bên bàn như cũ, nhìn thấy sắc mặt trợn mắt há mồm của ân ân, nhàn nhạt hỏi, sao thế? Anh sao anh lại, lại đẹp trai như vậy? ân ân lắp bắp nói không ra lời. Lưu Văn Anh cười nhẹ một chút mở quyền Olympic toán học ra, đồ ngốc. Toàn bộ thiết tập đọc đầu giờ ân ân chỉ nhìn chằm chằm Lưu Văn Anh. Đương nhiên là không chỉ có mỗi ân ân, rất nhiều bạn nữ trong lớp cũng mượn cớ nhặt bút mượn cục thầy quay đầu lại nhìn lén Lưu Văn Anh. Khuôn mặt vừa anh Tuấn lại xinh đẹp, đóng giả làm con gái cũng đều cân hết này bây giờ trở thành bộ dạng của con trai rồi, đúng là làm cho các học sinh nam toàn khối cũng phải trào thua. Bao gồm mặc tử ánh cũng không nhịn được mà quay đầu lại nhìn cậu mấy lần liền. Càng nhìn càng thấy tức giận, có chút thẹn quá hóa giận. Sau khi tan học có rất nhiều bạn học nữ đáng yêu đến gần chỗ ngồi của Lưu Văn Anh, nhiệt tình chủ động chào hỏi làm quen cùng cậu. Lưu Văn Anh trước sau vẫn lạnh lùng như băng sơn, chẳng trả lời bọn họ. Lưu Văn Anh chú ý đến ân ân lúc nào cũng ríu rít như chim sẻ nhỏ lại đột nhiên trầm mặc im ắng hàn. Sao em không nói câu nào? Không biết tại sao ân ân lại cảm giác quẫn bách em phải nói cái gì à? Không biết trước kia em lúc nào cũng luôn mồm không hết chuyện. Ân ân sờ mái tóc ngắn của mình bỗng nhiên cảm thấy rất mất mát. Cảm thấy bản thân mình bây giờ hình như không xứng nói chuyện cùng cậu. Cô bé giả làm con trai chẳng đẹp chút nào cả. Tuy rằng các chị ở y xui rất tán đồng ủng hộ nhưng ân ân biết bộ dạng bây giờ của mình vô cùng xấu xí. Cô bé sầu dĩ mà biểu môi, hiện tại anh biến thành người đẹp trai, để lại em làm kẻ lập dị bị người ta chê cười một mình, em không xứng làm bạn tốt của anh. lưu văn anh cười nhẹ, lấy hộp bút từ trong cặp sách ra, bên trong có rất nhiều kẹp tóc màu sắc rực rỡ lại xinh đẹp, tất cả là đồ cậu đã từng dùng, nhưng bây giờ không dùng được nữa. Cậu chọn một cái kẹp con bướm lóng lánh nhất ra, khẽ nói với cô bé cúi đầu. Ân Ân nghe lời rồi cúi thấp đầu, Lưu Văn Anh vuốt mái tóc ngắn của cô bé rồi kẹp chiếc kẹp con bướm vào tóc mái đằng trước. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào đôi cánh của con bướm nhỏ, ánh sáng lấp lánh lóe lên. Cậu cầm cả cái hộp bút chứa đầy kẹp tóc đưa cho Ân Ân, "Cho em thất. Lúc trước Ân Ân vô cùng hâm mộ Lưu Văn Anh mỗi ngày mỗi kiểu kẹp tóc kiểu dáng trên đầu chẳng trùng nhau ngày nào, lại không nghĩ cậu thế mà sẽ tặng tất cả những chiếc kẹp tóc đó cho cô bé. Cô bé bất ngờ được lợi hơi sợ sệt mà hỏi cho em hết sao. Anh bỏ hết à, sau này anh không bao giờ dùng nữa. lưu văn anh mỉm cười nói, sau này anh là con trai, em cũng có thể làm con gái lại rồi, sau này đến lượt anh. Ba chữ bảo vệ em lại kẹt trong cổ họng cậu thật lâu, cuối cùng cũng không có mặt mũi nói ra câu đó. Sau này không ai dám cười nhạo em nữa. Ừm ân ân vuốt kẹp tóc cùng dây cột tóc xinh đẹp, buồn phiền nhíu mày, nhưng mà phải đợi thật lâu tóc em mới mọc dài ra ấy, mấy cái này bây giờ cũng không dùng được. Lưu Văn Anh nhìn sắc mặt buồn bã của cô bé, trong lòng cảm thấy rất hụt hẫng an ủi, sau này sẽ dùng được mà. Tuy dây buộc tóc không dùng được, nhưng mà anh có cái váy em rất thích. Ân ân nhìn cậu, vô cùng đáng thương mà nói cái váy công chúa ren kia ấy. Cho em là được chứ gì, còn có cái ủng đi tuyết lông xù nữa, cho em tất. hoa! Wow. Ân ân ôm chặt Lưu Văn Anh, anh tốt quá. Chương 59, tự do, chi nhánh thứ hai của y xui chính thức khai trương. Chi nhánh nằm ở chỗ náo nhiệt nhất của trung tâm thành phố Quảng Trường Âm Nhạc, trung tâm mua sắm đông như chảy hội, để giành được một mặt tiền kinh doanh ở đây là vô cùng khó nhằn, đây cũng là thành quả chạy vạy vất vả nửa năm của Ân Lưu Tô. Về sự nghiệp của Y-xui, cô phân công hợp tác với Lưu Tuệ Hoa cô chuyên quản lý vấn đề thị trường cùng với việc mở rộng mấy công việc liên quan đến thương nghiệp của Y-xui, Liêu Tuệ Hoa thì phụ trách mảng huấn luyện nhân viên và việc kinh doanh trong tiệm. Hai người phát huy sở trường đặc biệt của mỗi người, làm cho việc kinh doanh của Y-xui ngày càng lớn mạnh không khác gì cỏ dại mùa hạ, đặc biệt là khi áp dụng hệ thống thành viên cho tới nay, khách trong tiệm càng ngày càng nhiều kiếm lời đầy túi giấc mộng tổng giám đốc gây dựng sự nghiệp của Ân Lưu Tô cuối cùng cũng được thực hiện từng bước một. Mà nhân viên trong tiệm cũng đều dần dần phát hiện ra bà chủ Lưu Tô này càng ngày càng trẻ ra. Đặc biệt là khách trong tiệm, bọn họ cũng không thể ngày nào cũng đến, nhưng thỉnh thoảng đến thấy Ân Lưu Tô thì đều có cảm giác cô xinh đẹp hơn lúc trước một ít. "Chị Lưu Tô, chị bận việc kinh doanh như vậy, trong nhà còn có con trẻ nữa, sao khí sắc tốt được như vậy thế? Thật là hâm mộ ghê, càng ngày càng trẻ ra." Chỉ có bí quyết giữ gìn thanh xuân đúng không? Mỗi khi có khách dò hỏi như vậy, ân Liêu Tô đều sẽ cười nói, hay đến làm đẹp da, đắp mặt nạ, rồi đổi kiểu tóc ở Y Sui thì tất nhiên sẽ càng trẻ ra rồi. Kể từ đó, bà chủ này trở thành thương hiệu độc quyền hút khách hàng của Y Sui. Vào ngày cắt băng khai trương chi nhánh, trong tiệm vô cùng náo nhiệt có rất nhiều khách hàng quen thuộc đến ủng hộ. Lưu Tuệ Hoa tiếp đón khách vào tiệm, mọi dịch vụ chăm sóc sắc đẹp hôm nay đều giảm 50%. Vân Lưu Tô điều động mấy công nhân dán poster vào cửa kính ngoài tiệm. Có mấy người đàn ông mang mấy lãng hoa hướng dương tươi đẹp đến để ở cửa. Ai vậy, chúng tôi không đặt hoa này đâu, có lẽ các anh giao nhầm hàng rồi. Vân Lưu Tô không nhớ rõ liệu cô đặt lãng hoa lớn long trọng đến vậy không. Nhưng công nhân lại nói, không nhầm đâu chị, là y xui, có một ông chủ họ Vân bảo chúng tôi đưa hoa đến đây. Họ Vân, Vân Lưu Tô vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy Vân Chanh đi từ thang máy ra. Người đàn ông ấy mặc vest đi giày da, giơ tay nhấc chân cũng vô cùng thành thục phong độ tay ôm một bó hoa tươi chúc mừng cô, sau này phải gọi cô là bà chủ ân rồi. Ân Liêu Tô không nhận bó hoa kia, khách khí lui về phía sau một bước cảm ơn Tổng Giám Đốc Vân, để cho anh tiêu tiền như vậy. Giữa hai chúng ta cần gì phải khách khí như thế? Tạ Văn Thanh đang ở trong tiệm tiếp đón khách thấy ân ân dựa vào bên cửa sổ lén lút nhìn ra bên ngoài. Cậu đi đến gần sờ vào cổ cô bé rồi xoa mạnh mái tóc ngắn của người ta em đang nhìn cái gì? ân ân khó chịu mà đẩy cậu ra, nhìn phía ngoài cửa sổ em đang xem tình yêu của ba mẹ. Tình yêu ba mẹ cái gì? Tạ Văn Thanh nhìn theo tầm mắt cô bé thì nhìn thấy Vân Tranh phong độ nhẹ nhàng, tay ôm một bó hoa tươi, đang đứng nói cười cùng ân liêu tô ở gần hành lang. Vân Tranh lấy một cái hộp nhung tinh xảo từ trong túi ra, mở ra rồi đưa đến trước mặt ân liêu tô, bên trong là một cái vòng cổ lộng lẫy. Dù khoảng cách rất xa cậu cũng có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của Kim Cương. Tạ Văn Thanh trở nên căng thẳng, cẩn thận quan sát mỗi một biểu hiện rất nhỏ trên gương mặt của ân lưu Tô. ân ân nở một nụ cười hiểu rõ, vươn bàn tay nhỏ ngoi túi Tạ Văn Thanh. Trong túi Tạ Văn Thanh cũng có một cái hộp nhỏ, là món quà mà cậu đã chuẩn bị từ lâu để chúc mừng sự nghiệp làm bà chủ của ân lưu Tô lại cao thêm một bước. Em đã bảo anh đưa sớm hơn một ngày cơ mà, giờ thì hay rồi. Ân ân mở cái hộp nhỏ ra, nhìn cái vòng cổ bà có tạo hình con rắn uốn lượn độc đáo anh tặng bạc người ta tặng kim cương kia mà. So sánh một cái mà xem, tranh lệch quá lớn, tạ văn thanh khó chịu mà cướp cái hộp lại, mạnh mẽ đóng nắp hộp rồi cất vào trong túi. Ân Lưu Tô nhìn cái vòng cổ kim cương mà vân tranh đưa cho mình kia, dưới ánh đèn kim cương được cắt tinh xảo lóe lên ánh sáng lóng lánh bắt mắt. Kim cương mãi mãi là vũ khí sắc bén nhất để làm một người phụ nữ lay động. Vân tranh trí tại tất đắc mà nói, chỉ là chút tấm lòng nho nhỏ, chúc cho sự nghiệp của cô không ngừng phát triển, đừng từ chối nhé. Trí tại tất đắc khát vọng nhất định phải làm được điều mình muốn làm, ngụ ý đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Vân, gọi tôi là Vân tranh là được rồi. Vân Liêu Tô cười cười, lễ phép nói Tổng Giám Đốc Vân chỉ sợ là phải từ chối lòng tốt của anh rồi, lễ vật này đắt đỏ quá tôi không thể nhận. Thật ra cũng không đắt gì. Vân Tranh khéo léo nói, chỉ là một phần quà mọn giữa bạn bè với nhau mà thôi cô không cần cảm thấy áp lực tâm lý làm gì. Vân Liêu Tô hiểu được ngụ ý của hắn, nói trắng ra là tương lai sẽ còn những món quà đắt đỏ hơn nữa. Liêu Tô chắc cô cũng nhận ra rồi, tôi rất có cảm tình với cô, không chỉ là thích thú trên phương diện làm ăn. Vân Tranh mỉm cười, tự cho là dí dỏm, tôi mong rằng có thể trở thành cảng tránh gió của cô che chở cô, để cho cô không cần vất vả như vậy nữa. Đương nhiên tôi cũng tin là tôi có năng lực cho cô một cuộc sống mà cô mong muốn Hiển nhiên, sâu bên trong vẻ ngoài yêu nhã thành thục của hắn chính là một thợ săn đầy kinh nghiệm không che giấu được sự tự đắc Hắn rất tin rằng, người phụ nữ đã đứng tuổi như ân lưu tô, đã từng trải qua mưa mưa gió gió chắc hẳn biết rõ chỉ nằm im bên người hắn mới là càng tránh gió tốt nhất Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn đã đi một nước cờ sai lầm Vân Liêu Tô chẳng có xuất thân từ gia thế bình phàm cũng không phải người đã trải qua thế sự xoay vần, thể xác và tinh thần đã mệt mỏi. Cô mới chỉ có hơn 20, dù cho cũng từng trải qua mấy năm khổ sở, nhưng những nỗ lực cô làm nên đều là vì để cho mình có thể sống độc lập, không phải phụ thuộc vào người khác. Lòng dạ kiêu ngạo như vậy, sao cô lại có thể mong muốn an lành ở trong cảng tránh gió của Vân Chanh, biến thành một con búp bê mặc kệ hắn quyết định được. Tổng Giám Đốc Vân cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng bây giờ tôi không cần càng tránh gió. Vân Liêu Tô từ chối hắn cũng rất hào phóng mà lễ phép tôi cần sóng gió, cũng thích đối đầu với gió. Vân Chanh nhìn cô, Liêu Tô tôi muốn nói một câu, nhưng có khả năng rất mạo phạm, mong là cô không để ý. Tổng Giám Đốc Vân cứ nói đi, ở độ tuổi này của cô chỉ sợ là không cho phép cô tiếp tục đi mạo hiểm được nữa, cô có nghe qua câu nói tuổi nào làm việc nấy hay chưa? Bây giờ cô vẫn nên suy xét chuyện gia đình thì hơn. Vân Liêu Tô lắc đầu theo tôi tuổi tác chưa bao giờ là một loại hạn chế, mà hoàn toàn ngược lại. Khóe miệng cô nhấp nhấp hiện lên một nụ cười thần bí, có lẽ là một loại kỳ tích. Cách nói mới mẻ đấy. Vân Tranh quyến luyến mà nhìn cô, nhưng tôi tin là cô từ chối tôi chắc chắn không chỉ vì nguyên nhân này. Đúng vậy, tôi đã có người tôi thích rồi. Vân Liêu Tô thẳng thắn mà nói. Thật ra Vân Chanh đã nghe nói từ lâu rồi, nhưng hắn vẫn tỏ tình với cô bởi vì hắn cảm thấy cái tên thiếu niên đó cũng chẳng là uy hiếp gì cả. Hắn nghiêng mắt nhìn tạ văn thanh đang dựa vào bên cửa sổ còn nhỏ tuổi, mới mẻ nhất thời, nhưng liệu cậu ta có thể mãi mãi đối xử với cô như lúc ban đầu được không? Khi nhan sắc cô tàn phai thì hai người có thể đi bao xa. Ân liều tôi nói đầy hào phóng thế nên tôi chẳng bao giờ nghĩ đến tương lai, chỉ sống vì hiện tại. Vân Chanh biết rõ ràng đây là từ chối tuy rằng vô cùng không cam lòng cũng ngoài dự đoán nhưng hắn vẫn duy trì chút phong độ cuối cùng chào tạm biệt ân lưu tô ân lưu tô chống tay vào rào chắn khẽ thở dài từ chối vân tranh một phú ông siêu cấp có tiền như vậy còn khó hơn lão chu nhiều tạ văn thanh không biết hai người nói chuyện gì nhưng cậu có thể nhận ra ân lưu tô cũng chẳng thèm kim cương của hắn thì cái trang sức làm bằng bạc trong tay cậu đây đã chẳng thể nào tặng được rồi Lại không ngờ là ân ân hiểu rõ suy nghĩ của cậu, lấy cái hộp nhỏ trong túi rồi thoát ra ngoài mà chạy tới chỗ ân lưu tô. Con nhóc kia trả lại cho anh mày. tạ văn thanh hoảng loạn đuổi theo. Ân ân quay đầu lè lưỡi với cậu. Mau trả lại cho anh. Anh cho mày 10 hộp kẹo que. Mặc dù lời rụ rỗ rất hấp dẫn nhưng ân ân cũng không bị thu mua cô bé cầm cái hộp nhỏ đi đến gần ân lưu tô. Mẹ ơi, mẹ nhìn này, oa hoa mua cho con cái này. Tạ Văn Thanh đuổi đến chỗ Ân Liễu Tô, lại không dám đoạt lại, chỉ xấu hổ lại thấp thỏm mà nhìn cô. Ân Liễu Tô mở ra hộp ra, nhìn thấy chiếc vòng hình con rắn nhỏ làm bằng bạc, mỗi một hoa văn đều được tinh chế vô cùng tinh xảo. Cô mỉm cười hỏi ân ân, oa oa mua cho con hả? Vâng ạ, có đẹp không ạ? Ân Liễu Tô cầm vòng bạc lê con rắn nằm uốn lượn ở cổ tay trắng nõn của cô, đẹp thì đẹp nhưng mà Trái tim tạ văn thanh dường như sắp nhảy đến tận cổ họng, sợ cô bảo thứ này quá rẻ hay gì đó nếu vậy thì thật sự cậu xấu hổ đến mức muốn chui vào ống ngầm trốn đi. Nhưng mà già quá con đeo không thích hợp cho mẹ đi. Nói xong cô nắm tay lại cầm vòng bạc hình rắn trong tay rồi nghênh ngang mà đi. Ân ân không chịu cứ chạy theo ân Lưu tô rồi nói không được không được trang sức giá rẻ như vậy không xứng với người cao quý như mẹ đâu. Ân Lưu tô ngồi xổm xuống, nghiêm trang mà dạy bảo ân ân, ân ân, mai này cũng sẽ có rất nhiều người đàn ông tặng quà cho con, giữa thích và đắt đỏ, mẹ hy vọng con sẽ chọn cái thứ nhất. Hương tại sao vậy ạ? Bởi vì con là con gái mà. Bây giờ mẹ bảo con nỗ lực học hỏi, cố gắng vẽ tranh, đều vì mai này ân ân có thể tự do lựa chọn. Không giống những cô gái khác không hề có lựa chọn nào mà chỉ có thể làm trái với sở thích của mình. Ân ân gật đầu, cái hiểu cái không? Đeo vòng cho mẹ đi ân ân cầm vòng bạc đeo vào cổ trắng nõn thon dài của ân liêu tô một cách vụng về nhưng cố gắng mãi cũng không cài được móc khóa vòng cuối cùng tạ văn thanh cũng không thấy dối dám nữa đi ra phía sau ân liêu tô cầm lấy vòng cổ chân tay vụng về đưa anh đây làm cho Bân ân ân bĩu môi đứng giạt sang một bên ân liêu tô đứng lên hai tay vén thóc lên để cho tạ văn thanh đeo vòng cổ cho cô từ phía sau cô quay người lại dò hỏi tạ văn thanh đẹp không Tạ Văn Thanh nhìn con rắn bạc nằm trên cầu cô vô cùng tĩnh lặng, rất hợp với làn da trắng của cô chủ yếu là xương quai xanh của chị đẹp. Mặt mày ân lưu tô hiện lên sự vui sướng, ngoài xương quai xanh thì sao? Chỗ nào cũng đẹp, Nhân lúc cô không để ý Tạ Văn Thanh hôn khóe miệng cô một cái. Này, này, ân Ân nhanh chóng che đôi mắt trẻ con làm gì được nhìn cái này hả? Vào tiệm hỗ trợ đi, Tạ Văn Thanh không chút lưu tình nào mà đẩy cô bé rời đi. Hừ! mẹ có vòng cổ đẹp em chỉ muốn một hộp kẹo que thôi nếu mà em biến mất trong vòng ba giây thì anh sẽ suy xét mua cho em một cái kẹo keo kiệt em muốn ba cái còn không đi nhanh đi ân ân giơ chân chạy đi ngay biến mất hoàn toàn tạ văn thanh kéo ân lưu tô đi vào nhà kho không người ở trong tiệm đóng cửa lại ôm cô không rời dùng mũi cọ gương mặt cô vành tai với cổ vừa người vừa hôn không khác gì một con chó săn thân thiết cả ân lưu tô cũng cảm thấy trong lòng khô nóng không thôi thân thể cùng với trái tim của cô đã hoàn toàn tiếp nhận tình yêu cuồng nhiệt của người thiếu niên trước mặt, dù cậu nghèo túng hay giàu có. Tương lai, cô không dám nghĩ đến tương lai, cô chỉ có thể giữ gìn hiện tại. Chị, hơi thở nóng cháy của cậu gần bên tai, từng tiếng từng tiếng khiến cô dùng mình, bao giờ chị cho tôi. Ân Lưu Tô cắn đôi môi mềm mại của cậu. Tối nay, chương 60, tuyển idol, Ân Ân cứ cảm thấy giữa Ân Lưu Tô và Tạ Văn Thanh có gì đó bất thường. Nhưng bất thường ở chỗ nào thì cô bé lại không thể nói được thời gian gần đây, mối quan hệ giữa hai người tốt đến mức dường như biến thành hai người khác vậy. Điều thứ nhất Tạ văn thanh làm sau khi về nhà chính là đi tìm ân Lưu tô, mỗi lần thấy ân ân câu đầu tiên mở miệng chẳng phải là hỏi cô bé đã ăn cơm chưa nữa mà là mẹ em đâu. Ân Lưu tô lại càng giống thế hơn, trước kia câu nói đầu tiên sau khi tan làm là làm xong bài tập chưa giờ lại biến thành anh trai nhỏ đâu rồi. Trong ánh mắt toàn là tình yêu không giấu giếm được đối xử với cậu vô cùng tốt Tuy rằng vẫn gọi là anh trai nhỏ, nhưng rõ ràng giọng điệu đã khác hẳn có hương vị ngọt ngào đậm chất yêu thương Cách xưng hô của tạ văn thanh với ân liêu tô thì nhiều lên, từ tô tô đến bảo bối, rồi đến bảo bảo còn có cái gì mà cục cưng em yêu vợ Ân ân muốn ói cả ra rồi, dù sao thì hai người chẳng khác gì nam châm, chỉ cần ở cùng một chỗ là dính liền với nhau Ngay cả lúc tạ văn thanh xào rau nấu cơm thì ân lưu tô cũng phải dựa gần vào cậu. Cái lần quá quát nhất chính là lần mà ân ân đói đến mức mốc meo cả bụng đi vào phòng bếp sụp nấu cơm thì phát hiện hai người thế mà lại đang cùng nhau cầm một con dao cùng nhau chơi đùa thái cả rốt. Quá đáng quá đi, nhưng mà ân ân ngẫm lại thật ra những gia đình mà ba mẹ có tình cảm tốt con cái mới hạnh phúc nhất tuy anh trai tiểu tạ vẫn chưa phải là ba của cô bé nhưng tương lai mười phần thì chiếm tám chín rồi dù sao mẹ còn từ chối cả người theo đuổi có điều kiện như vân tranh cơ mà giống như nhà lệ lệ ở bên cạnh lúc trước vậy ba mẹ chị ấy lúc nào cũng cãi nhau rồi đòi ly hôn lệ lệ cũng chẳng vui vẻ gì cả vân ân muốn ở bên họ mãi mãi vậy nên tình cảm hai bên tốt thì gia đình của cô bé mới càng được củng cố thêm thế cho nên cô bé đành tha thứ cho hai cái người đang yêu nhau cuồng nhiệt này vậy Sau đêm hôm đó, ân Liêu Tô đã hoàn toàn đắm chìm vào cuộc tình với tạ Văn Thanh. Quả nhiên, giống như lúc trước cô đọc tiểu thuyết của Trương Ái Linh, con đường đi đến trái tim đàn ông thì thông qua dạ dày, còn đi đến trái tim phụ nữ thì thông qua cái đó. Trước đây cô chưa bao giờ dám hy vọng xa vời rằng mình có thể có được một đoạn tình yêu nhiệt liệt lại càng không dám hy vọng xa vời tình yêu có thể mang lại một thể nghiệm sung sướng đến cực hạn thế này. Sau một đêm kia cô thực tùy biết vị, hoàn toàn chìm đắm vào trong giấc mơ vô tận cùng với người thiếu niên kia. Nhưng mà cũng không hòa hợp hoàn toàn. Mâu thuẫn lớn nhất giữa hai người là vấn đề có bật điện hay không? ân Liêu Tô không thích bật điện tạ văn thanh lại hay nói tôi muốn nhìn chị. Do vậy mà hay dẫn tới việc bóng đèn trong phòng cậu lúc nào cũng phải thay mới. Mùa hè năm thứ hai, một vocal sâu mở màn một mùa cạnh tranh mới. Mùa thứ nhất của năm ngoái, ngoại trừ ba quán quân và á quân hát bằng thực lực ra thì bảng xếp hạng 10 tuyển thủ mạnh nhất cũng có không ít ca sĩ ca tính, được nhân dân cả nước biết rõ, ký hợp đồng với các công ty và có được cơ hội phát triển vô cùng tốt. Trong những năm chương trình tuyển ca sĩ vừa mới phát triển, ân lưu tô đã nhạy bén phát hiện làn sóng trào lưu nóng hổi này, kiên trì bảo tạ văn thanh nhất định phải tham gia lần tuyển chọn này của vocal show. Đây là cơ hội của cậu. Cô vỗ thờ rơi tuyển chọn vào ngực tạ Văn Thanh, ngày mai đi đăng ký luôn. Không đi được, tạ Văn Thanh không để bụng. Hiện tại cậu là một thiếu niên đang chìm trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt một lòng một giả yêu đương. Chỉ muốn ở bên hai người, đắm chìm trong sinh hoạt gia đình lãng mạn ấm áp. Ước mơ duy nhất là chờ đến tuổi rồi kết hôn cùng chị. Sau khi kết hôn thì trở thành một người chồng, người ba trăm lo cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của ân ân. Đánh đàn guitar rồi ca hát cũng chỉ là hát cho hai người nghe. Chỉ cần như thế là cậu đã cảm thấy mãn nguyện, không cần đua đòi lăn lộn mù quáng làm gì nữa. Ân Liêu Tô biết tạ Văn Thanh bị đánh bại bởi thất bại trong việc liên minh cơm hộp lần trước, muốn khôi phục niềm tin rất khó. Cô cổ vũ cậu rất lâu, cũng khuyên rất lâu. Thời gian tuyển đã gần hết mà tên này cũng chỉ nói một câu, tôi chỉ muốn làm một người chồng lo gia đình, chứ không muốn ganh đua sự nghiệp. Cuối cùng ân Liêu Tô cũng không ép buộc cậu. Ai có chí nấy cậu hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt ở nhà thì kệ cậu, dù sao công việc của cô càng ngày càng bận ân ân cũng cần có người chăm sóc. Chiều hôm đó, Tạ Văn Thanh đón ân ân về nhà trên đường ân ân cảm thán mà nói Tạ Văn Thanh em phát hiện anh có tiềm năng bám váy phụ nữ. Tạ Văn Thanh lại chẳng cảm thấy hổ thẹn, lại cho rằng đó là vinh dự thật đấy, anh cũng thấy thế anh rất hợp sinh hoạt gia đình. Vốn dĩ ân ân đang chào phúng cậu, lại không ngờ bản thân người đàn ông này không biết xấu hổ, khiến cho cô bé không còn gì để nói. Nhận ra ánh mắt khinh thường của ân ân tạo văn thanh vỗ gáy cô bé, giáo huấn nam nữ bình đẳng, phụ nữ có thể chỉ ở nhà làm nội trợ thì vì sao đàn ông không thể ở nhà lo chuyện gia đình chứ, hơn nữa mẹ em tài giỏi như thế, anh đây cam tâm tình nguyện. Nhưng anh từng nghe qua câu này chưa? Gì, tình yêu của phụ nữ đến từ sự sùng bái. Tạ Văn Thanh nhíu mày, em là học sinh tiểu học à, nghe câu này từ đâu? À lúc trước em nghe chị Lệ Lệ nói, Ân ân xua tay, nhưng đây không phải trọng điểm, em muốn nói là nếu anh chẳng có sở trường gì, niềm yêu thích của mẹ đối với anh cũng chỉ dừng lại ở thích thân thể, mà không phải linh hồn. Hiểu rồi chứ, Tạ Văn Thanh vỗ vỗ ngực mình, nói đầy kiêu ngạo, mỗi ngày anh mày đều tập thể hình, bóp cánh tay này thử xem, mẹ em cũng chẳng tìm thấy thằng nào lợi hại hơn anh mày đâu. Anh lại còn lấy đó làm kiêu ngạo cơ à, chẳng lẽ anh hy vọng mẹ chỉ thích mặt với thân thể anh thôi sao? Đương nhiên, nội hàm ở đâu, anh mày mà còn có nội hàm cơ à, ân ân không nói được câu nào nữa. Quả nhiên, cách suy nghĩ giữa đàn ông và phụ nữ vẫn không giống nhau. Nhưng ân ân lại rất lo lắng, cô bé cảm thấy anh trai mình thật sự chẳng có nội hàm gì cả. Một người đàn ông không có nội hàm như vậy, sớm hay muộn cũng có một ngày, cảm giác mới mẻ hết đi thì mẹ sẽ chán ghét cậu. Cô bé không thể để cho chuyện như vậy xảy ra được cần phải khuyên anh trai hăng say tiến bộ. Tạ Văn Thanh từ góc độ của một người phụ nữ là em đây em cần phải mạnh mẽ cảnh cáo anh. Em thì là phụ nữ gì hả con nhóc thối này. Hừ nếu anh mà còn không có chí tiến thủ chắc chắn khi anh chưa đủ 22 tuổi được kết hôn thì đã mất đi mẹ em rồi. Tạ Văn Thanh nhìn đôi má hơi phồng lên của cô bé hơi hơi nhíu mày đừng có mà nguyền dụ anh mày tình cảm giữa hai bọn anh rất ổn định em không hề nguyền rủa anh đây là sự thật không có người phụ nữ nào sẽ thích một người đàn ông lúc nào cũng chỉ du rú trong nhà không có tiền đồ hết thật à anh thử nghĩ đi đến lúc anh đứng trên sân khấu sáng lên lấp lánh được vạn người ngước nhìn nhất định mẹ sẽ hòa vào trong đám đông hét trói tai vì anh nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái anh cần phải dùng sức quyến rũ của chính mình để chinh phục mẹ chỉ tình yêu có sự tán thành và hấp dẫn lẫn nhau mới là tình yêu lâu dài nhất Cô bé cầm lấy hai tay Tạ Văn Thanh rồi mạnh mẽ lung lay, nghe có hiểu không, oa oa ngu ngốc. Tạ Văn Thanh bị cô bé vung vẩy tay đến mức đầu hôn não chướng em em thật sự là học sinh tiểu học à. Học được mấy cái này ở chỗ nào hả? Thì trong TV, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày xem TV không được vượt quá nửa tiếng. À, tuy Tạ Văn Thanh nghiêm khắc khống chế thời gian ân ân xem TV, nhưng Tạ Văn Thanh vẫn nghe lời của cô bé. Với ý nghĩ đi thi thử cho biết cậu đăng ký tham gia tuyển chọn vòng loại vocal sâu ở Nam Thị. Nhưng bởi vì lo lắng bị loại sẽ mất mặt cậu không cho phép ân ân nói chuyện cậu đăng ký đi thi nói cho ân liêu tô, chờ bao giờ vượt qua vòng loại thì mới nói. Ân ân là một cô bé có gì trong lòng là không giấu được tuy rằng có rất nhiều lần nhịn không được muốn nói ra nhưng đều bị ánh mắt cảnh cáo của tạ văn thanh dọa lui. Cuối cùng thì tạ văn thanh cũng nhận được điện thoại từ đài truyền hình gọi đến, bảo cậu chuẩn bị ngày mai tham gia vòng loại. Ân Liêu Tô không biết chuyện này cho nên buổi chiều vẫn đi làm hẹn khách hàng bàn chuyện hợp tác với Y Sui. Bởi vì là cuối tuần Ân Ân cũng ở nhà. Công việc trong tiệm Y Sui rất bận chú xăm tay cũng không có thời gian để mắt cô bé giúp cậu. Hơn nữa cái miệng rộng này của Ân Ân nhất định sẽ loan tin cậu tham gia tuyển chọn nếu mà bị loại thì chỉ sợ cậu sẽ trở thành trò cười của hẻm hồ lô từ nay về sau sẽ bị mọi người cười nhào. Cho nên tạ văn thanh chỉ có thể dẫn theo cái của nợ Ân Ân này cùng đi tham gia vòng loại. Khu vực vòng loại được bố trí ở khu vực ghi hình chuyên môn của đài truyền hình ở Nam Thị. Bởi vì hình ảnh vòng loại cũng sẽ được cắt nối biên tập rồi phát hành trong bản chính của cổ show cho nên mấy giám khảo đến hôm nay cũng là mấy ca sĩ tương đối chuyên nghiệp trong giới, thậm chí còn có một người là ca sĩ nổi tiếng. Tạ văn thanh ôm đàn guitar, nắm tay ân ân đến phòng chờ. Trong phòng chờ chen đầy tuyển thủ chờ đợi dự thi, rộn ràng nhốn nháo, độ tuổi rất rộng, nhỏ thì tầm 13, 14 tuổi, lớn thì thậm chí còn có người 50, 60 tuổi. Khẩu hiệu của vocal show chính là toàn dân ca hát, chỉ cần bạn có giấc mộng âm nhạc ngôi sao ngày mai chính là bạn. Bởi vậy tiêu chuẩn vòng loại nói thật ra là vô cùng thấp, diện mạo tuổi tác không phải vấn đề, chỉ cần có một giọng hát hay thì đều có cơ hội có được không gian sân khấu để thể hiện chính mình. Tạ Văn Thanh dựa vào bảng số mà mình có, xếp phía sau một người trẻ tuổi rất có ca tính. Tuổi tác của anh ta cũng sàn sàn như Tạ Văn Thanh, nhưng tạo hình của anh ta còn trào lưu hơn nhiều so với Tạ Văn Thanh. Tóc anh ta uốn xoăn tít trên người chỉ mặc một cái áo choàng đinh tán bằng da, cũng chẳng kéo khóa lên, mở toang toàn bộ, lộ ngực và bụng da. Tạ Văn Thanh yên lặng mà che kín đôi mắt ân ân, không cho cô bé nhìn anh ta. Ân Ân thở dài sâu xa, nói oa oa anh xác định là cứ như vậy đến tham gia thi đấu sao? Tạ Văn Thanh kéo cổ áo gió lên, đè mũ lưỡi chai xuống thấp rồi đeo khẩu trang lên. Thế thì làm sao? Ân Ân không lưu tình chút nào mà chê bay, nhìn xem đối thủ cạnh tranh chung quanh đi. Người trai xinh gái đẹp, người theo chào lưu băng rồi nhìn lại anh mà xem, bọc kín mít từ đầu đến chân thế này làm gì hả? Em thì biết cái gì hả, nếu mà bị anh hoa tí với chị tuệ hoa của em biết anh mày đến tham gia thi đấu, còn bị loại thì ít nhất 10 năm trong tương lai anh mày không thể ngẩng đầu lên trước mặt bọn họ được. Nhưng thế thì anh cũng không thể ăn mặc như phạm nhân vượt ngục thế này chứ. Tạ văn thanh không để bụng dù sao anh mày cũng không vào được vòng tiếp, không sao cả, xong sớm một tí, đi chợ rau còn có thể mua được rau giảm giá. Lúc trước anh còn nói sau này sẽ thành siêu sao cơ mà, sao bây giờ lại chẳng có tự tin gì thế. Mộng tưởng hão huyền, ai còn tin nữa? Phí hoài thời gian mấy năm nay đã bào mòn nhiệt huyết của người thiếu niên, cậu cũng chẳng mơ mộng gì nữa. Người đàn ông mặc áo băng đứng trước tạ văn thanh nghe được cuộc nói chuyện của hai người quay đầu lại nhìn tạ văn thanh một cái. Thấy cậu đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, cõng một cây đàn guitar cũ đến mức sắp thành đồ cổ, một bộ dạng bình thường. Người đàn ông mặc áo choàng đoán là cậu giống với đại đa số người ở đây, cũng chỉ đi ngang qua rồi tạt vào mà thôi sếp sau anh đây thì cậu phải cầu phúc cho mình đi. Tạ Văn Thanh thấy mặt mày anh ta toàn là khinh thường, cho rằng anh ta là một dân chuyên nghiệp hỏi anh ca hát được mấy năm rồi. Người đàn ông giơ ba ngón tay lên, ba năm, hát KTV ba tháng. Người đàn ông mặc áo choàng tự tin tràn đầy mà nói, nhưng mà bạn bè ai cũng bảo anh đây có thiên phú. Ân ân nhận thấy được sự coi khinh của người đàn ông này với tạ Văn Thanh, hờ nhẹ một tiếng Anh của em học guitar từ 7 năm trước ngày nào cũng tập hát từ trước đến nay không bao giờ nghỉ. Thế cho nên đây là khác biệt giữa chăm chỉ và thiên phú đấy. Tạ Văn Thanh cũng sợ bản thân mình bị loại, vì thế khiêm tốn mà nói em cũng chỉ đến để thấy việc đời chút thôi, cũng chẳng mong chờ được chọn. Đương nhiên, người đàn ông mặc áo choàng không chỉ muốn được vào vòng trong PK, mà còn muốn được nhận thẻ vàng thăng cấp S trực tiếp tiến vào vòng thi toàn quốc. Anh ta ngẫm nghĩ, nói với tạ Văn Thanh, hay là hai ta đổi vị trí anh cho chú lên trước thế thì dám khảo sẽ không phải vì anh mày biểu diễn tốt quá mà ảnh hưởng đánh giá chú em. a thế thì vô cùng cảm ơn. Tạ Văn Thanh không chút do dự đổi chỗ với anh ta, đứng lên phía trước tự tiện đổi thứ tự không sao chứ. Chẳng sao cả, dù gì thì đi vào cũng phải tự giới thiệu, với cả thứ tự hai ta cũng chỉ là trước sau, không ảnh hưởng gì lớn. Thế là tốt rồi, Vân Ân liên tục kéo áo tạ Văn Thanh, nói khẽ với cậu oa oa ngốc. Người ta bảo anh lên trước chẳng khác gì lấy anh làm nền để anh ấy thể hiện lấy thẻ vàng thăng cấp S đấy. Đừng để người ta lợi dụng mình chứ. Anh mày biết, tạ Văn Thanh lết cô bé một cái thế mà cũng không nhận ra thì mấy năm nay anh mày lăn lê bò lết trong xã hội thành công cốc hết rồi một khi đã thế thì anh còn đồng ý với anh ấy làm gì bởi vì anh mày muốn về sớm một chút đi chợ bán thức ăn có thể mua được sau giảm giá ân ân thật sự không còn gì để nói với hoa hoa lười nhác này rồi đợi tầm hai tiếng cuối cùng cũng đến lượt tạ văn thanh tạ văn thanh nắm tay ân ân vào phòng thu âm trong phòng không lớn đặt ba bàn cho ban giám khảo có ba người ngồi ở đó hai nam một nữ ai cũng là đại lão có danh tiếng trong giới Nhưng cho đến giờ, vòng tuyển chọn đã tiến hành được 3, 4 tiếng, trên mặt bọn họ hiện lên sự mệt mỏi rõ ràng. Cậu giới thiệu về bản thân một chút đi. Ừm, xin chào các vị giám khảo, tên em là Tạ Văn Thanh, năm nay 20 tuổi. Giám khảo đề rêu mếp bên trái ngước mắt nhìn Tạ Văn Thanh một cái, thấy cậu đội mũ lưỡi chai còn đeo khẩu trang, nhìn qua không khác gì siêu sao ra phố, chỉ cảm thấy cậu đang ra vẻ thần bí. Vì sao cậu không lộ mặt thật ra? Tất nhiên tạ văn thanh không thể nói là sợ bị loại rồi hàng xóm láng giềng chê cười mình, chỉ tùy tiện bịa một cái lý do khá là khiêm tốn, ừm, bởi vì mặt xấu xí nên ngại lộ mặt ạ. Vừa nói xong, cậu nhìn vào cái camera trước mặt mình một cái, trong lòng thầm nghĩ là cậu ăn mặc như thế này rồi thì chắc là tiết mục tổ sẽ không trích hình ảnh của cậu vào tập ghi hình chính đâu. dám khảo nữ ngồi ở chính giữa thấy cậu vẫn đang dắt tay một bé con, lại hỏi cô nhóc này là người cùng biểu diễn với cậu sao? Hai người thi hình thức tổ hợp à? À, không phải con bé là em gái của em, bởi vì không có ai trông con bé, nên là... Giám khảo nữ cảm thấy hoang đường, thế mà cậu còn vừa tham gia vòng loại vừa trông trẻ hả? À, không được phép à? Giám khảo đề rêu mép đã rất mất kiên nhẫn, chỉ muốn nhanh chóng xong việc ngày hôm nay, không phải không cho phép cậu ca hát trước đi. Vâng à, tạ văn thanh trình lại giọng nói, khải khải đàn guitar, vô cùng tùy ý mà hát một bài ca trữ tình. Vốn dĩ Ba Giám Khảo đang cúi đầu xem hồ sơ tư liệu, cậu mở miệng một cái, ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía cậu, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cách nhấn nhá nhả chữ của cậu vô cùng độc đáo, khi hát nhạc chữ tình, tiếng hát ấy hàm chứa chút lười biếng, giống như lúc nói cười nhỏ khi còn chưa tỉnh ngủ, nhưng mà hát từng chữ vô cùng rõ ràng, khi nhịp nhạc trở nên nhanh hơn thì tiếng hát lại dần dần chuyển sang trầm thấp thuần hậu, làm người nghe vô cùng thoải mái. Rất rõ ràng là cậu chưa được huấn luyện thanh nhạc bao giờ, nhưng chính là nhờ phong cách biểu diễn không có kỹ xảo này mới càng khiến cho âm thanh của cậu trở nên vô cùng thuần khiết. Giám khảo đề rê ơ mép cùng giám khảo nữ kinh ngạc nhìn nhau một cái. Chỉ liếc mắt một cái, bọn họ đã xác định người này nhất định là tuyển thủ hạt giống lớn nhất mùa giải năm nay. Tuyệt đối có thể vào top 10 cả nước, ân ân thấy ban giám khảo vẫn không rung chuông làm gián đoạn tim bắt đầu đập nhanh hơn. Lúc trước cô bé có xem qua bản biên tập của vòng loại mùa thứ nhất có rất nhiều tuyển thủ mới mở miệng hát được vài câu đã bị giám khảo vô tình làm gián đoạn ủ rũ mà rời đi. Bọn họ không làm gián đoạn cậu điều này có nghĩa là oa oa có cơ hội. Tạ Văn Thanh thấy giám khảo không bảo cậu ngừng hát thì cũng đơn giản hát đến cùng cậu vô cùng tùy ý mà hát hoàn chỉnh một bài hát. Đến tận khi cậu hát lên âm điệu cuối cùng, ban giám khảo vẫn còn đắm chìm ở tiếng hát của cậu còn chưa phục hồi tinh thần lại. Em hát xong rồi. Tạ Văn Thanh bình tĩnh nói, nhắc nhở bọn họ có phải em có thể đi rồi đúng không? Giám khảo đề rê mép phản ứng nhanh nhất cười nhẹ nói, à đúng vậy, cậu có thể đi rồi. Tạ Văn Thanh đeo đàn guitar lên lưng, nắm tay em gái, về nhà thôi. Đi tới cửa tiểu muội vô cùng không cam lòng, quay đầu lại hỏi, oa oa bị loại rồi ạ? Ừ, đúng lúc cậu đi tới cửa, ba giám khảo bỗng nhiên cười, quay về nhanh đi, cậu còn quên đồ đây này. Tạ Văn Thanh nhìn đàn guitar đang đeo trên người, lại nhìn em gái đang trong tay mình, hỏi cái gì ạ? Giám khảo nữ lấy một thẻ vàng thăng cấp S từ trong ngăn bàn ra quơ quơ trước mặt Tạ Văn Thanh tấm thẻ thăng cấp cuối cùng của khu vực tuyển chọn nam thị cậu có cần hay không? Tạ Văn Thanh thở chậm lại, chị chị đang nói đùa đúng không? Trước giờ cậu hay bị người ta trêu như thế này à? Tạ Văn Thanh gãi gãi đầu em thường xuyên bị vận mệnh nói đùa. Wow wow anh vào vòng trong rồi. Không cần PK mà trực tiếp vào vòng đấu cả nước rồi. a vòng loại mấy chục ngàn người cũng chỉ có ba tấm thẻ vàng thôi đó. ân ân dùng sức kéo cậu, mau mau cầm lấy đi cảm ơn giám khảo nữa. Cuối cùng Tạ văn thanh mới hoàn hồn mà cầm lấy thẻ thăng cấp cảm ơn giám khảo em. Đầu óc cậu trống rỗng, nói không ra lời trực tiếp ngây dại. Ngay cả nằm mơ cũng không dám mơ chuyện không tưởng như thế lại xảy ra vào giờ này khắc này. Giám khảo để rêu mép cười nói. Bây giờ thì cậu có thể cho bọn tôi thấy khuôn mặt thật được rồi chứ, để xem có phải xấu đến mức không thể cho người khác thấy như cậu nói hay không. Nhưng có thể à, tạ văn thanh nói xong, định tháo khẩu trang xuống ân ân lại lập tức cầm tay cậu ngăn cản, rồi vô cùng thần bí nói với camera, mọi người muốn biết anh trai khẩu trang thần bí này xấu đến mức nào đúng không, thế thì hẹn gặp nhau vào ngày thi đấu cả nước nhé. Vừa nói xong lời này, ba vị giám khảo nháy mắt nổ tung trào. Uầy! Còn thế cơ à con bé này rất lanh lợi đấy chứ. Còn tỏ ra thần bí cơ à, thế thì phải cắt chiếu vào bản công chiếu chính thôi. Thế nào thì tôi cũng rất chờ mong nhìn thấy khuôn mặt thật của anh trai đeo khẩu trang. Mấy đạo diễn tiết mục tổ cũng nhìn nhau, liếc mắt một cái cũng đủ ngầm hiểu, có thực lực có kỹ thuật lại có cảm giác có tài. Điểm thu hút lớn nhất của vô vocal show năm nay có lẽ chính là anh trai đeo khẩu trang thần bí này. Vân ân dẫn tạ văn thanh bước đi lưu siêu ra khỏi phòng ghi hình, hoa hoa anh đứng vững đi. Này, này, này, đừng nghiêng người, em không đỡ được. Anh trai mặc áo choàng thấy bộ dạng thất hồn lạc phách này của cậu, hiểu rõ mà cười, đi đến gần rồi nói, cậu nhìn chỗ này xem, trong 100 người cũng không tìm ra được một người có thể tiến vào vòng PK, thất bại là mẹ của thành công mà, he he he ân ân có thể biết được ngoài miệng anh ta an ủi nhưng thật ra điệu bộ chế nhạo hờ nhẹ một tiếng đúng vậy đi trăm dặm mới có một người tiến vào vòng pi cây nhưng phải đi cả ngàn dặm mới tìm được một người đạt được thẻ thăng cấp tất nhiên rồi mục tiêu của anh trai mặc áo choàng là thẻ thăng cấp thế nên mới đổi thứ tự với tạ văn thanh đấy chứ ân ân cười lạnh nhưng mà vừa nghe nói là thẻ thăng cấp không còn nữa rồi sao lại thế được anh đây đếm rồi còn có một thẻ nữa ngại quá tấm cuối cùng ở đây rồi Ân Ân khoe khoang mà dơ dơ tấm thẻ thang cấp màu sắc lấp lánh trong tay lên, bây giờ anh vào được rồi, chúc anh may mắn. Anh trai mặc áo choàng lập tức sững hết cả người. mươi 61, chủ động bỏ thi, hai ngày sau tập thứ nhất của vocal show ở đài truyền hình chính thức công chiếu. Không cần nghi ngờ gì nữa, ekip chương trình đã cắt nối biên tập tạo văn thanh lồng vào phim chính trở thành những thước phim ghi hình một đoạn diễn biến vòng loại hoàn chỉnh nhất cũng xuất sắc nhất. Cậu đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, che lấp hoàn toàn cả khuôn mặt lối ăn mặc cũng cực kỳ bình thường. Nhưng trong từng cái giơ tay nhấc chân của cậu lại tràn đầy cảm giác tuổi trẻ non nớt và đáng yêu, lập tức hấp dẫn không ít sự chú ý. Mà càng đáng yêu hơn là thế mà cậu còn dẫn theo nhóc con đi tham gia chương trình. Quả thật là từ trước tới nay chưa bao giờ có trường hợp này. Trong tập phim ghi hình vòng loại, đương nhiên cũng có không ít tuyển thủ kỳ kỳ quái quái. Có nhân viên công ty đang hát được nửa bài thì bị cấp trên gọi điện thoại liên hoàn, có người bởi vì quá căng thẳng mà hát giữa chừng thì hòa khóc còn có người đến chương trình cầu hôn bạn gái. Tạ văn thanh dẫn theo nhóc con cũng thành công ghi được dấu ấn trong ký ức của khán giả. Hơn nữa còn bởi vì cậu quá xấu, không dám lộ mặt lại càng khiến cho người xem tò mò hơn. Mọi người đều muốn đến vòng thi toàn quốc để nhìn xem khuôn mặt thật sự của anh trai đeo khẩu trang thần bí này như thế nào một lần. Hành động vô tình này của Tạ Văn Thanh thực sự đã khiến cho cậu nổi tiếng một phen. Cuộc sống thường thường chính là như thế, đau khổ theo đuổi thì có khả bản chẳng làm nên trò chống gì, ngược lại vô tâm cắm liễu lại có thể thu hoạch được kinh hỷ ngoài ý muốn. Các hàng xóm láng giềng hẻm hồ lô nhận ra anh trai đeo khẩu trang là Tạ Văn Thanh, mặc dù không nhận ra người thì cũng có thể nhận ra cái đuôi nhỏ của cậu ân ân. Hiện tại mọi người cứ thấy cậu là đều trêu ghẹo gọi một tiếng, siêu sao. Đương nhiên, cách xưng hô như vậy đã không còn ngữ điệu vui đùa hoặc trào phúng như xưa nữa. Cho dù họ không hiểu âm nhạc cũng chẳng phân biệt được tạ văn thanh hát có hay hay không, nhưng dựa vào sắc mặt và phản ứng của ban giám khảo chuyên nghiệp thì cũng đủ để nắm được đầu mối. Tạ văn thanh thật sự là tiền đồ như gấm. Có không ít trai gái còn trẻ tuổi gặp được tạ văn thanh hầu như ai cũng tìm cậu nhờ ký tên cho, nếu tương lai thật sự là cậu một đêm thành danh, chữ ký này chẳng phải rất đáng giá hay sao? Đối với thành công bất thình lình như vậy, Tạ Văn Thanh cũng không biết nên làm sao. Rốt cuộc trước kia thất bại quá nhiều lần rồi, cậu cũng chẳng dám mơ mộng một ngày nào đó, ước mơ không phải chỉ là mơ ước mà có khả năng sẽ biến thành hiện thực. Buổi tối ân lưu tô mờ TV đúng giờ chuẩn bị xem vocal show phát sóng. Cô chỉ nghe hàng xóm láng giềng nói về màn biểu diễn xuất sắc của Tạ Văn Thanh trong chương trình vòng loại, nhưng bởi vì TV chỉ phát sóng chương trình vào thời gian cố định cô thì quá bận nên mãi không có cơ hội xem. Mãi mới đợi được đến ngày hôm nay phát sóng ân lưu tô cũng muốn nhìn xem tạ văn thanh hát hay đến mức nào mà lại có thể trở thành đề tài thảo luận nhiệt liệt từ đầu đường tới cuối ngõ. Tạ văn thanh thấy cô rót rượu vang đỏ trên bàn có rượu và thức ăn chuẩn bị nhàn nhã thưởng thức màn biểu diễn của cậu. Vậy mà cậu lại trở nên ngượng ngùng, dang rộng đôi tay che màn hình TV, không được xem. Sợ gì chứ, tôi hát sở ẹc, cậu lại giả vờ chứ gì. Thật mà biểu diễn không tốt chị đừng có xem tiểu muội ra đây. Ân Liễu Tô gọi Ân Ân đang làm bài tập ở phòng ra oa oa của con tre không cho mẹ xem tivi, con dùng ánh sáng sống động đánh bay cậu ấy cho mẹ đi. Ân Ân chạy đến rồi múa may với Tạ Văn Thanh, một tay Tạ Văn Thanh đẩy cô bé, anh mày tiến hóa rồi, đã miễn dịch với ánh sáng sống động rồi. Ân Ân chạy đến kéo Tạ Văn Thanh ra, mẹ nhìn kìa anh ra rồi kìa. Ân Lưu Tô ngồi thẳng người lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào màn hình TV, từ lúc cậu lên lên sân khấu đến lúc hát xong bài hát trữ tình kia cô chẳng nói một câu nào, sắc mặt nghiêm túc. Tạ Văn Thanh che mặt dòm ngắm câu qua khe hở giữa các ngón tay. Mọi người khen ngợi tán thưởng, thậm chí có cả giám khảo chuyên nghiệp tán thành, nói thật ra là Tạ Văn Thanh cũng chẳng để bụng. Cậu chỉ để ý cậu trong mắt Ân Lưu Tô đến tột cùng, cậu đã biểu diễn ra sao mà thôi. Tạ Văn Thanh thấp thỏm hỏi, không hay đúng không? Vốn là lời khiêm tốn, chỉ muốn nghe cô khen ngợi mình, lại không nghĩ rằng ân lưu tô lại tắt TV đi, sắc mặt ngưng trọng sao cậu lại chọn bài hát này. Tôi hát bữa ấy mà, sao không chuẩn bị cho tốt đi, ân ân sen mồm nói căn bản là oa oa không chuẩn bị. Bảo sao, ân lưu tô bắt bẻ mà nói, bài hát này quá nhẹ nhàng, cũng không có kỹ thuật cao siêu, so với ngày thường thì kém quá nhiều, hạn chế giọng hát chân chính của cậu cũng không thể bày ra hoàn toàn sức hút của cậu được. Tạ Văn Thanh ngơ ngác mà nhìn cô, sao đột nhiên chị lại chuyên nghiệp thế? Tối nào cậu chẳng hát cho tôi nghe, nghe mấy năm nay ân lưu tô xoa xoa lỗ tai âm thanh của cậu khắc cả vào linh hồn rồi, khả năng phân biệt thế này vẫn phải có. Tạ Văn Thanh bỗng nhiên có chút xấu hổ, cái câu âm thanh của cậu khắc cả vào linh hồn, dường như đã chọc vào lòng cậu rồi. Thế cho nên chị ủng hộ tôi tiếp tục tham gia thi đấu không? Nói gì mà vô nghĩa vậy chứ? ân lưu tô không chút do dự nói lần thi đấu tới cậu phải chuẩn bị nghiêm túc vào đợi nhiều năm như vậy mới được một cơ hội có thể nổi hay không thì phải xem một lần đã ân ân cũng hát đệm em có thể trở thành siêu sao đời thứ hai hay không thì đều dựa vào oa hoa cả đấy tạ văn thanh làm lơ ân ân hỏi xác nhận lại ân lưu tô một lần nữa chị chị thật sự hy vọng tôi trở thành siêu sao sao Ân Lưu tô nắm tay cậu đầy trịnh trọng, gần từng chữ một tôi muốn nhìn thấy cậu trở thành một siêu sao thiên vương vạn người ngước nhìn, không gì sánh kịp. Đó là ước mơ của cậu, cô muốn nhìn thấy cậu tỏa sáng lấp lánh trong chính thế giới yêu thương nhiệt tình của mình. Mà tạ văn thanh cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của cô ý nghĩ trong lòng vào giờ phút này của cậu lại không quá giống cô. Cậu nhớ tới lời nói của ân ân. Quả nhiên phụ nữ chỉ thích người đàn ông mà họ sùng bái, nếu cậu chẳng làm nên trò chống gì thì sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày ân liêu tô sẽ chán ghét cậu. Cứ như vậy cá mặn lập tức dâng lên ý chí chiến đấu. Cậu nhất định phải nỗ lực, nhất định phải tỏa sáng lấp lánh để cô nhìn thấy được. Sau khi cổ vũ cậu ân liêu tô rút tay từ trong lòng bàn tay ấm áp của cậu ra, vẫy tay đầy tiêu sái, nấu cơm đi tối nay tôi muốn ăn canh cá. Tôi đã là siêu sao thiên vương, còn phải nấu cơm nữa sao? Ân lưu tô cười lạnh rồi vỗ mặt cậu, dù cậu có trở thành người giàu nhất thế giới này thì cũng vẫn phải nấu cơm cho tôi. Tạ văn thanh liếm môi, kìm nén ý cười ngọt ngào nơi khóe miệng, xoay người vào phòng bếp. Cậu cam tâm tình nguyện nấu cơm cho cô cả đời. Tô tô, cái gì? Cậu mặc tạp dề vào, vào phòng bếp tôi bảo. Ân lưu tô đi vào, làm gì? Đứng bên cạnh tôi, ở đây với tôi. Cô biết tính cách dính của người đàn ông này, nên cũng đi đến rồi đứng cạnh cậu nghiêng đầu dựa vào cánh tay cậu thế này có quấy giày cậu nấu cơm không? Không, chị ở đây tôi mới thoải mái nấu cơm. Điều cậu muốn chính là chỗ nào cũng ở bên cô, mỗi đêm ôm cô ngủ cùng cô bên nhau trọn đời. Chị chúng ta vẫn sẽ mãi ở bên nhau chứ? Cậu hỏi, ân liều tôi không trả lời ngay lập tức mà qua vài phút cô ôm chặt eo tạ văn thanh từ phía sau, anh trai nhỏ tôi không biết. Tạ Văn Thanh vẫn luôn nhớ rõ lời cô nói đêm giao thừa năm ấy, giữa ấm áp vĩnh hằng và sán lạn trong nháy mắt cô lựa chọn cái thứ hai. Đoạn tình cảm này để lại cho cậu một nỗi hoảng sợ không thể chịu nổi, đó chính là thái độ của cô như vậy, giống như những ngọt ngào này đều chỉ là tạm thời. Tựa như hạt cắt dù cho cậu có nỗ lực hết sức để nắm chặt thì cuối cùng chúng vẫn trôi qua khe hở ngón tay, mãi mãi không nắm chặt được. Mỗi buổi sáng trời còn chưa sáng Tạ Văn Thanh đã xuống giường luyện hát. Vì trở thành người mà ân lưu tô hy vọng cậu trở thành, dù cho phải trả giá bao nhiêu nỗ lực thì cũng đều đáng giá. Tại phòng thu âm ở đài truyền hình Nam Thị tất cả mọi người đang khua chiêng gõ mõ để chuẩn bị cho trận chung kết PK tối nay. Tuy tạ văn thanh đạt được thẻ vàng thăng cấp S nhưng bởi vì độ nổi tiếng quá cao khán giả vô cùng chờ mong được xem lần biểu diễn thứ hai của cậu. Cho nên vocal sâu vẫn mời cậu đến làm khách quý trong buổi PK. Tất nhiên, Tạ Văn Thanh vẫn đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang đen, nhưng quần áo thì mặc trào lưu hơn, khiến cho tổng thể ngoại hình của cậu trở nên cá tính hơn nhiều. Đạo diễn Trần nhìn thiếu niên này vừa trang điểm vừa nghiêm túc xem bản nhạc trong lòng yên lặng mà cảm thán, hạt giống này thật sự có cơ hội tươi tốt. Mục đích thực sự vô vocal sâu của bọn họ hướng tới chính là tuyển chọn idol. Mà cậu thiếu niên trước mặt đây, không phải một cậu nhóc mới ra trường cái gì cũng chẳng hiểu, mà lý lịch của cậu thật sự là quá phong phú. Vừa có kinh nghiệm vừa có nhan sắc lại biết quý trọng thành tích đã đạt được không cao ngạo cũng không nóng nảy mà biết nỗ lực. Còn có ai có thể so sánh được với khí chất thần tượng của cậu thiếu niên trước mặt này đây? Cậu ấy nhất định sẽ nổi tiếng. Đạo diễn Trần đang cân nhắc di động đột nhiên reo lên Tổng Giám Đốc Vân. Chào ngài, hả, nói cái gì tôi còn định cảm ơn Tổng Giám Đốc Vân đã tài trợ cho sâu của chúng tôi đây. Có chuyện gì thì ngài cứ nói đi, nếu tôi có thể thì nhất định sẽ làm theo. Nhưng mà khi ông ta nghe được lời tiếp theo của người đàn ông này, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. 10 phút sau, đạo diễn Trần tìm tạ Văn Thanh. Stylist đang làm tóc cho tạ Văn Thanh, nếu cậu không lộ mặt thì tất nhiên kiểu tóc phải làm thật công phu. Stylist xuống phòng rồi nhuộm highlight chút tóc chỉ một kiểu đầu như thế mà cũng tốn 2, 3 tiếng đồng hồ. Trong lúc đó, tạ Văn Thanh vẫn đang học thuộc bài hát trình diễn của mình cố gắng phát huy tốt nhất trong chương trình. Đạo diễn Trần, chú thấy cháu khiêu vũ trước hay hát trước thì ổn hơn. Cháu cảm thấy hát trước thì ổn hơn, dù sao cũng là cổ sâu mà. Đạo diễn Trần ho nhẹ một cái, gian nan nói à thì tiểu tạ này. Đúng rồi, cháu nghĩ ra rồi, lúc lên sân khấu thì cháu nhảy một đoạn billy din chào fan trước chú cảm thấy thế nào. Tiểu tạ này, tối nay cậu cũng không cần nhảy. Cuối cùng đạo diễn Trần cũng phải chen ngang ngắt lời cậu tối nay ekip chương trình chuẩn bị cái khác cậu không cần lên sân khấu nữa. Tạ Văn Thanh ngần người, không không lên sân khấu nữa à? Đạo diễn Trần không nhìn vào đôi mắt cậu mà xoay người đi luôn. Tạ Văn Thanh ngây người tại chỗ vài giây, lập tức đuổi theo, đạo diễn Trần, cháu có thể biết lý do tại sao không? Bây ra tiểu tạ cậu là một hạt giống rất tốt nhưng mà cậu quá nổi bật hay ra cậu. Hiển nhiên là đạo diễn Trần cũng rất tiếc thở dài liên tục. Nghĩa là sao à? Không có gì cả cậu đi đi. Thế vòng thi toàn quốc tạ Văn Thanh lấy thẻ thăng cấp S ra, đừng nói là chú định thu hồi của cháu nhé. Thẻ thăng cấp S tất nhiên không thể thu hồi được dù gì cũng đã lên TV rồi. Tạ Văn Thanh thở vào nhẹ nhõm nhưng lại nghe thấy ông ta nói, nhưng cậu phải chủ động không thi nữa. Vì sao? Bởi vì cậu đắc tội người không nên đắc tội. Đạo diễn Trần cũng bị cậu dồn đến mức nói không lựa lời cậu nhìn mà xem cơ hội tốt như vậy. Sao cậu không biết quý trọng nó đi? Tạ Văn Thanh chẳng hiểu gì cả, rốt cuộc thì chú đang nói ai vậy. Tất nhiên đạo diễn Trần không thể nói rõ ràng cho cậu được ngẫm nghĩ, nói cậu đổi khu vực hát thử xem, ở Nam Thành này, chỉ cần có người kia ở đây thì cậu không thể nào phất lên được. Tạ Văn Thanh biết hiện giờ các khu vực hát lớn đã đóng cửa đăng ký hết rồi, cậu muốn đăng ký thì còn phải chờ đến sang năm. Ra khỏi đài truyền hình Nam Thị, trên bầu trời đổ cơn mưa lớn, tiếng sấm đi đùng. Tạ Văn Thanh đi loạn choạng vào trong màn mưa, mưa to khiến cho mái tóc cậu mất mấy tiếng uốn phồng bị ướt nhẹp, cũng trở nên dối loạn tùm lung chật vật vô cùng. Ý chí chiến đấu vất vả lắm mới bốc cháy lên một lần nữa thì lại tiếp tục bị đánh sập đến tàn tạ không còn gì. Thất bại lúc trước thì còn nói có sách máy có chứng, lần này ngay cả nguyên nhân cốt lõi là gì cũng không biết rõ ràng được. Dường như vận mệnh lại đùa giỡn cậu nữa tựa như cái loại người đã không ba không mẹ từ nhỏ. Mạng chỉ giống con kiến này của cậu thì không xứng được thực hiện ước mơ càng không bao giờ thành công được. Cậu đi lang thang không mục tiêu ở trong mưa, lại bỗng nhiên nhìn thấy có một bóng người trong mưa, đi ngang qua cậu. Hai người đồng thời dừng chân, Ân lưu tô che ôt, tay còn lại cầm một cái ô khác kinh ngạc nhìn người đàn ông phía sau lưng mình, anh trai nhỏ sao cậu lại không phải đang ghi hình sao, sao lại ở đây thế? Đầu óc tạ văn thanh vang lên ong ong, trái tim dường như bị đào rỗng, thế sao chị lại ở đây? Tôi cứ nghĩ trời mưa nhưng cậu không mang ô, ân liều tô giơ cái ô màu đen trong tay lên, nhưng lúc đang đi mới nhớ hiện giờ cậu là siêu sao, đài truyền hình nhất định sẽ chuẩn bị xe chuyên dụng đưa đón cậu đi tay không một chuyến rồi. Tôi không phải siêu sao, đôi mắt thiếu niên bị nước mưa hắt vào đến mức không mở ra được chị tôi là kẻ thất bại, chắc cả đời này sẽ không thành công được nếu chị không thích tôi thì nhất định phải nói với tôi một tiếng tôi sẽ không bám dai như điển nữa. Câu nói cuối cùng kia còn chưa nói xong thì cậu đã nghẹn ngào. ân liêu tô nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ của thiếu niên, trái tim bị dày vò đến mức nát như ném ô đi rồi chạy như điên đến bên cậu ôm chặt lấy cậu, hòa tan cả thân hình đầy mưa gió của cậu. Tạ văn thanh cậu ngốc quá, chỉ khi được cô ôm trong lòng ngực trong chốc lát thì trái tim hãy còn nao núng kia của cậu mới có thể an bình. Trường 62, Dương Buồng Tạ Văn Thanh suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra được cậu đã đắc tội với người nào, mà có thể khiến cho cậu mặc dù đã đạt được thẻ thăng cấp S mà vẫn bị bắt bỏ thi. Chẳng lẽ là cái anh trai mặc áo choàng hôm trước? Không đúng, nếu có quyền lực lớn như thế thì sao lại bị loại ở vòng loại được? Nhưng mà ân lưu tô lại nhìn thấy sản phẩm chăm sóc da của tập đoàn Vân Tư đang phát quảng cáo trên Voco Show. Cuối cùng cô mới nhận ra rằng, hình như không phải Tạ Văn Thanh sai, là cô, là cô sai. Vân Lưu Tô hùng hổ mà đến tập đoàn Vân Tư, dường như Vân Chanh đã đoán được cô sẽ đến đây từ sớm rồi, nhân viên tiếp thân còn chưa ngăn cản cô thì hắn đã đích thân xuống tầng đón ân Lưu Tô lên phòng tiếp khách. Lưu Tô tôi chờ cô rất lâu rồi đấy, hắn bảo trợ lý pha một cốc cappuccino cho cô, ân Lưu Tô khống chế cơn giận, đi thẳng vào vấn đề tổng giám đốc Vân, chuyện liên quan đến tạ Văn Thanh có phải là anh nhúng tay vào đúng không? Khóe miệng Vân Chanh khẽ nhếch lên, nói đầy thản nhiên, đây là quy tắc của giới giải trí, cậu ta muốn tiến vào giới thì phải tuân thủ quy tắc này. Được lắm, vậy anh nói cái quy tắc đấy cho tôi nghe xem. Vân Chanh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt này. Đúng ra mà nói, người phụ nữ này không hề có quá nhiều tính cạnh tranh, những người phụ nữ xinh đẹp lại quyến rũ bên người hắn, mở tay một cái là có một đống. Mà hắn cũng chẳng phải là loại người bị tình yêu làm cho đầu óc choáng váng, lãng phí thời gian làm mấy chuyện nhàm chán như vậy. Nhưng không biết vì sao, Vân Chanh cứ hết lần này tới lần khác lại bị cô hấp dẫn. Trên người cô có một loại sức mạnh vô cùng đặc biệt giữ chặt lấy trái tim của hắn, ban ngày muốn, buổi tối muốn muốn có được cô đến phát điên, thậm chí không ngần ngại làm ra mấy thủ đoạn bỉ ổi. Thứ hắn muốn chưa bao giờ không chiếm lấy được từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Quy tắc của tôi chính là cô bỏ cậu ta, tôi trợ giúp cậu ta nổi tiếng, chỉ đơn giản vậy thôi. Vân Lưu tô cười lạnh, anh muốn tôi làm tình nhân của anh sao? Không phải tình nhân, Vân Chanh gằn giọng nói, tôi chưa bao giờ thích người phụ nữ nào khác. Tôi không thèm để ý cái này. Đúng lúc này, ngoài phòng tiếp khách vang lên tiếng xôn xao. Tạ Văn Thanh xông vào, có vài bảo vệ mặc đồng phục bắt lấy cậu, nhưng hình như chẳng bắt được cậu không màng tất cả mà lao vào bên trong. Ân lưu tôi nhìn thấy nỗi sợ hãi chưa từng có ở trên mặt cậu. Chị không được nghe hắn. Cậu hô to, khan cả giọng chị đừng nghe hắn nói, không có chị tất cả đều là vô nghĩa. Hình như Vân Chanh cũng tức giận hô to với mấy bảo vệ cao lớn, mấy người làm ăn thế nào thế. Xin lỗi, cậu ấy cậu ấy khỏe quá. Kéo cậu ta ra ngoài cho tôi. Các nhân viên an ninh cũng dồn sức kéo tạ văn thanh ra ngoài cửa lớn của Office Building. Vân Lưu Tô quay đầu lại nhìn Vân Chanh, Vân Chanh cũng nhìn cô, cô có thể suy nghĩ một chút. Nếu đã làm, hắn cũng không ngại làm đến cùng, suy nghĩ cho kỹ tôi có thể động vào cậu ta thì những thứ khác tất nhiên cũng có thể động đến, chẳng hạn như y xui của cô. Vân Lưu Tô nở một nụ cười nhẹ tổng giám đốc Vân, anh nghĩ nhầm rồi, hôm nay tôi tới đây không phải là để cầu xin anh. Vậy cô, tôi chỉ muốn nói cho anh rằng, cuộc sống ngắn ngủi như vậy, mỗi một phút, mỗi một giây trước mắt tôi đều vô cùng quý trọng. Ở trong lòng tôi tầm quan trọng của người nhà còn lớn hơn sự nghiệp rất nhiều. Thế cho nên anh cũng không cần phí công phí sức làm những chuyện như vậy. Nói xong cô xoay người kiên quyết rời đi. Vân tranh nhìn bóng dáng của cô, siết chặt nắm tay. Trước cửa office building tạ văn thanh suy sụp mà ngồi ở gần cầu thang cúi đầu, nhìn dây dày. Vân Liêu Tô đi đến ngồi bên cạnh cầu. Vừa thấy cô đến tạ văn thanh vươn tay ra ôm chặt lấy cô ôm chặt đến nỗi cơ bắp cũng căng chặt hết lên. Anh trai nhỏ, làm sao vậy? Tôi sợ, tạ Văn Thanh nâng mặt cô lên, tôi nghe Lưu Tuệ Hoa nói là chị đi tìm Vân Chanh, chị ấy còn bảo là nếu tôi mà không chạy nhanh thì sẽ mất chị. Đồ ngốc tôi đâu có dễ bị dụ như vậy. Cậu ôm chặt cô vào trong lòng, chị tôi bị dọa suýt chết rồi, không có chị thì tất cả đều là vô nghĩa. Ân Liêu Tô quay đầu lại nhìn vào tòa office building cao tầng của tập đoàn Vân Tư, ngoài tường cao ốc còn treo poster quảng cáo của Vocal Show, sản phẩm chăm sóc da của Vân Tư nhiệt tình tài trợ cuộc thi tuyển chọn idol nam thị. Giới giải trí có quy tắc gì Ân Liêu Tô không biết. Nhưng cô biết ở trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này trở thành kẻ yếu thì nhất định sẽ bị bắt nạt. Cô nắm chặt quần áo của tạ Văn Thanh trầm giọng nói, anh trai nhỏ, hứa với tôi nhất định không bao giờ bị đánh bại. Chỉ cần có thể ở bên cô, bảo tạ Văn Thanh làm cái gì cũng được. Cậu gật đầu đầy trịnh trọng, tôi sẽ không bị đánh bài. Buổi chiều tạ Văn Thanh gọi điện thoại cho Tần Tiếu, hỏi anh ấy tình hình ở cuộc thi hát ở Quảng Thành. Anh dài, sao bây giờ mới muốn đi thi thế, vòng loại đã kết thúc từ lâu rồi, chờ sang năm đi. Đã kết thúc hoàn toàn rồi sao? Đúng vậy, lúc vòng loại diễn ra, đài truyền hình phân việc cho anh đây kêu gọi tuyển thủ dự thi mà. Mà này, anh đây phải nói với cậu cười chết mất mấy người kia ai cũng tưởng là làm siêu sao mà dễ, loại người nào cũng có thể. Tin anh đây đi, thực lực của cậu còn cao hơn nhiều so với mấy người kia. Tạ Văn Thanh chẳng thèm nghe sự tán thành của anh ấy, chỉ mất mắt hỏi, đã kết thúc hoàn toàn rồi sao? Đúng vậy, còn một lần thi PK cuối cùng nữa để chọn người dự vòng thi toàn quốc. Tạ Văn Thanh ấp ủ một tia hy vọng cuối cùng, hỏi thế thẻ vàng thăng cấp S ở vòng loại ở Nam thì có thể dùng để tham gia vòng thi toàn quốc ở Quảng Thành được không? Nghe thấy lời nói ngây thơ này của cậu, Tần Tiếu bật cười, cái này là thẻ thăng cấp cả nước cơ mà, sao mà không dùng được? Thế à, sao cậu có thẻ vàng cơ à? Có một thẻ, Tần Tiếu chỉ coi là cậu đang nói đùa, cậu có thể có thẻ vàng thăng cấp S châu bò như thế thì còn tham gia thi PK làm cái gì tham gia thẳng vào cuộc thi toàn quốc có phải hơn không? Tạ Văn Thanh bất đắc dĩ nói cũng bởi vì cường hào ác ba áp bức chứ sao nữa. Nói như thật thế, em nói thật mà, đừng nói đùa thôi được rồi, anh đây rất bận cúp máy đây. Em không nói đùa gì hết, em có một thẻ vàng thăng cấp S, nếu có thể dùng thì em lập tức thu dọn đồ đặc đến Quảng Thành. Tần Tiếu nghe thấy cậu nói vậy thì bán tín bán nghi, cậu lấy thẻ thăng cấp ở đâu ra? Em tham gia thi đấu ở Nam Thị Chứ sao, ba dám khảo đều cho qua vào vòng trong cho em cái thẻ này. Anh trai đeo khẩu trang đấy, anh nghe thấy bao giờ chưa? Chưa nghe bao giờ anh trai đeo khẩu trang cái gì mỗi ngày tần tiếu đều bận việc thuyền chọn ở Quảng Thành, làm sao có thời gian chú ý mấy khu vực thi hát khác thế thì để anh đây đi hỏi lãnh đạo một chút. Anh nhất định phải hỏi giúp em đấy nhé, cứ nói là anh trai đeo khẩu trang ở khu vực thi hát Nam Thị. Anh trai đeo khẩu trang nghệ danh này của cậu nghe chói tai thế. Anh cứ nói thế là được, được rồi, để anh đây hỏi giúp cho. Thật ra tạ Văn Thanh cũng không hy vọng quá nhiều, lại không nghĩ rằng, vào lúc ban đêm tần tiếu đã gọi điện thoại cho tạ Văn Thanh đầy lo lắng. Cấp trên đài truyền hình bảo anh đây hỏi cậu lại cậu thật sự là anh trai đeo khẩu trang à? Đúng vậy, vãi, thế mà là cậu cơ à? Đúng vậy, cậu lập tức thu dọn đồ đạc đến Quảng Thành đi trận PK chung kết của khu vực thi của bọn anh ghi hình vào tối thứ 7, lãnh đạo bảo bọn anh phải phải đảm bảo anh trai đeo khẩu trang có thể tham gia PK. Tạ Văn Thanh đứng phát dậy từ trên sofa, anh nói thật à. Không nói nữa tối nay cậu nên xuất phát luôn đi, mai kia bọn anh còn chuẩn bị diễn tập nữa. Tạ Văn Thanh cúp điện thoại, chạy nhanh về phòng thu dọn hành lý. Ân ân làm bài tập xong đến phòng bếp tìm đồ ăn thì thấy Tạ Văn Thanh đang thu dọn hành lý, nhanh chóng chạy đến rồi ôm chặt lấy cậu oa hoa anh lại định bỏ nhà trốn đi à. Em không cho phép anh đi cái đồ con trai mềm yếu không có trách nhiệm này. Sắp sụp một tí đã đánh bại anh rồi. Mắng xong chưa, vẫn chưa, hừ, vĩnh viễn là loser, tạ văn thanh duỗi tay kéo mặt của cô bé ông đây đi tham gia thi đấu ở Quảng Thành, chỗ này không có nhà thì nơi khác sẽ có. Ân ân nghe cậu nói vậy thì kích động kêu a a siêu quá. Anh Tần Tiếu đúng là Spider-Man siêu cấp. Qua kịp thời gian, Ân Lưu tô tan làm về nhà, nghe thấy tạ văn thanh nói chuyện này thì lập tức tìm vali hành lý rồi nhét vài cái váy vào, bây giờ ra sân bay luôn, đi chuyến bay gần nhất. Chỉ cũng đi à con đường ra đời của siêu sao, đương nhiên tôi cũng muốn đi để chứng kiến chứ. ân ân thấy thế cũng nhanh chóng nói con cũng đi. Siêu sao đời hai cũng phải đi chứng kiến chứ. Tạ văn thanh lại rất do dự, hai người đừng đi cũng không phải chuyện lớn gì. Cậu lo rằng lại thất bại một lần nữa, đối mặt một mình là được cậu không muốn làm hai người thất vọng. ân liêu tô với ân ân lại rất kiên trì, dù gì đi nữa thì lúc này, hai người cũng muốn cùng cậu đi đến đó. Dù là vinh quang hay hiêu quạnh là người nhà thì phải đối mặt cùng nhau. Hai ngày sau tuyển thủ anh trai đeo khẩu trang nổi tiếng ở khu vực thi Nam thị bị ekip chương trình ra tuyên bố bỏ thi thế mà lại xuất hiện ở khu vực thi Quảng Thành tham gia trận chung kết PK. Điều này làm cho khán giả vừa kinh ngạc lại vừa kinh hỉ, trên mạng có hàng loạt cuộc tranh luận đầy sôi nổi. Bàn về lý do tại sao anh trai đeo khẩu trang lại bỏ thi, là cậu chủ động hay bị bắt buộc rất nhiều vấn đề, mọi người bàn tán sôi nổi đoán rằng nhất định là cậu bị xa lánh ở khu vực thi Nam Thị. Trước lúc lên sân khấu, đạo diễn khu vực thi Quảng Thành nói thẳng với Tạ Văn Thanh, ở chỗ này, thẻ vàng thăng cấp S của cậu không thể đủ vào cuộc thi toàn quốc, vì vậy, để đảm bảo công bằng cho tuyển thủ ở khu vực thi này của chúng tôi, cậu phải PK với những tuyển thủ khác trong cùng một khu vực thi. Tạ Văn Thanh chấp nhận điều này, dù sao thì như vậy cũng đủ để cậu cố gắng đạt được cơ hội cuối cùng cho bản thân mình. Đài truyền hình Quảng Thành rất quan tâm đến cuộc chung kết PK trong khu vực thi lần này thế nên sân khấu được bố trí ở sân vận động ngoài trời náo nhiệt nhất tại Quảng Thành. Khán giả cũng phải trầm trồ Quảng Thành dầu có ai cũng có thể nhận ra sân khấu chung kết PK ở đây long trọng nhất trong số các khu vực khác. Nhưng phải thi ở nơi đất khách với Tạ Văn Thanh mà nói, đúng là không phải chuyện tốt. Cậu làm anh trai đeo khẩu trang, rất nổi tiếng ở Nam Thành nhưng rất nhiều người xem ở Quảng Thành lại không biết cậu. Hơn nữa thì PK áp dụng bình chọn trực tiếp duyên của người xem là quan trọng nhất. Tương tự, đối thủ của Tạ Văn Thành rất mạnh, có ca sĩ nổi tiếng hay lên đài truyền hình địa phương, cũng có một vài ca sĩ rock and roll ngầm ở một số khu vực. Người xem trực tiếp ở đây hầu hết là người quen hoặc fan của họ. Cho nên ngay từ đầu cuộc chung kết này, số phiếu của tạ Văn Thanh đã bị ngăn chặn vững vàng bởi những ca sĩ bản địa hơn nữa, tranh lệch cũng rất lớn. Anh trai đeo khẩu trang ở Quảng Thành cũng không được chào đón mấy. Dường như ông trời cũng phản đối cậu hay sao ấy. Rõ ràng dự báo thời tiết bảo là hôm nay trời quang, không có mưa, nhưng vào đúng lúc tạ Văn Thanh lên sân khấu cuối cùng trời thế mà lại mưa. Cậu vừa bước lên sân khấu đã bị mưa to rồi cho ướt như chuột lột quần áo ướt đẫm, kiều tóc cũng sụp hoàn toàn ướt nhẹp dán đầy trên mặt, vô cùng chật vật. Có vài ca sĩ ở phía sau cánh gà nhìn cậu, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh đầy trào phúng. Âm nhạc đã vang lên, nhưng Tạ Văn Thanh lại mãi chưa mở miệng hát. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm mưa to như chút đèn tụ quang cường độ cao chiếu vào cậu khiến cho cậu gần như không mở mắt ra được. Người giống cậu, liệu có phải trời đã định ước mơ mãi mãi chỉ là mơ ước? Vì sao, vì sao? Giai điệu trong đầu, huyệt thái dương nhảy lên, như nhịp trống đập mạnh vào thần kinh của cậu. Nhạc đã trôi qua một nửa tạ văn thanh mãi vẫn chẳng mở miệng. Tất cả mọi người cho rằng cậu muốn bỏ cuộc. Bộ đếm phiếu trên màn hình lớn, số phiếu bầu của tạ văn thanh còn kém rất nhiều so với ca sĩ đếm ngược thứ hai, nhìn qua giường như đã hết hy vọng. Rất nhanh sau đó, nhạc đã hết chỉ còn lại tạ văn thanh đứng ngơ ngác ở trên sân khấu. Có âm thanh không kiên nhẫn vang lên trong đám người đi xuống đi, chắc tên này dựa quan hệ mới vào được vòng này, không có thực lực chỉ dựa vào lăng xê, còn đeo khẩu trang ra vẻ thần bí làm gì không biết. Ân Lưu Tô đứng ở trong đám người, nhìn cậu từ xa. Đã chạy đến đây rồi, nhất định nhất định đừng ngã xuống ở đây. Cô nhanh chóng gỡ đàn guitar cũ xuống rồi đưa cho Ân Ân, "Bé con, mẹ giao cho con một sứ mệnh, đưa vũ khí cho oa oa của con đi." "Rõ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Ân Ân nói xong, cũng chẳng thèm mở ô ôm đàn guitar chen vào trong đám người. Thấy cô bé là con nít, nhân viên an ninh giữ gìn trật tự cũng không để ý, lại không ngờ cô bé này trực tiếp leo lên sân khấu, oa oa, mẹ bảo em đưa vũ khí cho anh này. Nhất định không được bỏ cuộc, thiếu niên chật vật cầm lấy đàn guitar, nhìn Ân Lưu Tô đang đứng giữa đám người. Mưa to làm cho tầm mắt mơ hồ, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy được nguồn sức mạnh cứng cỏi nào đó từ trong ánh mắt của cô. Chiến đấu vẫn chưa kết thúc, mặc áo giáp vào, cầm lấy vũ khí, gia nhập chiến trường. Tạ văn thanh cầm đàn guitar lên, tiếng đàn vang lên trong tràng mưa to kia để lại tiếng vọng trong đầu cậu. Đó là giai điệu kịch liệt thựa như bão táp đó là nhịp chống tránh thoát vận mệnh, một chút rồi lại một chút, va chạm vào trái tim của mỗi một người xem ở đây. Cậu đắm chìm ở trong thế giới của chính mình, hát rock and roll đến mức khan cả giọng. Trong màn mưa to, giai điệu kịch liệt lại điên cuồng như vậy, hoàn toàn hòa làm một với bộ dạng chật vật hiện giờ của cậu. Dưới sân khấu có người phụ nữ cậu yêu nhất, coi như là lần diễn xuất cuối cùng trong cuộc đời này đi cậu phải thể hiện một sân khấu hoàn mỹ nhất để cô xem. Mà ngoài ý muốn, đúng lúc tạ văn thanh vứt bỏ hết thảy, tận tình hát vang, thì thống kê phiếu bầu trên màn hình lớn lại bắt đầu thay đổi. Số phiếu của những tiền thủ khác bắt đầu giảm xuống, mà tạ văn thanh đó giờ vẫn đứng cuối lại bắt đầu vững bước trên mặt đất rồi tăng cao tăng hơn cả người thứ hai từ dưới lên thành người thứ ba, người thứ hai. Người xem trực tiếp đều cảm thấy chấn động vô cùng trước màn biểu diễn cực có chiều sâu này. Âm nhạc là ngôn ngữ của nhân loại, bọn họ cảm nhận được cảm xúc của một con người nhỏ bé áp lực đến tận cùng mà bộc phát ra trong âm nhạc của cậu. Ở trong đời sống hiện thực, mỗi người đều là một con người nhỏ bé. Bình bình thường thường, có đau khổ sướng vui, cũng có hân hoan, buồn đau của riêng mình. Bọn họ dễ dụa đến khốn khổ trên chính đường đời của mình bất kể là nỗi sướng vui hay khổ đau của bọn họ chẳng ai thấy được cũng chẳng ai thèm bận tâm. Nhưng dù có là vậy, họ vẫn kiên cường và nỗ lực để tồn tại, để đóng góp một viên gạch cho thời đại này. Chỉ có người dũng cảm mới có thể ngẩng đầu mà bước tiếp khán giả và người đàn ông trên sân khấu sinh ra một tình cảm cộng hưởng mãnh liệt tất nhiên là bọn họ nguyện ý bầu một lá phiếu trong tay cho cậu trong thời khắc giai điệu từ đàn guitar trong tay tạ văn thanh đột nhiên im bặt số phiếu của cậu đã đánh bại người đứng thứ nhất đăng quang vị trí đầu tiên ân lưu tô nhìn thiếu niên cực có sức bật trên sân khấu nước mắt trực trào ra người đang đứng trên sân khấu kia có tiềm lực trở thành thần tượng của thời đại này cô có cảm giác con đường tinh đồ lộng lẫy của tạ văn thanh bắt đầu từ giờ khắc này dương buồm ra khơi phần ba tới đây là hết chuyện được đăng ở cổ úc đọc truyện com